Không sai, đây là ngươi miêu." Tô Nhiễm nói, ngay sau đó nhớ tới cái gì, vươn tay. Mạc Uyên sửng sốt, lại thấy Tô Nhiễm cười nói, nói tốt chiếu cố miêu nhi thủ lao đầu. Dứt lời lộ ra một bộ tiểu tài đáng yêu bộ dáng. Chỉ xem đến Mạc Uyên sủng lịch vươn tay, nhéo nhéo Tô Nhiễm tiểu xảo cái mũi. Đau. Tô Nhiễm cau mày, che lại đỏ lên cái mũi, hung tận nhìn về phía Mạc Uyên. Mạc Uyên đem bên hung ngọc bội hái được xuống dưới, đưa tới Tô Nhiễm trong tay. Vi phu hiện tại không có bạc Cái này đương thủ lao tốt không? Tô nhiễm tiếp nhận ngọc bội, này ngọc bội tính chất cực hảo, vào tay giống nhau tinh tế mà vướt ve. Tô nhiễm ngước mắt nhìn về phía mặc uyên, sáng trong mắt đen lập lòe điểm điểm quan mang, theo sau, hiểu ý cười. Ta phải đi, nếu có việc tìm ta, liền vang cái này cái còi. Dứt lời, đem một cái tiểu xảo cốt chạm canh gác đặt ở tô nhiễm lòng bàn tay. Ngay sau đó nhẹ rộng nhẹ, nhảy, nhảy lên nóc nhà. Tô nhiễm đem bàn tay mở ra, bên trong nằm một con tiểu xảo cốt c phía ánh ánh quang huy, Ngước mắt nhìn về phía mặc uyên biến mất phương hướng, hơi hơi xuất thần. Ngay sau đó chuyển diên du gian. Chương năm mươi một tâm sự. Ngày thứ hai, thiên sáng ời, tô nhiễm mặc chỉnh tề sau liền đi. Hôm qua trở về còn chưa từng tới xem nương, chính mình mất tích mấy ngày, nghĩ đến nương khẳng định lo lắng hỏng rồi. Từ đồ ăn ở nương chiếu cố hạ, lớn lên thực hảo, đám gà con cũng đã sớm trưởng thành. Tô nhiễm vòng qua vườn rau, đến trong phòng dạo qua một vòng, cũng không thấy được nương bóng dáng không khỏi sửng sốt. "Nương, nương." Không có người trả lời, Tô Nhiễm có chút nóng nảy, không phải là bị tống thị bọn họ cấp hại đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Nhiễm nghĩ lại mà sợ, chỉ vội vàng ở trong phòng tìm kiếm lên. Cuối cùng, ở tiểu Phật đường, phát hiện nương Quỷ Gối Đệm Hương Bổ Thượng, đôi mắt nhắm chặt, chắp tay trước ngực. Tô Nhiễm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. "Nương." Tô Nhiễm đến gần nương, ngay sau đó cùng nương giống nhau, Quỷ Gối Đệm Hương Bổ Thượng triều tượng Phật cùng thanh thị linh bài xá một cái. Tiểu đã trở lại. Nương mở to mắt, nhìn về phía tô nhiễm, vẻ mặt tự ái. Làm nương lo lắng. Tô nhiễm vẻ mặt tay này nói. Ai? Nương thở dài, tưởng đứng lên, lại bởi vì quỳ thời gian lâu lắm, một cái không song suýt nữa ké lăn trên đất, cũng may tô nhiễm tay mắt lênh lẹ đem nương nâng dậy. Đỡ nương ra phật đường, tô nhiễm liền phát hiện nương một bức tâm sự nặng nề bộ dáng, không khỏi hỏi. Nương, ra chuyện gì? Nương không nói, chỉ phức tạp nhìn về phía tô nhiễm, há mùng nôn lại cuối cùng vẫn là chưa nói suốt khẩu, chỉ hóa thành một tiếng không tiếng động thở dài, ngay sau đó lắc lắc đầu. Tô Nhiễm biết, Nương tuy rằng thoạt nhìn hiền lành hiền tử, nhưng nàng trong xương cốt lại là nhất quật, nàng không nghĩ lời nói, ở như thế nào cũng sẽ không nói, cho nên Tô Nhiễm cũng không tính truy vấn đi xuống. Đem Nương đỡ ở trong phòng ngồi xuống, Tô Nhiễm lúc này mới đem chính mình đã nhiều ngày sở trải qua một ít việc nói cho Nương, đương nhiên, những cái đó bị sát thủ đuổi giết suýt nữa bỏ mạng sự, cùng với Mạc Nguyên Chi gian phát sinh sự chỉ nhẹ nhàng bâng khuâng sơ lược, nương nghe nói, cao mày tiếp nhận tô nhiễm đưa qua lệnh bài. ngay sau đó thần phức tạp nhìn về phía tô nhiễm, nhiễm nhi trong khoảng thời gian này liền ngoan ngoãn ở lại trong phủ, nơi nào đều không được đi, biết không? dứt lời, néo lệnh bài tay lại nắm thật chặt. tô nhiễm ngẩng người, lại từ nương thần trung phát hiện manh mối, nàng không bắt đầu hoài nghi, nương tựa hồ là biết chút cái gì, cũng hoặc là nàng muốn biết, nương đều biết. cùng nương dùng quá bữa sáng. Nương liền dẫn theo giỏ rau nói muốn ra phủ, tô nhiễm cao mày, nhìn về phía nương rời đi bóng dáng, cuối cùng vẫn là không an tâm, chỉ một ngụm chạm canh gác, quả quả từ chạc cây thượng bay xuống dưới. Chủ nhân, chủ nhân, quả quả vô cánh, vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Quả quả, đi theo nương, xem nàng đi nơi đó. Tô nhiễm hiếp mắt, không phải nàng không tin nương, mà là, nàng không nghĩ bị chẳng hay biết gì. Vì sao những cái đó giết chết nói chính mình là linh chủ trướng ngại vật? Lại vì sao nương nhìn thấy linh tử sĩ eo bài, thần vì sao sẽ như thế ngưng trọng, này hết thể đến tuột cùng có cái gì liên hệ. Hết thể chờ quả quả trở về, liền đã biết. Nương đi rồi, tô nhiễm cũng không nhàn rỗi, lại nói tiếp, tống thị kia bút trưởng cũng nên tính. Ra, tô nhiễm thẳng chiều tống thị nơi đi đến. Chỉ là, mới vừa ra khỏi cửa, liền đến tô chính thái. Tô chính thái cúi đầu, trong mắt hàm chứa lệ quang, chê môi một bức muốn khóc đáng thương bộ dáng. Làm sao vậy, chính thái đừng khóc. Tô nhiễm nhẹ giọng ăn nói, tô chính thái hiện giờ như vậy ngu dại, cũng liền một cái năm tuổi hài tử trí lựa thôi. Nương, nương bị dứt lời, rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Đã xảy ra chuyện gì, chính thái trầm giai nói. Tô nhiễm nhẹ giọng khuyên nhủ, Nương hôm nay buổi sáng, đi cho mâu thân kính trà, kết quả không cẩn thận quăng ngã nát cái ly, kết quả, ô ô ô kết quả, nương đã bị mâu thân cho ô ô ô chính thái sợ quá. Tô nhiễm hiện tại xem như nghe minh bạch. Nguyên lai là tống thị cái kia độc lại ở khi dễ người. Chính thái đừng khóc, mang ta đi nhìn xem. Vẫn là không cần đi qua, mẫu thân bộ dáng thực doan người. Dứt lời, vẻ mặt nghĩ mà sợ không ngừng lau nước mắt. Tô nhiễm vương tay, xoa xoa tô chính thái đầu. An nói, chính thái ngoan, không phải sợ, đi giúp ngươi cứu trở về mẫu thân. Dứt lời, nắm tô chính thái tay, chiều tống thị nơi đi đến. Mới đến cửa, liền nghe bên trong truyền đến một tiếng thê lương khóc tiếng la. Đại phu nhân tha mạng, tha mạng. Sau tô chính thái, tức khắc dọa trốn đến tô nhiễm sau, tử không được, nước mắt không được chẳng ra, môi cắn trắng bệnh. Tô nhiễm ngưng mi, ngay sau đó một chân tướng môn đa văng, liền thấy triệu thị quỳ trên mặt đất, tóc bị một cái bà tử nắm, mà kia bà tử vung lên bàn tay, hướng tới triệu thị đã là bị sưng đỏ trên mặt phiến đi. Chỉ là, tay còn không có hạ, liền bị tô nhiễm một nhà cấp đá phiến đến trên mặt đất. Tông thị ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, thấy tô nhiễm đã trở lại. Tức khắc mở to hai mắt, ngay sau đó đôi mắt tàn nhẫn nhìn về phía tô nhiễm. Ngươi ngự như thế nào còn sống? Lời này nói nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng kia liền tưởng là hận không thể hiện tại liền lột tô nhiễm ra, chịu nắng gân. Tô nhiễm đến gần tống thị, mẫu thân, ngươi là ngóng trông ta chết, vẫn là, muốn giết ta. Dứt lời cặp kia thấu triệt đôi mắt lánh nếu sương lạnh. Chỉ xem tống thị trong lòng ngảy dựng, túi đầu thấy tô nhiễm hôm nay không bối bố, nghĩ không mang gián độc tới, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó nổ mục nhìn về phía tô nhiễm. Ngươi là lá gan vì A, ta ở chỗ này hướng người, nơi nào luôn được đến ngươi tới miệng. Nói đi, đôi mắt dùng mình, lạnh giọt quát. Cho ta tiếp theo. Nói đi, kêu bà tử vung lên bàn tay lại muốn triệu thị, rồi lại bị tô nhiễm một chân cấp đá phiền. Tống thị khí hàm giang run, chỉ dối tay chỉ hướng tô nhiễm quát. Tô nhiễm. Ngươi. Ta như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn đi hắc phong trại tìm người giết ta dứt lời? Để sát vào tống thị bên hai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Đáng tiếc a, đòi mạng, đã chết. Tống thị cả kinh, ngay sau đó thật mạnh ngã ngồi ở ghế trên. Nhưng một lát lại chuyển mắt căm tức nhìn tô nhiễm. Tô nhiễm mi, nhìn về phía một bên vâng vâng dạ dạ quỷ gối không xa, trước sau túi đầu xem không dám nhìn triệu thị bị tô cẩn, khe như mày. Ám đạo cái này tô cẩn cũng quá mức yếu đuối đi. Bốn, mau chút mang nhị di nương trở về. Tô cẩn một cái run run ngay sau đó vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía Tống Thị, thấy Tống Thị không có phản ứng, lúc này mới cẩn thận nổi lên tử, đem bị gương mặt sưng đỏ, sợi tóc hỗn độn Triệu Thị nâng khởi, phút cuối cùng cho Tô Nhiễm một cái cảm kích ánh mắt, liền mang theo Triệu Thị cùng Tô Chính Thái đi ra ngoài, gặp người đều đi rồi, Tống Thị cũng chi khai nha hoàn bà tử, ngược lại vẻ mặt ác độc nhìn về phía Tô Nhiễm, lạnh lùng nói: Tô Nhiễm, ngươi lời này cái gì ý gì si Tống Thị đôi mắt tàn nhẫn, hắc phong trại sự, cái này nha đầu chết tiệt kia. Là làm sao mà biết được, không chỉ có như thế, còn biết đòi mạng chết sự, đều thành. Là nàng hạ tay. Thấy Tống Thị hoảng loạn bộ dáng, tô nhiễm mi, thẳng ngồi ở Tống Thị biên, tiểu nhị lang, hừ lệnh một tiếng. Tống la tú, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ kết sân phỉ, không biết phụ thân đã biết, sẽ là cái gì biểu. Nàng giọng nói một, Tống Thị trong tay chén trà thật mạnh ngã trên mặt đất, ngay sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía tô nhiễm. Ngươi nói cái gì? Tô nhiễm, cơm có thể ăn bậy. Nhưng lời nói quả quyết không thể nói bậy, ngươi không có bằng chứng, dựa vào cái gì nói ta kết sân phỉ. Trưng 52 huy hiếp. Tống La Tú, ngươi về điểm này sự ta đã biết đến rõ ràng, đương nhiên cũng quát ngươi cùng hắc phong trại người làm những cái đó giao dịch. Tô Nhiễm mi nhìn về phía Tống Thị, khỏe miệng khởi một nụ cười, ngay sau đó để sát vào Tống Thị bên hai, nhẹ giọng nói. Ngươi nói, ta có nên hay không đi nói cho phụ thân đâu? Không thể. Tống Thị vội vàng quát, đôi mắt lập lòe. Chưa chán là té té mật mật mồ hôi, tay cũng không được run rẩy, lại chỉ trong chốc lát liền bình tĩnh lại. Ngay sau đó nộ mục trừng mắt tô nhiễm. Tô nhiễm, ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghĩ muốn cái gì? Tô nhiễm chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này Tống La Tú cho rằng chính mình đối nàng có điều đồ, cho nên mới tới uy hiếp nàng. Thật là buồn cười, đương phải người ám sát chính mình thời điểm. Có từng nghĩ tới có hôm nay, hiện tại ngược lại nghĩ đến cùng chính mình nói điều kiện. Hảo, nếu muốn nói. Ta đây liền cùng ngươi nói, ta muốn ngươi lui ra chủ mẫu chi vị." Tô Nhiễm Mi nhìn về phía Tống thị. Tống thị nhếch môi, lại là bỗng nhiên ha ha ha cười ha hả, chuyển mắt nhìn về phía Tô Nhiễm trong mắt một mảnh tàn nhẫn chi. "Tô Nhiễm, ngươi đừng công phu sư tử ngoạn, ngươi nếu là thứ thời, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, nhưng ngươi nếu như vậy hùng hổ dọa người, tiểu tâm ngươi liền này tử đều đi không ra đi. Phải không?" Tô Nhiễm không nhanh không chậm mang trà lên, nhấp một ngụm, buông ra tay, chung trà thật mạnh trên mặt đất. Phát ra một tiếng ròn vang. Theo sau liền thấy một cái một cái hắc rắn độc không biết từ đâu chui tiến vào, từng điều sa hắc tỏa sáng, thẳng lệnh người mau cốt tổn hại nhiên. A, Tống thị một tiếng kinh hô, hoàn toàn không hình tượng nhảy đến trên bàn nhỏ, ngay sau đó vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía tô nhiễm, lại thấy tô nhiễm mặt vô thường ngồi ở trên ghế, trong tay còn thưởng thức một cái rắn độc. Không khỏi thất thanh quát. Ngươi, ngươi không phải người, ngươi là cho quái vật. Ta muốn nói cho láo ra. kia đến xem. Ngươi có hay không cái này mệnh? Tô nhiệm ngước mắt nhìn về phía Tống Thị, cặp kia thấu triệt như hắc đá quý đôi mắt, bình lặng như nước, phảng phất giống như ở nàng trong mắt, nàng Tống La Tú đã là cụ lạnh băng thi thể. Tống Thị hồn mồ hôi lạnh hứa ra, chỉ không ngừng tử, nhìn về phía tại hạ Phương Phun lưới rắn rắn độc, không khỏi một cái run run. Ngươi, ngươi muốn thế nào, ta, ta đều đáp ứng ngươi. Tống Thị run run rầy rầy nói, mặt tái nhợt, sợi tóc hỗn độn, trên đầu hoa lệ chu tha cũng ở mới vừa rồi rất đầy đặn hiện tại thoạt nhìn liền giống như một cái bà điên giống nhau, nơi nào còn có trước kia như vậy kiêu ngạo hương ngạnh. tô nhiễm than nhẹ một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía tống thị, kỳ thật nàng là rất muốn giết nàng, chỉ là như thế như vậy giết nàng kia cũng quá tiện nghi nàng, nàng không phải thực hỉ cái này chủ mưu trước vị sao? kia nàng liền đoạn. tô nhiễm vung tay lên, dãn độc nhóm liền đều lục tục lui đi ra ngoài, chỉ để lại tô nhiễm trong tay thưởng thức cái kia hắc rắn mảm bà đen. hy vọng ngươi đừng nuốt lời, nếu không. Đại giới sẽ là ngươi không tưởng được thảm." Tô Nhiễm Đạm Mặc nói, ngay sau đó truyền lưu lại không ngừng thở hổn hển Tống thị liền đi ra ngoài. Chỉ là, nàng mới đi không bao xa, liền nghe xong truyền đến một trận buồn buồn thanh âm, như là đồ sứ bị món lòng thanh âm. Tô Nhiễm khởi khóe môi, ngay sau đó không nhanh không chậm ra Tống thị, vừa ra đi, liền thấy vẻ mặt gở Tô Chính Thái đứng ở cửa, như là đang đợi nàng. Thấy Tô Nhiễm ra tới, Tô Chính Thái vội vàng đón đi lên. "Ngươi, ngươi không sao chứ?" Dứt lời, Vẻ mặt lo lắng nhìn về phía tô nhiễm. Tô nhiễm lắc lắc đầu, nhìn về phía khờ ngốc tô chính thái, ở tô nhiễm trong trí nhớ, tô chính thái cũng không phải sinh ra chính là ngốc tử, mà là ở năm tuổi thời điểm, vô ý vào trong nước, tỉnh lại sau liền ngu dại, từ nay về sau, trí lực liền đình chỉ phát rủ, vẫn luôn đều giống như một cái hải tử giống nhau. Nếu là nói, trước tô nhiễm tại đây to như vậy phủ thừa tướng có bằng hữu nói, khả năng đó là cái này ngu dại tô chính thái, mà bọn họ vận mệnh cũng là giống nhau. Đồng dạng là bị khinh thường, đồng dạng là bị người chán ghét, đồng dạng là không thể ra phủ đi. Chỉ là, Tô Chính Thái so trước Tô Nhiễm may mắn, ít nhất còn có cái mẫu thân ở. Ta không có việc gì. Tô Nhiễm lắc lắc đầu, vươn tay 잡 Tô Chính Thái tay. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này, cái này địa phương ta nhưng không mừng nhiều ngốc. Tô Chính Thái gật gật đầu, lại tránh ra Tô Nhiễm tay, quỷ khuất nói, thực xin lỗi, ta về sau không thể tới tìm ngươi. Tô Nhiễm mở người, ngay sau đó hỏi, xảy ra chuyện gì? Tô chính thái nhếch môi, túi đầu, trong mắt lệ quang lập lòe, ngay sau đó nước mắt không được ra tới, chỉ không ngừng dùng tay háo lau, lại càng sợ càng nhiều. Nương nói, về sau không thể tới tìm chơi, bằng không, hắn liền không cần ta. Nói, chuyển trốn cũng dường như chạy. Tô nhiễm nhìn tô chính thái rời đi bóng dáng, hơi hơi thở dài. Nghĩ đến, là triệu thị thấy nàng như vậy đắc tội tống thị, sợ ương cập nàng chính mình cùng tô chính thái, cho nên mới cùng tô chính thái nói loại này lời nói đi, bất quá. Ngẫm lại triệu thị mấy năm nay quá nhật tử cũng rất thê thảm, nói vậy cũng là ngày ngày lo lắng hãi hùng, như đi trên băng mỏng. Gia Tống thị tử, tô nhiễm về tới trung, chờ đợi quả quả mang về tới tin tức. Mà cùng lúc đó, Tống thị tử, bang, một cái bàn tay thật mạnh ở thanh trúc trên má. Vì cái gì cái kia tiện nhân sẽ biết hắc phong trại sự, có phải hay không ngươi cấp tiết lộ đi ra ngoài. Tống thị nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía quỳ trên mặt đất nha hoàn thanh trúc. Nàng cùng hắc phong trại sự luôn luôn đều là từ Thanh Trúc truyền lại tin tức, cho nên, trừ bỏ Thanh Trúc, nàng thật sự là nghĩ không ra người thứ hai tới. Phu nhân Minh Giám, liền tính cấp nô tỷ 100 lá gan, nô tỷ cũng không dám làm phản bội phu nhân sự, nhất định là hắc phong trại người để lộ bí mật. Nô tỷ từ nhỏ liền đi theo phu nhân, phu nhân đó là nô tỷ thiên, nô tỷ quả quyết sẽ không phản bội phu nhân. Dứt lời, thật mạnh khái ngẩng đầu lên. Tống thị lúc này nơi nào cố đến được nhiều như vậy. Chỉ một chân đem thanh trúc đá phiền, ngay sau đó khẩu kịch liệt phập phồng, phong vận mười phần mặt, lúc này giống như lệ quỷ giống nhau, dữ tợn đáng sợ. Chỉ sợ tới mức thanh trúc chịu đựng tượng đau, run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, không dám phát ra một chút tiếng vang. Đáng giận, đáng chết Tô Nhiễm, uy hiếp ta đúng không? An gan hồn mật gấu. Ta Tống La Tú là tuyệt đối sẽ không từ chủ mỗ vị trí trên dưới đi. Dứt lời, đôi mắt tàn nhẫn nhìn về phía trên mặt đất mảnh nhỏ, khóe miệng chậm rãi vỡ ra, trong mắt hung ác nham hiểm một mảnh. Lúc này, Tô Nhiễm ngồi ở vườn rau trước tới thủy, đem cuối cùng một gáo thủy tưới xong, Tô Nhiễm ngước mắt nhìn về phía phía tây ngày, không khỏi nhíu nhĩ mày. Sao lại thế này, thời gian này nương còn không có trở về, không chỉ là nương, ngay cả quả quả cũng còn không có trở về, không phải là xảy ra chuyện gì đi, tưởng tượng đến cái này khả năng, lại nhớ đến Tống thị, Tô Nhiễm cả kinh, ngay sau đó vội vàng hướng ra ngoài đi đến, chỉ là mới vừa ra nhóm, liền thấy nương dẫn theo rổ rau đã trở lại. Nho nhỏ tâm Như vậy hấp tấp bụng trộm, tiểu tâm quăng ngã. chương năm mươi bà trăng non thúc thúc. Thấy nương trở về, tô nhiệm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận nương dẫn theo dò rau, không khỏi lo lắng hỏi. Nương, người đi nơi nào, như vậy vãn mới trở về. Dứt lời, nhìn về phía nương trong mắt, mang theo ti tìm tòi nghiên cứu. Làm tiểu lo lắng, ta chỉ là ở trở về lưu thượng tới rồi vương gia đại nương, cho nên nhiều hàn huyên vài câu thôi. Tô nhiệm nhíu nhíu mày, nhìn nương trong tay dẫn theo dò rau. Tiểu, Nay đi hương viên mua ngươi thích nhất ăn sườn heo chua ngọt, mau chút tiến vào sấn nhật ăn. Dứt lời, nương vẻ mặt hiền từ nhìn về phía tô nhiễm. Tô nhiễm một đốn, đích xác, chính mình thích nhất ăn chính là sườn heo chua ngọt, nhưng vì cái gì nương sẽ vô duyên vô cớ đi mua hương viên sườn heo chua ngọt trở về. Tuy rằng các nàng hiện tại đã không thiếu bạc, nhưng nương luôn luôn tiết kiệm, quả quyết là sẽ không một cái đi hương viên như vậy quý địa phương đi ăn cơm, hoặc là mang cơm hộ. Vào phòng. Tô nhiễm liền thấy nương đem giỏ rau mặt trên một ít rau dưa đều xúc lên, lộ ra một cái Mỹ hộp đồ ăn, hộp đồ ăn phân trên dưới ba tầng, mỗi một tầng đều thủ công Mỹ, mặt trên hoặc là họa, hoặc là khắc đủ loại đồ ăn, thoạt nhìn giá trị xa xỉ. An cơm, thiên cũng tối sầm xuống dưới, tô nhiễm cùng nương cáo biệt sau, liền trở lại tới rồi chính mình tử. Chỉ là đợi hồi lâu, quả quả còn không có trở về, tô nhiễm nhíu mày, hồi tưởng khởi nương hôm nay mang về hộp đồ ăn, đột nhiên ngẩn ra. nhìn dáng vẻ. Nương là đi ra ngoài thấy người nào, mà người này, sẽ là chân phi sao? Ngày ấy chính mình ra cung liền bị thái giám đưa tới rừng rầm giữa sau đó bị đổi giết, mà chuyện này, đến tuột cùng cùng chân phi có quan hệ gì? Chân phi đến tuột cùng là địch là bạn. Mà nương cùng chân phi lại đến tuột cùng là cái gì quan hệ? Tô nhiễm càng nghĩ càng là ngồi không được, chỉ từ trên giường nhảy xuống tới. Tiếp đón tới bạch cùng đại ưng. Bạch, quả quả còn không có trở về, ta muốn đi ra ngoài tìm nó, ngươi cùng ta cùng đi, còn có đại ưng. Ngươi cũng đi theo ta. Dứt lời, tô nhiệm rôi tay một vớt, đem chặt cây thượng rắn mảm bạ đen vớt lên, để vào thượng bố. Mở cửa, đi ra ngoài. Ra tử, tô nhiệm hướng tới hương phương hướng đi đến, phía trước nàng phái quả quả theo dõi nương, hiện tại quả quả mất tích, kia vô cùng có khả năng là ở hương. Nếu tô nhiệm đoán được không sai, người kia là cố ý làm nương mang hộp đồ ăn trở về, mục đích đó là vì nói cho nàng, hắn ở hương viên chờ nàng. Hơn nữa, nếu không đoán sai nói, người kia. Đó là cái kia trợ giúp quá chính mình, cái kia kẻ thần bí, chỉ là là địch là bạn, tô nhiễm không dám vọng kết luận. Không bao lâu, tô nhiễm ở hương cửa dừng lại, ngước mắt, lại thấy mặt trên tròn lên gian ánh nến đều đã tắt chỉ có nhị một cái gian còn sáng lên ánh nến. Tô nhiễm ngưng mi vô vô bạch đầu. Bạch, ngươi ở chỗ này chờ ta, nếu là ra chuyện gì, ta liền lấy trung trả vì tín hiệu, nếu là nghe được trung trả quăng ngã toái thanh âm, ngươi liền lập tức đi lên. Là chủ nhân. Dứt lời. Bạch biến mất ở trong bóng tối Tô nhiễm cất bước đi vào Vừa đến cửa, liền thấy gã sai vật cung kính Đối với tô nhiễm nói Tiểu, thỉnh thượng nhị nhã gian Tô nhiễm ngưng mi, quả nhiên như nàng sở suy đoán như vậy Người kia, ngay từ đầu mục đích Đó là làm chính mình tới gặp hắn Chỉ là, đến tột cùng sẽ là ai Là tưởng trí nàng vào chỗ chết linh tử sĩ chủ tử Vẫn là, chân phi Cũng hoặc là chân phi sau lưng người Tô nhiễm đi theo gã sai vật sau Từng bước một hướng tới nhị đi đến. Bốn phía yên tĩnh, rồi chứ nàng tiếng bước chân, liền lại vô mặt khác. Tử, ngài chờ người tới. Gã sai vặt cung kính ở một gian đèn sáng sương ngoại nói. Vào đi. Bên trong, truyền đến một cái nam tử thanh âm, thanh âm ôn nhuận như nước, nghe rất là dễ nghe. Tô nhiễm ngưng mi nhìn về phía phòng, nghe thanh âm là cái nam tử, nghĩ đến không phải linh chủ, cũng không phải chân phi, đẩy cửa ra, tô nhiễm cất bước đi vào Liền thấy một cái khuôn mặt bình thường áo bào trắng nam tử ngồi ở trước bàn, một tay dẫn theo cái lồng chim, một tay cầm tang quả treo đùa lồng chim một con chim én. Quả quả. Lồng sắt đóng lại chim én, là quả quả không sai, không nghĩ tới, thật đúng là làm người cấp bách lên. Áo bào trắng nam tử ngẩng đầu, nhìn về phía tô nhiễm, ngay sau đó đem lồng chim phóng tới một bên, làm cái thỉnh động tác. Tô nhiễm nhìn về phía nam tử, này nam tử khuôn mặt bình thường, là cái loại này bình thường đến ném đến trong đám người. Đều không nhớ được bình thường Mà cặp kia dị thường sáng ngời đôi mắt Đối đái chính mình đôi mắt mang theo ti hồi ức cùng yêu thương Tô nhiễm chỉ cảm thấy này Hai mắt mắt giống như đã từng quen biết Lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi Ở nơi nào gặp qua Tô nhiễm nhếch môi, lại không ngồi Đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía áo bảo trắng nam tử Ngươi tìm ta có chuyện gì Nếu là không có việc gì Thì đem ta chim én trả lại cho ta Nếu là có việc Kia liền mau chút nói Áo bảo trắng nam tử khẽ cười một tiếng Ngay sau đó, một đôi lộng lây đôi mắt mang theo ý cười nhìn về phía Tô Nhiễm, khẽ lắc đầu. "Nhiễm Nhi, ngươi tử, thật đúng là cực kỳ giống ngươi mẫu thân." Dứt lời, vẻ mặt hồi ức. "Ngươi nhận thức ta mẫu thân?" Tô Nhiễm nghi nhìn về phía nam tử. "Ta cùng với Vân Nhi là bạn cũ." Dứt lời, trong mắt là phi muộn, ngay sau đó bưng lên chén rượu uống một ngụm. "Nếu là bạn cũ, vì sao không dám lấy gương mặt thật kỳ người?" Tô Nhiễm híp mắt mắt, cái này nam tử mang ra người mặt nạ không thể nghi ngờ. Tuy rằng người này mặt nạ ra tính chất cực hảo, nhưng Tô Nhiễm trước dù sao cũng là làm cảnh sát, này đó cơ bản phân biệt phương pháp, nàng tự nhiên cũng hiểu. Đầu tiên, cái này nam tử tay trắng tinh như ngọc, nhưng gương mặt lại phiếm trường kỳ dưới ánh mặt trời phơi ra vàng như nến, phải biết rằng, hắn loại này da, liền tính là phơi hắc, cũng không nên là vàng như nến mới đúng. Áo bào trắng nam tử, nghe xong Tô Nhiễm nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha lên. Chỉ xem hạ Tô Nhiễm đôi mắt mang theo tí khen ngợi chi Ngay sau đó vung lên vươn như ngọc trắng tinh trong tay, ở cổ một xé, một trương da người mặt nạ bị xé xuống dưới, lộ ra một trương tuấn Mỹ mặt tới. Này nam tử làn da tuyết trắng, một đôi mắt mang theo ý cười, cao thẳng mũi hạ, hơi hơi trắng bệnh môi rõ ràng là một cái diện mạo xoáy khí Mỹ nam tử. Kiếm như một phong tươi cười, mang theo không gì sánh kịp lực, làm người nhịn không được đối hắn tâm sinh hảo cảm. Hiện tại có thể hãnh diện ngồi xuống sao? Trăng non cười nói. Tô nhiễm thanh thanh giọng nói. Này nam tử tuy rằng tuấn Mỹ, nhưng so với chính mình mà quên vẫn là thiếu chút nữa. Tô nhiễm chửi thầm, ngồi xuống. Lần trước là ngươi đã cứu ta. Tô nhiễm hỏi. Có thể nói như vậy. Trăng non thanh âm ôn nhuận dễ nghe, lại lộ ra một cổ tử tăng thương. Tô nhiễm ngưng mi. Xem hắn tướng mạo cũng liền hai mươi tả hữu, nhưng thanh âm như thế nào liền cùng cái trưởng bối lao giả giống nhau. Ta cũng mau bốn mươi người, ngươi nếu là không chê, liền gọi ta một câu trăng non thúc. Trăng non cười nói. Ngay sau đó nhìn về phía vẻ mặt nghi tô nhiễm. Tô nhiễm xứng sốt, ám đạo người này thật là chú nhan có nói. Ngay sau đó khởi hành lễ nói, lần trước đa tạ trăng non thúc tương trợ. Trưng 54 sát thủ. Tô nhiễm là có chuyện muốn hỏi trang non, có quan hệ với Linh cùng với Linh sát thủ, còn có chân phi, còn có nương. Thấy trang non hỏi, tô nhiễm cũng không cất giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngài cùng nương là cái gì quan hệ. trang non rũ mắt trêu đùa trong lòng quả quả, khoe miệng mang theo một tia chua xót tươi cười. Ta cùng với ngươi mẫu thân là bạn tốt, mẫu thân ngươi nha hoàn ta tự nhiên cũng nhận thức." Tô Nhiễm gật đầu, nói như vậy hợp hợp lý. "Kia Trần Phi đâu?" Tô Nhiễm nhíu mắt, nhìn về phía Trăng Non, nói đúng Trăng Non không có một tia hoài nghi, đó là không có khả năng, rốt cuộc lần trước chính mình chính là thiếu chút nữa chết. "Trần Phi? Một cái nhận thức người thôi." Trăng Non nói, đen nhánh trong mắt, một tia phiền muộn sẽ qua. "Vậy ngươi luôn miệng nói ngươi là ta mẫu thân bạn cũ, kia vì sao phải phái nàng tới hại ta?" Tô nhiệm ánh mắt sắc bén, nàng tô nhiệm nghĩ đến là có thù báo thù, có ân báo ân, hiện tại còn chưa hướng chân phi động thủ, đó là bởi vì một năm trước chân phi đã cứu nàng một lần, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cứu đó là cứu. Cho nên, tô nhiệm lần này, cũng không tính hướng chân phi truy cứu kia sự kiện, xem như để một năm trước ân, ân nợ tương để, về sau nếu là còn muốn hại nàng, nàng cũng lại sẽ không thủ hạ lưu. Chỉ là, nàng muốn biết, này hết thể đến tột cùng là vì cái gì. Vì cái gì yếu hại nàng? Trăng Non nghe vậy mở ra, ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía Tô Nhiễm, ngươi nói Trân Ngọc Châu hại ngươi. Tô Nhiễm thấy Trăng Non tựa hồ không chút nào biết bộ dáng không giống làm bộ, ngươi không biết Trân Phi cố ý làm Thái giám đem ta đưa hướng sát thủ trong miệng đi. Tô Nhiễm hỏi. Trăng Non nghe vậy, bỗng nhiên mở to hai mắt, ngay sau đó thật mạnh một phách bàn, nắm tay gắt gao nhéo, trong mắt một mảnh tối tăm chi. Tô Nhiễm nghi nhìn về phía Trăng Non, xem hắn bộ dáng này, hắn thật đúng là không chút nào biết Ngày hôm nay làm ta tiến đến nơi này gặp ngươi, là vì cái gì? Tô nhiễm thấy trăng non túi đầu chấm si, không khỏi mở miệng hỏi. Trăng non ngước mắt nhìn về phía tô nhiễm, ngay sau đó đôi mắt nghiêm túc nhìn về phía tô nhiễm. Nhiễm Nhi, ta buồn không muốn cùng ngươi gặp mặt, ta chỉ nghĩ thêm mâu thân ngươi yên lặng thủ ngươi. Biết ngươi ở phủ thừa tướng quá nhật tử không tốt, ta liền nghĩ đến giúp ngươi, sau đó, lại cho ngươi tìm hảo nhân gia gả cho. Thì ra là thế, liền nói. Chính mình cái này treo biển hành nghề quận chúa như thế nào sẽ có đi tham gia trăm yến thiệp mời, nguyên lai like là vị này trăng non thúc thúc công lao. Sau đó đâu? Trăng non ngước mắt nhìn về phía tô nhiễm, ánh mắt phức tạp. Nhưng ngươi hiện tại yêu, ngươi không nên ái người. Trăng non mở miệng, ánh mắt sắc bén. Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó ngước mắt đối thượng trăng non sắc bén ánh mắt, hắn nói cái kia không nên ái người là nói mà quên sao. Làm như đoán ra tô nhiễm trong lòng suy nghĩ, trăng non nói tiếp, không sai. Ta nói chính là cái kia mặc vừng ra, ngươi nếu là tình ta, vậy nghe trăng non thúc thúc, cách hắn rất xa. Vì cái gì? Chuyện gì đều có lý do không phải sao? Vì sao cái này chưa bao giờ xuất hiện người, hôm nay vừa xuất hiện, liền nói muốn chính mình ly mà quên xa một chút. Chuyện này ngươi vẫn là không cần biết đến hảo, tóm lại, trăng non thúc thúc sẽ không hại ngươi. Dứt lời, đem lồng chim đưa tới tô nhiễm trước mặt. Tô nhiễm rôi tay tiếp nhận, ngay sau đó liền thấy một trận gió quá, trăng non biến mất vô tung. Phong mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, tô nhiễm nước mắt nhìn về phía không trung một vòng trăng rằm, bên hai hồi tưởng khởi trăng non nói, tâm càng thêm trầm thấp. Tô nhiễm a, tô nhiễm, ngươi để ý hắn nói làm chi? Mặc kệ người khác như thế nào nói, tin tưởng chính mình phán đoán liền hảo. Lầm bẩm, tô nhiễm đem những cái đó không tốt tự hết thể vứt bỏ. Cái kia đột nhiên toát ra tới trăng non thúc thúc, dựa vào cái gì tới quyết định chuyện của nàng, liền tính cứu chính mình một mạng, thì tính sao? Nàng tô nhiễm quyết định không thể bị bất luận kẻ nào tà hữu. mặc kệ bọn họ có cái gì gút mắt tân đoán, cùng nàng cái này từ hiện đại xuyên qua mà đến tô nhiễm, không nửa mao tiền quan hệ, không bao lâu, tô nhiễm lãnh bạch quả quả về tới tử, quả quả, tang quả ăn ngon sao? dứt lời, ý cười doanh doanh nhìn về phía trên bàn, đứng tiểu nhân tử, chủ nhân quả quả vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía tô nhiễm, đen nhánh tiểu, đôi mắt nhiễm nhẹ nhẹ sương ngủ, tô nhiễm thấy quả quả như vậy đáng thương bộ dáng có chút mềm lòng. Nhưng vừa nhớ tới quả quả ở trăng non trước mặt, bị một quả tang quả treo đùa đến không hề nguyên tắc cho nhật bộ dáng, tức khác lại thượng hỏa khí. Nói, ngươi đều nghe được cái gì, nhìn thấy gì. Tô nhiễm lạnh giọng hỏi, quả quả theo tô nhiễm này một năm, tô nhiễm đã biết nó nghe hiểu người ngữ, cho nên, nương cùng trăng non đối thoại, hắn đều nghe hiểu được. Nói, nói, quả quả này liền nói. Quả quả đi theo nương tới rồi hương viên, liền ở ngoài cửa sổ nghe, nương kêu trăng non, trăng non tử, hơn nữa thực cung kính. Sau đó đâu? Tô nhiễm hỏi. Sau đó ta đã bị bắt lại. Quả quả vẻ mặt vô tội nói. Tô nhiễm lắc lắc đầu, nghĩ đến cũng là như thế này, xem kia trăng non bộ dáng, khẳng định biết chính mình sẽ thuật sự. Liền một con chim én nghe bọn hắn nói chuyện đều có thể phát hiện, này thực sự không đơn giản. Thấy tô nhiễm không hỏi, quả quả vẻ mặt vô tội nhìn về phía tô nhiễm. Chủ nhân, quả quả biết sai rồi. Tô nhiễm phụt một tiếng nở nụ cười. Hảo, đi ngươi trong ổ ngủ đi thôi. Dứt lời, liền thấy quả quả vẻ mặt vui sướng quạt cánh hướng tới cửa chim én hoa bay đi. Đơn giản rửa mặt trải đầu một phen, tô nhiễm liền tính ngủ, ngay sau đó mí mắt càng thêm trọng, lông mi kích động một lát, cuối cùng gắt gao nhắm mắt lại mắt. Mà lúc này, ngoài cửa một cái bóng đen người, dẫn theo chói lọi lưỡi dao sắc bén, đẩy ra tô nhiễm gian, một đôi như ương đôi mắt mang theo tia đắc ý chi. Hắn hồn hương, chỉ cần ngửi được một chút, liền sẽ khiến người lâm vào ngủ say bên trong, mặc kệ là động vật, vẫn là người Đi đến biên, người da đen rỗi tay đẩy ra màn lụa, nhìn về phía ngủ tô nhiễm, trong mắt một mảnh tàn nhẫn chi, tay phải lưới dao sắc bén cao cao giơ lên, liền đối với ngủ tô nhiễm đâm đi xuống. Mà liên ở lưới dao sắc bén hạ trong nháy mắt, trên giường tử đông nhiên đột nhiên mở to mắt, theo sau một cái quay cuồng, đem kia đâm dao nhận trốn rồi qua đi, theo sau, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tới cái đoạn tử tuyệt tôn, tức khắc chỉ nghe một tiếng trầm vang, qua đi, truyền đến nam tử thê thảm tiếng têu thảm thiết, nói là ai ngươi phái ngươi tới, còn không đợi nam tử phản ứng, giống nhau sắc bén truy thủ, liền đối với thượng hấn cổ, che mặt nam tử vẻ mặt hung ác nham hiểm, vừa định phản kháng, liền chỉ cảm thấy cổ nóng lên, từng đạo máu theo cổ hạ, tức khắc sợ tới mức che mặt nam tử mồ hôi lạnh thẳng. là là đại phu nhân phái tiểu nhân tới, không liên quan chuyện của ta, ta chỉ là bắt người tiền tài thay người tiêu thay. che mặt nam tử nhìn về phía đã là cắt qua cổ truy thủ, cái chán mồ hôi lạnh thẳng. tô nhiễm ngưng mi. Tông thị là muốn giết người diệt khẩu sao? Nếu không phải chính mình hoài thuật, có thể để hồn hương, kia chỉ sợ thật đúng là liền như vậy không minh bạch đã chết, thật tàn nhẫn chẳng a. Chỉ là, liền ở Tô Nhiễm này ngây người hết sức, liền thấy che mặt nam tử bỗng nhiên dùng sức một tránh, tránh thoát khai Tô Nhiễm chói buộc, phá cửa sổ mà chạy. Mà đúng lúc này, liền thấy Tô Nhiễm đôi mắt mắt tím chợt lóe, liền nghe một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Theo sau, ngoài cửa sổ một tiếng hổ gầm, suy lạc một tiếng. Thứ gì bị xé nát thanh âm? Trương 55 báo ứng. Đen nhánh gian, một đôi phiếm tử mang đôi mắt hàn ý bước người, ta không giết người, khả nhân muốn giết ta, cho nên, nên giết, đáng chết, cũng là thời điểm nên đi giải quyết. Ngày thứ hai, Tống thị thần thanh khí ở Trung Tu Bổ Chi, người phùng hỉ sự thần, hôm qua, nói vậy cái kia nha đầu chết tiệt kia hiện tại đã là một khối thi thể đi, nghĩ đến đây, Tống thị trên mặt ý cười càng sâu, chỉ xem một bên tô tuyết không khỏi tò mò hỏi. Mẫu thân. Khi nào này giúp vui vẻ. Dứt lời, tiếp nhận nha hoàng trong tay cắt dao, cắt xuống một chi nhi đặt ở chót mũi người người. Tô Tuyết trải qua thượng một lần chết đối sau, liền vẫn luôn sinh bệnh, đã nhiều ngày cũng không ra khỏi cửa, người nhìn cũng gầy ốm không ít, thấy Tô Tuyết như vậy tiểu tuy bộ dáng, Tống thị không khỏi có chút đau lòng, nhưng ngay sau đó nghĩ tới Tô nhiễm chết, không khỏi ý cười doanh doanh nói: "Tuyết nhi, ngươi nếu là đã biết, khẳng định bệnh gì liền đều không trị mà khỏi. Nhi này bệnh a, là tâm bệnh." Cái kia tiện nhân một ngày bất tử, nhi này bệnh liền hảo không được. Tưởng tượng đến ngày ấy ở bạch tiến gia xấu, tô tuyết liền chỉ cảm thấy hận ý càng sâu. Mặc kệ là tài nghệ biểu diễn, vẫn là đắc tội hoàng hậu sự, còn có thủy xấu mặt sự, nàng đều quy tội cùng tô nhiễm. Nếu không có tô nhiễm, kia tứ hoàng tử cùng mặc vương gia còn bị đều là của nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, tô tuyết nhắc tới cây kéo liền đem khai chính cắt đến rách nát bất ham. Nho nhỏ tâm nha hoàng tiểu tâm nhắc nhở, nay có thứ, nếu là bị thương không vừa không tốt. Nhưng nàng lời vừa ra khỏi miệng, Tô Tuyết nhưng không phải bị thứ cấp hoa bị thương. Tô Tuyết thấy trắng tinh như ngọc ngón tay thượng, có nói miệng máu, tức khắc nổi giận đùng đùng nhìn về phía cái kia nha hoàn, nhấc tay liền đem trong tay cắt dao hướng tới nha hoàn tạp qua đi, tức khắc cái kia nha hoàn cái chán máu tươi nhập trụ, một chút liền ngã quỵ trên mặt đất. Già chết, ta xem ngươi chính là cùng Tô Nhiễm cái kia tiện nhân một đám, như thế như vậy cố ý làm bổn tiểu thụ thương. Dứt lời, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Tống thị. Tống Thị bưng lên Tô Tuyết ngón tay nhìn nhìn, ngay sau đó lạnh giọng quát, bực này nha hoàn lưu chữ làm chi, quăng ra ngoài. Dứt lời, lãnh Tô Tuyết vào nhà thượng rực đi. Đồ tốt nhất ngưng chi cao, Tô Tuyết mặt lúc này mới đẹp chút, nước mắt lại thấy Tống Thị vẻ mặt tươi cười, không khỏi tức giận nói, Nương, ngươi như thế nào như vậy, nhi đều bị thương, ngươi còn cười được. Dứt lời, chế môi. Hảo hảo, Nương liền cùng ngươi nói một chút, Nương hôm nay vì sao như vậy cao hứng đi. Dứt lời. Đem môi tiến đến Tô Tuyết bên hai. Tô Tuyết nghe nói, trên mặt biểu nháy mắt tử âm chuyển tình. Ngay sau đó vẻ mặt vui sướng nhìn về phía Tống Thị. Nương nói chính là thật sự. Đó là tự nhiên, lần này ta chính là 500 lượng bạc, thỉnh tốt nhất sát thủ, vạn vô nhất hết. Dứt lời, đôi mắt một mảnh tự đắc chi. Dám trêu nàng Tống la tú người, trước nay đều chỉ có một kết cục, kia đó là chết. Tô Tuyết thấy thế, tức khắc tay cũng không đau, bệnh cũng khỏi hẳn, kia vẻ vải thần nháy mắt rộng rãi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cái này, xem ai còn có thể cùng hắn tranh tứ hoàng tử cùng mạc vương ra, chỉ là, chính mình đến tuột cùng là gả cho tứ hoàng tử, đương tương lai hoàng hậu hảo. Vẫn là gả cho mạc vương gia kia cho tuyệt nam tử hảo đâu. Thấy nhi gương mặt thấu hồng, mắt mang đảo, tông thị liền biết nhi là đậu khai. Mà đúng lúc này, môn đông nhiên bị người một chân đa văng, liền thấy tô phổ chạch nổi giận đùng đùng đi đến. Tông thị ý cười doanh doanh tiến lên nên đón, chỉ là, mới vừa đi gần liền bị một cái tát phiến ngã trên mặt đất, tức khắc một bên gương mặt cao cao sướng khởi. Nương, Tô Tuyết thấy thế, vội vàng tiến lên đi nâng Tống thị, lại nghe Tô Phổ Trạch giận dữ hét, "Đừng đỡ nàng, ai dám đỡ nàng?" liền đổi ra phủ thừa tướng đi. Dứt lời, một đôi như ứng đôi mắt bắn về phía Tống thị. Lao ra, ngài phát cái gì hỏa a?" Tống thị bị đầu gốc choáng váng, còn là thẳng bài trừ vẻ mặt tươi cười người tới, khởi liền muốn đi kéo Tô Phổ Trạch tay áo, lại bị Tô Phổ Trạch cấp dùng sức ném ra. Thiện, ngươi đều làm cái gì, ngươi không rõ ràng làm sao? Còn hỏi ta phát cái gì hỏa? Dứt lời, đem một quyển sổ sách ném ở tống thị trên mặt, theo sau rơi trên mặt đất. Tống thị đem sổ sách nhặt lên, mở ra sổ sách, theo sau tiếp theo sau này xem, càng xem, mặt liền càng thêm khó coi. Ngay sau đó không được lắc đầu. Không, không có khả năng, không, không, không. Vì cái gì hắc phong trại sổ sách sẽ ở lao gia nơi đó, vì cái gì? Lao gia Tống thị một chút quỳ trên mặt đất, trước mắt đỏ bừng, mặt là nói không nên lời khó coi. Lao ra, nhất định là có người vu oan hám hại, ta chỉ là cái bình thường người, là quả quyết sẽ không đi cùng hắc phong trại Sơn Phỉ kết. Tống thị rào biện nói. Sơn Phỉ, hắc phong trại. Ngươi còn lại rào biện. Cái này sổ sách thượng nhưng không biết hắc phong trại, Sơn Phỉ mấy chữ, ngươi lại như thế nào biết được. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tưởng rào biện, là tưởng trí ta vào chỗ chết sao. Dứt lời, dôi tay dùng sức vung tay. Phiến ở Tống thị bên kia trên mặt, tức khắc, Tống thị bên kia mặt cũng cao cao sương khí, kia phong hoa tuyệt đại diện mạo tức khắc đến xấu xí bất kham. Tống thị đỉnh trương bị sứ mặt, ôm lấy Tô Phổ Trạch, chẳng những khóc lóc kể lể xin tha. Chỉ là, còn chưa mở miệng, liền bị Tô Phổ Trạch một chân đá văng ra. Tô Tuyết nhìn về phía vẻ mặt bái Tống thị, theo sau lại nhìn về phía nổi giận đùng đùng Tô Phổ Trạch, cắn cắn môi, nàng là nghe ra tới mâu thân kết hắc phong trại sự, bị phụ thân phát hiện. Tô Tuyết cắn môi, Nhìn vẻ mặt thê thảm bộ dáng tống thị, tui đầu, hiện tại không thể đắc tội phụ thân, mâu thân về sau là dựa vào không được, nếu là phụ thân cũng không đau ái chính mình nói, kia gả cho tứ hoàng tử, hoặc là mặc vương gia sự, liền ngâm nước nóng. Tuyết nhi, mau cùng phụ thân ngươi nói nói, nương về sau sẽ sửa, nương không bao giờ đi kết sân phỉ. Tống thị thấy cầu tô phổ chạch vô dụng, chuyển mắt lại nhìn về phía tô phổ chạch thương yêu nhất tô tuyết. Tô tuyết cắn môi, cũng không thể làm phụ thân biết chính mình cũng cùng hắc phong trại có liên hệ sự. Thấy Tống Thị như vậy cầu nàng, Tô Tuyết đôi mắt lập lòe, ngay sau đó nhìn về phía Tống Thị. Nước mắt ở hốc mắt chuyển, lại không nói lời nào. Nàng hiện tại nếu là giúp nương cầu, phụ thân khẳng định cho rằng chính mình là cùng nương là một đám. Nghĩ đến đây, Tô Tuyết cắn răng một cái nói. Nương, ngươi sao lại có thể kết sân phỉ, nếu là làm trong chiều người biết, mượn này tham phụ thân một quyền nói, không liên quan là phụ thân, ngay cả chúng ta đều sẽ không chết tử tế được. Tống Thị ngẩn người, trên mặt biểu nháy mắt cứng đờ ở trên mặt thấy nhi như thế bình tĩnh đạm mạc mặt, mặt, không khỏi thất thanh nở nụ cười. này đó là chính mình nhân huệ, đang xem hướng hắn ái vài thập niên tô phổ trạch, hiện giờ vì chính mình một quan bảo, không tiếc như vậy đối đãi chính mình. tống thị chỉ cảm thấy tâm như dao cắt. ha ha ha ô ô ô. thấy tống thị có khóc lại cười, tô tuyết tâm như nổi trống, sợ tống thị đem chính mình cũng cấp thọc ra tới, thấy tống thị như vậy dáng vẻ, tô tuyết bài trừ vài giọt nước mắt, nhìn về phía tô phổ trạch. cha. Cầu ngài xem ở Nhi phân thượng, tha mẫu thân đi. Tô Phổ Trạch thở dài một hơi, chuyển mắt nhìn về phía vẻ mặt tiểu tụy chi Tô Tuyết, không khỏi có chút mềm lòng. Trước Chương sau báo ứng 2. Tô Phổ Trạch là tính giết Tống thị lấy tuyệt hậu hoạn, nhưng nhìn về phía Tô Tuyết như vậy bộ dáng, không khỏi có chút do dự, phải biết rằng, về sau quan chức có thể hay không ngồi ổn, mấu chốt vẫn là xem Tô Tuyết có thể hay không gả đến hoàng gia. Nếu là lúc này bị thương Tô Tuyết tâm, không có không ổn. Tô Phổ Trạch si tắc luôn mãi. Từ trong tay háo lấy ra phía trước liền viết tốt một tờ hưu thư, ném ở bãi ngồi dưới đất tống thị thượng. Về sau, nếu là dám đề ngươi là ta tô phổ trạch thế tử, ta liền cắt ngươi đầu lưỡi Dứt lời, liền thấy mấy cái thị vệ đi đến, đem tống thị kéo lên. Đem nàng cho ta ném đến ngoài thành đi. Dứt lời, chán ghét nhìn tống thị liếc mắt một cái, theo sau, tuyệt quyết đi ra ngoài. Lao ra, lao ra, tuyết nhi, có tài hạo nhi, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Vô luận Tống thị như thế nào khóc cầu, như thế nào kêu to, như thế nào dãy rủa, đều không một người giúp ăn cầu, mặc kệ là nàng đau đến sợi Tô Tuyết, vẫn là nàng sủng lịch không thôi, tô có tài, tô có tài từ bị Trương ma ma chém một cái, không chỉ có là Trương ma ma, tính cả Tống thị cũng ghi hận thượng, tự nhiên sẽ không đến từ thảo không thú vị cầu. Ma Tô Tuyết, lúc này nghĩ chính là, như thế nào có thể cùng Tống thị phủi sạch quan hệ, quả quyết không thể làm người biết, chính mình ngẫu thân cùng Sơn phỉ kết, nếu bằng không Như thế nào gả vào hoàng thất Mà lúc này, tô hạo lại không ở trong phủ Tống thị như vậy quỷ khóc gào la to Không một người cầu Tô nhiễm lánh mắt nhìn về phía tống thị Khoe miệng khởi một mặt trào phúng tươi cười Ngươi, ngươi không chết Có phải hay không ngươi đem sổ sách cấp lao ra Yêu nghiệt, yêu nghiệt, ngươi quả thật là cái yêu nghiệt Tống thị nhìn về phía đứng ở không xa xem Náo nhiệt tô nhiễm, mặt càng thêm khó coi Mà cặp kia xương to trên mặt Kia hai mắt mắt giống như lệ quỷ giống nhau tàn nhẫn. Như là hận không thể bên trong phát lại đây, đem tô nhiễm xé nát. Tự làm bậy không thể sống. Tô nhiễm nhàn nhạt nói. Đen nhánh sáng trong đôi mắt không có nửa điểm làn, giống như đang nói ngươi hôm nay ăn cơm sao giống nhau tùy ý tự nhiên. Tống la tú, ta đã cho ngươi cơ hội. Dứt lời, tống thị bị kéo ra phủ thừa tướng đại môn. Yêu nghiệt, yêu nghiệt, yêu nghiệt. Mà lúc này phủ thừa tướng, tô phủ trạch vội vã mang binh đi diệt hắc phong trại, triệu thị hỉ cực mà khóc, tô tuyết trột dạ không dám ra cửa Tô có tài tiếp theo thiên diệu mà, mà tắc tô nhiệm an nhàn nằm ở tử phơi nắng. Chủ nhân, vì sao không giết nàng? Đại hổ ghé vào tô nhiệm bên hỏi. Tô nhiệm xem đại hổ, hồi tưởng khởi, tắc đại hổ tướng hung tinh tay xé nát hình, vươn tay bắt đầu giúp đại hổ thuận mau. Đại hổ, ngươi nói một người là đã chết khó chịu, vẫn là tồn tại chịu tội khó chịu đâu. Ta tưởng hiện tại tống thị như vậy, có thể so đã chết còn chịu tội. Thật là ở ác gặp giữ á nàng hại nhiều người như vậy. Có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Đại hổ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía tô nhiễm. Thế giới nhân loại quả nhiên phức tạp, ta còn là nghe không hiểu chủ nhân ý gì. Si. Đại hổ trung thực nói. Tô nhiễm phụt một tiếng nở nụ cười. Động vật thế giới, vĩnh viễn đều là đơn thuần nhất, không ai loại như vậy đa tâm đấu giác. Chỉ là, ở chỗ này, thế giới này, không tâm đấu giác, liền sẽ bị nhân ngư thịt khi dễ, liền giống như trước tô nhiễm giống nhau, sống được bi thảm tuyệt vọng. Tưởng tượng đến này đó. Tô Nhiễm đôi mắt hơi trầm xuống, lại vào lúc này, bên tai vang lên một cái tất thanh âm. "Ngươi làm không tội. Tô Nhiễm sững sốt, ngay sau đó chuyển mắt, ánh vào mi mắt chính là kia trường tuyệt mỹ khuôn mặt. "Mạc Uyên." Một cái chớp mắt, một cái ấm áp ôm ấp đem Tô Nhiễm bọc, Tô Nhiễm dựa vào Mạc Uyên trong lòng ngực, nghe kia lệnh người an tâm nhàn nhạt trà hương. Lẩm bẩm nói, "Lại quá một canh giờ, Tống thị liền sẽ đã chết." Không lâu trước đây, Tô Nhiễm liền đem Tống thị bị hủy, đuổi ra phủ sự tản đi ra ngoài nói vậy những cái đó đã từng bị tống thị hại quá hoặc là người nhà bị tống thị hại quá người đều sẽ đi tìm nàng báo thù đi tô nhiễm có thể tưởng tượng đến tống thị thê thảm chết tướng tô nhiễm xem qua hắc phong trại sổ sách tống tuyết không chỉ có dựa vào hắc phong trại giết người quét dọn chứng ngại hơn nữa còn dùng không ít thủ đoạn thu không ít cửa hàng hại quá không ít người rất nhiều người đối tống thị đều là dám giận cổ không dám nuôn mà hiện giờ tống thị thất thế nhất định khởi đàn phẫn ngươi ngươi như vậy hung tàn Sợ là không ai dám muốn ngươi, không bằng tô nhiễm một đốn, tránh thoát khai mà Quyên ôm ấp. ngay sau đó hung thần ác sát nhìn về phía Mạc Quyên. Không bằng cái gì? Mạc Quyên khởi khoẻ môi, để sát vào tô nhiễm bên thai, nhẹ giọng nói, không bằng, bổn vương, cố mà làm, cưới ngươi, như thế nào? Giọng nói một, tô nhiễm gương mặt đỏ bừng, ngay sau đó ý thức được cái gì? Hảo ngươi cái Mạc Quyên tức khắc, viên thanh cười nói. Không xa, nương đứng ở cửa, đôi mắt một mảnh phức tạp. phu nhân. Ta nên làm thế nào cho phải a tiểu yêu không nên ái người, ta nên đi ngăn cản, vẫn là. Nương trong mắt hàm chứa lệ quang, thấy tôi nhiễm như thế vui vẻ, nàng không đành lòng đi phá hư, nhưng phu nhân thủ, lại nên như thế nào. Nương chuyển, lại hướng tới Phật đường phương hướng đi đến, làm như chờ đợi, Phật đà có thể cho nàng chỉ. Hôm sau, cửa thành ngoại, một người chính là huyết nằm trên mặt đất, phục hỗn độn sợi tóc còn bị nhéo một đống, toàn càng là tanh tửi không thôi. Phàm là trải qua người đều bị đường vòng mà đi, sợ nhiễm nên đuổi. Mà lúc này, một chiếc hoa lệ xe ngựa ngừng ở không xa, xe ngựa, một đôi mắt đẹp nhìn về phía kia bị bắt một dơ bẩn chi vật thi thể, theo sau, chán ghét rời mắt mắt. Tiểu, phía trước có cổ thi thể chằn lưu. Xe ngựa ngoại nha hoàn nhỏ giọng bẩm báo nói. Tử chán ghét che lại cái mũi. Các ngươi sẽ không gọi người, đem nàng kéo đi sao? Là, nô tỳ này liền đi làm. Dứt lời, thanh váy nha hoàn cầm chút năng lượng. Đến góc tường mấy cái khất cái trước cao lâm hạ nói, đem kia cổ thi thể dịch hai, này đó bạc đó là các ngươi. Dứt lời, những cái đó khất cái một đám liên tục gật đầu. Hảo, hảo, tiểu nhân hiện tại liền đi. hắn giọng nói một, thanh nha hoàng đem trong tay bạc vụn ném ở trên mặt đất, tức khắc khất cái một mảnh tranh đoạt, tranh đoạt qua đi, sôi nổi chạy tới kéo thi thể. Hoa lệ xe ngựa tử, chán ghét buông mảnh, quay đầu đi, che lại miệng mũi Ngay sau đó liền thấy không xa một tịch hắc ảnh mà quên cười ở Đại Mã Thượng chậm rãi chiều bên này đi rồi, xe ngựa từ trước mắt sáng ngời, ngay sau đó huy động cánh tay hô. Mặc ca ca, ta ở chỗ này. Mà lúc này, những cái đó khất cái kéo Tống Thị thi thể, đang muốn tìm cái không người địa phương ném, liền thấy một người đã đi tới, vui sướng khi người gặp họa nhìn mắt Tống Thị. Tấm tắc, ngươi cũng sẽ đến như vậy lần sau. Ha ha ha ha. Nói chuyện người, đúng là lý thị. Lý Thị Mi nhìn về phía dơ bẩn chết tương thê thảm Tống Thị, chuyển mắt nhìn về phía không xa hầm cầu, một mi từ trong tay háo lấy ra một tỏi bạc, đem nàng ném đến hầm cầu đi. Nói đi, đem bạc đặt ở khất cái trong tay. Khất cái nhóm tức khắc đôi mắt đều thẳng, chỉ liên tục gật đầu xưng là, liền thấy kia mấy cái khất cái nhóm kéo Tống Thị, đem kia hồn dơ bẩn thi thể ném tới rồi không xa hầm cầu. Lý Thị cắn môi, đôi mắt tàn nhẫn, nắm tay gắt gao nhéo, tống la tu à, ngươi có từng nghĩ tới có hôm nay? Chương 57 cảnh cáo. Phủ Thừa tướng không có Tống thị ở, trong phủ trên dưới tức khắc đều nhiệt tình 10 phần, một đám tâm sung sướng, ở phủ Thừa tướng, cái nào nha hoàn bà tử không sợ Tống thị, hiện tại Tống thị đi rồi, bọn họ một đám hận không thể phóng khởi tiên tới chúc mừng. Một đám nha hoàn một đám chấp đầu dao nhĩ nhỏ giọng thì thầm, thường thường phát ra kéo kẹt kéo kẹt cười tới. Mà lúc này, Tô Hạo Phong trần mệt mỏi đuổi trở về, mặt xanh mét, môi nhếch chặt, đang muốn chiều Tô Phổ Trạch thư đi đến. Liên nghe một trận ý cười. Ha ha ha ha, ngươi nói chính là thật sự. Đại phu nhân thật sự bị người ném tới rồi hầm cầu. Cũng không phải là sao, không nghĩ tới nàng cũng sẽ có như vậy kết cục, thật là xứng đáng. Ha ha ha, cũng không phải là sao, nghe nói tạc một bị đại nhân đuổi ra phủ thừa tướng, liền bị một đoàn kẻ thù tìm tới môn, đầu tiên là cho nàng rót phân rót nước tiểu, sau lại thành đàn đầu, kia trường hợp hà, so giết heo còn náo nhiệt. Tô hạo gắt gao nhéo nắm tay, trong mắt một mảnh hung ác nhăm hiểm. Ngay sau đó đi qua đi, quát to. Các ngươi lại nói lung tung, ta cắt ngươi đầu lưỡi. Lời này vừa ra, bọn nha hoàn một đám sợ tới mức giống như quỷ trên mặt đất, cắn môi, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không dám nhiều ra một hơi. Tô hạo cái chán gân xanh ứa ra, chuyển, liền bay nhanh hướng tới tô phổ trạch thư chạy tới. Phanh mà một tiếng, thư môn bị dùng sức đẩy ra, tô hạo nổi giận đùng đùng đi đến án thư tô phổ trạch trước mặt, dùng sức một phách bản. Cha! Ngươi như thế nào có thể như thế tâm tàn nhẫn?" Dứt lời, với ánh mắt đỏ bừng, trong mắt tơ máu dày đặc, trên trán gân xanh thình thình, bộ dáng rất là giò người. Tô Phổ Trạch buông trong tay thư tịch, một đôi như ưng sắc bén đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Tô Hạo, một lát sau, môi khẽ nhúc nhích. "Có ngươi như vậy cùng cha ngươi nói chuyện sao?" Dứt lời, đem thư dùng sức quăng ngã ở trên bàn. Chu Khí Thế nháy mắt đổi. Tô Hạo sửng sốt, nhưng ngay sau đó cắn răng một cái, "Quá cha Ngươi biết nương hôm qua bị người là như thế nào khinh nhục đến chết sao? Sau khi chết còn bị người ném nhập hầm cầu dứt lời. Thanh âm ẩn ẩn có chút nghẹn ngào. Tô Phổ Trạch nghe vậy sướng suốt, lại chỉ trong chốc lát khôi phục như, đạm mạc nói: Ngươi mẫu thân tạc với bệnh hiểm nghèo, có từng có bị người ném nhập hầm cầu nói đến? Dứt lời, khép mắt mắt, trong lời nói ám mang cảnh cáo. Nếu là bị người biết, hắn Tô Phổ Trạch thế tử bị người như vậy khinh nhục đến chết, kia hắn thể diện ở đâu? Liền tính là bị hưu còn không phải đã từng là hắn thế tử. Nếu là bị người có tâm cha xét một phen, chính mình khó tránh khỏi sẽ không đã chịu liên lụy. Tô hạo gắt gao nhéo nắm tay, chính mình phụ thân tới rồi hiện tại cũng không đối nương từng có nửa điểm thương hại. Liền tính là nương phạm vào tội gì, cũng tội không đến tận đây đi. Cha, nương luôn luôn hiền thục, ngài vì sao phải đuổi đi nương, vì cái gì? Tô hạo vẻ mặt nghi chất vấn. Vì cái gì? Tô phổ trạch cười lạnh, ngay sau đó nhìn về phía tô hạo phẫn nộ mặt. Khẽ như mày, hắn liền ba cái nhi tử, con thứ hai tô có tài mỗi ngày trừ bỏ uống rượu hưởng lạc, thiên diệu mà, ngũ nhi tử tô chính thái không chỉ có là cái con vợ lẽ vẫn là cái ngốc tử, trừ bỏ cái này đại nhi tử tô hạo có điểm tiền đồ. Nghĩ đến đây, tô phổ trạch si lượng một phen, từ trong lòng móc ra sổ sách ném đến trên bàn. Chính ngươi xem đi. Dứt lời, đôi mắt nhìn về phía tô hạo. Tô hạo vẻ mặt nghi cầm lấy bàn thượng sổ sách, khai vừa thấy, lại là đột nhiên chấn động, theo sau. Đôi tay không được lên. Này nơi nào là sổ sách, nơi này ký lục chính là từng cọc tàn nhẫn giết người kiếm lời giết người bộ. Từ phụ thân biên tiểu tiếp nha hoàn, đến con vợ lẽ thứ, lại đến bình thường thương gia quyền quý. Tô hạo càng về sau xem, tay liền càng thêm run đến lợi hại, thẳng đến phiên đến cuối cùng sát tô nhiễm kia một tờ, sổ sách thật mạnh trên mặt đất. Này đó là ngươi cái kia cái gọi là hiền thục đương, mấy năm nay sở làm hết thảy, Dứt lời, mạnh tay chụp lại bàn. Tô hạo suýt nữa không xong té ngã. Chỉ vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía số sách Ngay sau đó nhớ tới cái gì Cha, có thể hay không là có người giả tạo Tô thắc nói Nhưng liền chính hắn đều nói không có một tia tự tin Nơi này mỗi một cọc Đều là như vậy kỹ càng tỉ mỉ Từ mẫu thân vẫn là chưa xuất các tiểu Vì được đến phụ thân ưu ái Giết phụ thân nhìn nhiều liếc mắt một cái tiểu Đến gả vào trong phủ Những cái đó vô tội sản si an tiểu thiếp Cùng với những cái đó sinh ra liền chết non hài tử Hết thẻ hết thẻ Đều thuyết minh Này buồn sổ sách là thật sự. Thác Nhi, sự thật bại ở trước mặt, không phải do ngươi không đi tin tưởng, chúng ta đều bị cái kia tiện cấp lửa. Nhớ kỹ vi phụ lời nói, người mẫu thân đã đến bệnh hiểm nghèo đã chết, biết không? Là, Nhi tử đã biết. Tô thác cúi đầu, đôi mắt rũ, nhìn không ra thần, chỉ trong tay háo nắm tay vẫn luôn cũng không từng tùng quá. Không bao lâu, tô phổ trạch đưa tới trong phủ mọi người, tô tuyết khuôn mặt tiểu tụy, tô có tài mùi rượu tận trời, tô hạo thất hồn phách. Triệu thị nét mặt tỏa sáng, tô cẩn đôi mắt mỉm cười, tô chính thái đồng dạng ngu dại, mà tô tuyết cũng như trước kia lánh lánh đạm đạm. Thấy thiếp thất nhi nhóm cùng nha hoàn bà tử gia đình đều đến đông đủ. Tô phổ trạch lúc này mới lạnh rộng quát, hôm qua, phu nhân chết vào bệnh hiểm nghèo, nếu là có người dám nói đừng cái gì không nên lời nói, liền cắt đầu lưỡi của hắn. Dứt lời, nhìn về phía tử người, đều nghe rõ sao là mọi người theo tiếng, nha hoàn các bà tử một đám người nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi đều là vẻ mặt nghĩ mà sợ, phải biết rằng tô phổ trạch từ trước đến nay là nói được thì làm được, liền đối đãi chính mình tương mười mấy năm thê tử đều như vậy không lưu, đúng chi là bọn họ này đó hạ nhân. Thấy mọi người đều theo tiếng nói là, tô phổ trạch chuyển mắt nhìn về phía tô nhiễm, nhiễm nhi, ngươi chịu ủy khuất. Tô nhiễm sửng sốt, tô phổ trạch nghĩ như thế nào lên quan tâm chính mình. Đây là thái dương phía tây ra tới, triệu thị đôi mắt nhìn về phía tô phổ trạch mang theo ti kỳ cánh, hiện tại tống thị đã chết. Như vậy chính mình có phải hay không có thể lên làm chủ mẫu đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, trên mặt không tự chủ được liền mang lên tươi cười, chỉ là đợi hồi lâu, cũng không gặp Tô Phổ Trạch mở miệng, thực sự làm nàng có chút thất vọng rồi. Tô Phổ Trạch tự nhiên sẽ không lập Triệu thị đương chủ mẫu, Triệu thị chỉ là cái tiểu tri huyện nhi, vô quyền vô thế, hắn Tô Phổ Trạch quả quyết sẽ không như vậy bạch bạch lãng phí chính thê như vậy một vị trí. Thật vất vả đã chết cái chính thê, Triệu thị nghĩ, này khổ nhật tử, cũng coi như là hết khổ đi. Triệu thị nếu là biết, tô phổ trạch hiện tại đang nghĩ ngợi tới, tìm cái có lợi cho chính mình tiểu đường chính thê, mà là đem nàng vứt chi sau đầu nói, khẳng định đến tức giận đến hụt máu. Một phen gia đình hội nghị sau khi kết thúc, mọi người đều tan đi, kỳ thật, nơi này nơi nào là cái gì gia đình hội nghị, đơn giản chính là cảnh cáo đại gia đừng nói chuyện lung tung cảnh cáo sẽ thôi. Tô nhiễm chỉ cảm thấy không thú vị thực, tô phổ trạch, thật đúng là quan chức thanh danh so với cái gì đều phải quan trọng a. Chỉ là mới vừa ra đại sảnh môn, tô chính thái liền vui vẻ ra mặt chạy đến tô nhiễm trước mặt đi, lại bị tô hảo cấp giành trước một bước. tô nhiễm, ngươi lại đây, ta có lời muốn cùng ngươi nói. trước 58 tô cần có ước. tô nhiễm sừng sốt, trong mắt chuyển động, đi liền đi, xem hắn muốn nói gì, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành? vì thế, tô nhiễm theo hắn sau đi qua. tô chính thái đứng ở không xa, chờ tô nhiễm cùng tô thác nói xong lời nói, chính mình lại đi nói, lại thấy tô nhiễm cùng tô hảo cùng đi rồi. Vừa định đuổi theo, liền thấy Tô Tuyết không biết khi nào đã theo đi lên. Tô chính thái thấy bọn họ đều đi rồi, liền cũng tưởng đi theo đi, chỉ là, mới đi rồi hai bước, liền bị triệu thị một phen giữ chặt. Chính thái, ca ca muốn nói sự, ngươi không cần đi quấy rối, biết không? Dứt lời, nhìn về phía ba người rời đi bóng dáng, nếu có điều gì, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía Tô Cẩn. Cẩn nhi, về sau, nhớ rõ nhiều cùng nhiễm nhi đi lại. Triệu thị có thể ở ác độc tống thị phía dưới nuôi sống hai cái nhi, không chỉ có riêng là dựa vào nén linh dận, trước đó vài ngày tô nhiễm đắc tội tống thị, hiện tại tống thị đã chết, tô phổ chạch ra ngược lại còn an tô nhiễm. Này hết thể đều thuyết minh, hiện tại tô nhiễm đã không còn là trước đây tô nhiễm, hơn nữa, nàng cũng nghe đến tiếng gió, ở bạch bữa tiệc, tô nhiễm chính là thâm đến hoàng hậu cùng tứ hoàng tử hỉ. về sau chỉ sợ này phủ thừa tướng liền muốn thiên. Không có tống thị, tô tuyết tính thứ gì? hiện tại chỉ có lấy lòng tô nhiễm mới có thể vì chính mình nhi bác cái hảo tiền đồ. Tô cần ứng tiếng nói, đúng vậy dứt lời, nhìn về phía tô nhiễm tinh tế đỉnh bạt bóng dáng, đôi mắt ẩn ẩn mang theo ti hâm mộ cùng ghen ghét. Vì cái gì đều là thứ, nàng có thể đương con chúa, còn có thể đạt được hoàng hậu cùng tứ hoàng tử hỉ, chính mình cũng không so nàng kém mới đối. Cùng tô hạo đi rồi không bao xa, tô nhiễm liền nhận thấy được có người ở theo dõi bọn họ, chỉ là tô hạo làm bộ không biết, nàng liền cũng làm bộ không biết, không bao lâu. Hai người tới rồi viên sau núi giả đỉnh Hóng Gió chung. Ngồi ở ghế đá thượng, nha hoàn bưng tới trà bánh, Tô Nhiễm nhấp khẩu trà, nhìn về phía đối diện Tô Hạo, cười nói: "Không biết tìm ta tới, có chuyện gì?" Tô Hạo đạm mạc nhìn về phía Tô Nhiễm, ngay sau đó híp mắt mắt, nhìn về phía Tô Nhiễm, "Sổ sách, là ngươi cấp phụ thân sao?" Tô Nhiễm mi, không nghĩ tới Tô Phổ Trạch như thế coi trọng Tô Hạo, liền đem sổ sách cấp Tô Hạo nhìn. Tô Hạo cũng không có trả lời, chỉ xem hạ Tô Hạo, đạm mạc mở miệng: không phải đều đã biết sao? nếu là đã biết như vậy dọa người sự sẽ nói cho phụ thân sao? dứt lời khởi khoe môi, nhéo lên một khối điểm tâm đặt ở trong miệng. tô hạo cao mày, đôi mắt một mảnh lạnh băng, là ngươi tìm người giết nàng. tô nhiễm cười lạnh, không phải là nàng tự làm bậy, tự nếm hậu quả xấu. tô hạo rũ mắt, nhìn không ra thần, chỉ là kia đôi gắt gao nhấp môi hơi hơi có chút trắng bệnh. Têu ta tới sẽ không chính là tới thẩm vấn đi. tô nhiễm buông chén trà, ta nhớ rõ. Nhưng không ở đại lý tự làm việc, cũng không ở nha môn làm bộ khoái. Tô hạo ánh mắt sắc bén lên, ngước mắt nhìn về phía lạnh như băng xương nhìn về phía tô nhiễm, ngay sau đó lạnh lùng nói. Ta là đại tứ hoàng tử, đến xem ngươi là như mạnh khỏe. Dứt lời, cái chán gân xanh thằng nhẻ này nơi nào là xem nàng hay không mạnh khỏe, đây là hận không thể liếc mắt một cái chừng là chính mình đi. Tô nhiễm mi, ngay sau đó cười nói. Ngươi xem, ta thực hảo. Dứt lời, khởi, dạo qua một vòng. Thật không hiểu tứ hoàng tử hỉ ngươi điểm nào, một cái hồ mị tử thôi. Dứt lời, hư lệnh một tiếng, chuyển gia đình hóng gió. Tô nhiễm phụt một tiếng, theo sau chuyển mắt nhìn về phía không xa núi giả. Xuất hiện đi, nơi đó mặt, chính là có rất nhiều xà trùng trột kiến. Nàng giọng nói một, tô tuyết sợ tới mức vội vàng từ núi giả ra tới, trên dưới xem xét khởi thượng váy, sợ đông nhiên nhảy ra một cái rán độc, đem nàng cấp cắn. thẳng đến ngừng đầu, đối thượng tô nhiễm kia đối hải hước đôi mắt, tô tuyết tức khắc bừng tỉnh nàng là bị tô nhiễm cấp chơi. Tô nhiễm, ngươi dám chơi ta. Dứt lời, khí thế vội vàng đi lên đỉnh hóng gió, phanh mà một tiếng, đem trả bánh tất cả quét trên mặt đất, đồ sứ điểm tâm nát đầy đất. Tô nhiễm mi nhìn về phía tô tuyết, ngay sau đó ánh mắt lánh lệ để sắt vào thở phì phì tô nhiễm. Tô tuyết, ta không phải cùng ngươi đã nói, đừng đến gây chuyện ta sao. Ngươi hiện tại như vậy, là tưởng tuyên giản. Tô tuyết một cái run run, ngay sau đó nhớ tới tô nhiễm cái kia hắc k vội vàng lui ra phía sau một bước, cắn môi, thối lui đến tự nhận là an toàn địa phương. tô nhiễm thẳng xem nhẹ rất tô tuyết, gia đình hóng gió, trực tiếp đem tô tuyết cấp đường không khí. tô tuyết tức giận đến vành mắt đỏ bừng, nhưng nể hà không đối phó được tô nhiễm, chỉ có thể nhìn xuống, chỉ chờ tô nhiễm đi rồi, đình hóng gió mới truyền đến một trận giống to thanh. tô nhiễm ra viên, thẳng hướng tới đi đến, chỉ là còn chưa tới cửa, liền thấy một tịch vàng nhạt la sam váy tô cẩn đứng ở không xa, thấy tô nhiễm tới, vội vàng đến gần. Lục Muội, ngươi đang đợi ta. Tô Nhiễm chớp chớp mắt, tỏ vẻ thừ nghi. Tô cẩn không phải luôn luôn đều không tới nơi này sao? Tô cẩn gật gật đầu, trong tay nhéo khăn, cắn môi, ngay sau đó Ôn Nhu nói, "Lần trước, cảm ơn Lục Muội đã cứu ta nương." Dứt lời, hướng tới Tô Nhiễm phúc phúc tử. Tô Nhiễm một đốn, vội vàng đi nâng. "Buồn, kia chỉ là thuận lưu thôi, ngươi không cần cảm tạ ta." Tô Nhiễm cười nói, kỳ thật thật đúng là như thế, hơn nữa, cứu Triệu thị Thuấn túy là xem ở tô chính thái phân thượng, còn có chính là xem tống thị không vừa mắt. Tô cẩn cúi đầu, trong mắt trong suốt lập lòe, môi gắt gao cán, trong tay khăn cũng miết đến càng thêm khẩn. Thấy tô cẩn như vậy khẩn trương bộ dáng, tô nhiệm không nghĩ, chính mình là có bao nhiêu đáng sợ à, làm vị này tiểu thư khuê các bốn nhìn thấy chính mình, như vậy khẩn trương. Kỳ thật! Ta, ta có một chuyện muốn nhờ. Tô cẩn cúi đầu, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Chuyện gì? Tô nhiệm hỏi bởi vì tô chính thái quan hệ, tô nhiễm đối tô cẩn cũng không phản cảm, chỉ là nàng không mừng nàng như vậy yếu đuối bộ dáng thôi. quá mấy ngày hội đèn lồng, ta, ta có thể cùng lục muội cùng đi sao? dứt lời, cẩn thận nhìn về phía tô nhiễm. tô nhiễm một đốn, hội đèn lồng. ngay sau đó nhớ tới hôm nay triệu thị kia phi thần, ngay sau đó sáng tỏ. nghĩ đến, là triệu thị làm tô cẩn tới tiếp cận chính mình đi. nếu bằng không, dựa vào tô cẩn như vậy nhát gan, như thế nào sẽ tìm đến chính mình? Thấy Tô Nhiễm không nói lời nào, Tô Cẩn có chút khẩn trương tối đầu, trong mắt trong suốt lập lòe, hàm răng cắn môi, trong tay háo khăn đều bị nàng ninh đến nhăn nhúm gió. "Hảo, có thể cùng bốn cùng đi, ta cầu mà không được." Nghe Tô Nhiễm đáp ứng rồi, Tô Cẩn tức khắc đôi mắt sáng trong, khỏe miệng giơ lên tươi cười, kia viên khẩn trương không to tâm, cũng coi như là buông xuống. "Hảo, hảo, chúng ta đây liền cùng đi." Tô Cẩn hưng phấn nói, tú lệ gương mặt đỏ bừng bộ dáng rất là đáng yêu. Thấy Tô Cẩn đi rồi, Tô nhiệm đôi mắt đến có chút phiền muộn, nghĩ đến, nàng là rất muốn đi tham gia hội đèn lồng, chỉ là, ngày thường, triệu thị quản quá nghiêm, nói chuyện làm việc, thậm chí là ra cửa, đều bị ước thúc. Đây cũng là tô cẩn hiện giờ như vậy cách nguyên nhân đi. Tô nhiệm lắc đầu, trong lòng đối tô cẩn càng có rất nhiều cùng, sống ở như vậy thế giới, lại là thứ, lại đến tống thị như vậy ngoan độc chủ mẫu, nhật tử có thể hảo quá đi nơi nào. Vòng qua tới rồi chính mình tử, mới vừa vào cửa, Liền thấy một tịch áo đen nam tử nằm ở trên ghế nằm phơi Thái Dương, thường thường đem cá thực đầu nhập trong nước. Trước 59 bỏ quên ngươi. Thấy tô nhiễm tới, Mạc Quyên buông trong tay cá thực, đón qua đi. Sao ngươi lại tới đây? Tô nhiễm khỏe miệng hàm chứa cười, ngồi ở Mạc Quyên mới vừa rồi ngồi quá trên ghế nằm, tiếp nhận cá thực, hướng tới hồ sen giải một phen, tức khắc con cá nhóm bắt đầu tranh đoạt ăn cá thực. Đừng đoạt, cá cá đều có phân. Nàng giọng nói một, con cá nhóm đều an tĩnh xuống dưới. Một đám ngay ngắn trật tự bắt đầu ăn cá thực. Mà quên đối một màn này, đã miễn dịch, tô nhiễm cũng không có ở trước mặt hắn cố tình giấu giếm chính mình sẽ sự. Như thế nào, ngươi không mừng ta tới. Mà quên ngồi ở một bên ghế trên, một đẹp đôi mắt mang theo ý cười. Tô nhiễm cũng không trả lời, chỉ thẳng đầu cá thực, lại tại hạ một khắc, tay bị một đôi bàn tay to bát. Bọn họ nhưng có khó xử ngươi. Hắn nhẹ giọng nói. Tô nhiễm một đốn, nàng tự nhiên biết, mà quên theo như lời bọn họ, chỉ chính là ai. Nàng tô nhiễm từ trước đến nay thẳng, đã làm chính là đã làm, còn sẽ sợ tô hạo tô tuyết trả thù sao. Chỉ là, ma quên như vậy một câu đơn giản thăm hỏi, mang theo quan tâm chi ý, lệnh tô nhiễm trong lòng ấm áp. Tô nhiễm ngước mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua kêu đen nhánh sáng trong đôi mắt, trong suốt sáng trong. Ta không có việc gì, bọn họ không dám trêu chọc ta. Tô nhiễm nói, nếu là đuổi dám đến trêu chọc nàng, nàng cũng chắc chắn gấp trăm lần dâng trả. ma quên đem tô nhiễm tay đặt ở bên môi nhẹ nhàng một hôn. Ngay sau đó một đôi mắt thâm thúy nhìn về phía tô nhiễm. Ta đi đưa bọn họ đều giải quyết tốt không? Dứt lời, kia hai mắt mắt mang theo ti đau lòng cùng không đành lòng. Tô nhiễm một đốn, đừng khai mà quên đôi mắt, lắc lắc đầu. Ta chính mình sự, ta chính mình giải quyết. So với chuyện của ta, ngươi cũng nên nói nói, chuyện của ngươi đi. Mà quên không rõ nguyên do nhìn về phía tô nhiễm. Hôm nay quả quả tìm thực trở về, chính là tận mắt nhìn thấy đến mà quên đến cửa thành ngoại nên đón một cái tử. Thấy Mạc Quyên vẫn luôn không nói chuyện, tô nhiễm đôi mắt hơi hơi lập lòe, mà đúng lúc này, một tịch hắc ảnh ở không xa nóc nhà phía trên, tô nhiễm biết, người nọ là tới tìm hắn, rồi sau đó, Mạc Quyên cùng tô nhiễm từ biệt rời đi. Tô nhiễm chỉ cảm thấy tâm áp lực không thôi, thật sự bất hòa chính mình giải thích. Cũng bất hòa chính mình nói thật sao. Đương nàng tô nhiễm là kia hậu cung giai lệ ba nghìn một cái. Không, nàng mới không cần, nếu là Mạc Quyên thật sự yêu khắc tử. Nàng nhất định bỏ quên hắn. An cơm chiều. Liên thấy quả quả vũ cánh ở cửa sổ thượng. Chủ nhân, chủ nhân, việc lớn không tốt. Quả quả dịu dít đều. Ra chuyện gì? Tô nhiễm nâng lên lược, sơ tóc. Hắn lại đi tìm người kia. Quả quả tức muốn hộp máu nói. Tô nhiễm cầm lược tay một đốn, ngay sau đó nhìn về phía quả quả. Ngươi là nói, mà quên lại đi tìm người kia. Tô nhiễm nói, đôi mắt lạnh lẽo Đúng vậy, đúng vậy, nhìn dáng vẻ còn rất thân mật. Chỉ là, nó vừa nói xong. Liền thấy tôi nhiệm khó coi trên mặt, tức khắc hối hận, vội vàng lại nói. Chủ nhân đừng nóng giận, ta, ta đi tìm bạch, chúng ta đi giết hắn, vì chủ nhân hết giận. Từ từ tôi nhiệm đỡ cái chán, nhìn về phía hảo ý an chính mình quả quả. Ta không có việc gì dứt lời, thẳng chạy đầu, thoát phục ngủ. đại quả quả đi rồi, tôi nhiệm lật qua, nhìn về phía đỉnh màn lụa, bên hai, không được hồi tưởng khởi, quả quả câu nói kia. Càng muốn, càng là sinh khí, theo sau triệt khó. ngày thứ hai, Tô Nhiễm đỉnh cái quần thâm mắt ra gian, ở nương kia dùng cơm, Tô Nhiễm liền mang theo bạch ra cửa. Chỉ là hôm nay ra cửa, Tô Nhiễm không có mặc nam trang, cũng không đem mặt đồ hắc, này một lưu thượng, sở người đều bị chắp đầu giao nhĩ, nhận thức bạch liền bắt đầu hoài nghi, này có phải hay không đại ngưu tức? Không quen biết bạch cùng bạch đại phu người, còn lại là bị trước mắt này khuynh thành tuyệt tử hút lấy, thậm chí còn có đánh xe đem xe cấp chạy tới trong sông đi. Tô Nhiễm hoàn toàn không chú ý trung quanh người ánh mắt, chỉ nghĩ. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải đi xem, mà quên người kia, chỉ có thấy Tô Nhiễm mới có thể xác định Mạc Uyên xác thật cùng bình thường, cổ đại nam tử giống nhau tâm, sau đó, lại mau giao trạm đây rối đem Mạc Uyên cất ngang. Nếu là làm Tô Nhiễm quá cái loại này vì tranh đoạt một người nam nhân cùng những người khác chơi tàn nhẫn A du nói, Tô Nhiễm còn không bằng trực tiếp cả đời không gả chồng đâu. Dựa vào cái gì nam nhân muốn tam thê tứ thiếp người nhất định phải tam phòng tứ đức? Nàng Tô Nhiễm có thể chỉ ái một cái nam tử nhưng nàng nam nhân cũng cần thiết chỉ ái nàng một cái, chỉ có thể có được nàng một người. Một lưu thượng, tô nhiễm mặt nếu băng xương, làm người kính nhi viên tri, lại hơn nữa biên có một đầu ánh mắt hung ác bạch, những cái đó ý đồ đối tô nhiễm có điều như đồ nam tử, cùng những cái đó ý đồ đến gần tử anh em, đều là có tả tâm không tạc gan. Xem, cái kia tử, thật đúng là so thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân tô tuyết đều Mỹ. Hương xa hoa nhã giàn, một cái nam tử nâng chén nhìn về phía không xa, tài thủy lam bấy lùa biên còn có chỉ bạch tử mọi người tìm hắn ánh mắt nhìn lại ngay sau đó một đám đều là trước mắt sáng ngời này không phải phủ thừa tướng ra 6 tiểu sao một cái nam tử nói mọi người sửng sốt đều đồn đái phủ thừa tướng ra 6 tiểu bộ mặt xấu xí hành vi thô bỉ đều thành là có người cố ý bôi đen sao không xa cái kia tử rõ ràng là khuôn mặt tuyệt mỹ thoát tục hành vi cao quý lãnh tuyệt mỹ tử phảng phất giống như là thiên cung tiên tử giống nhau mỹ đến không gì sánh được a nghe đồn quả thực không thể tin Này tử, đẹp như thiên tiên, so với đệ nhất mỹ nhân tô tuyết, quả thực không biết đẹp nhiều ít lần. Cái gì thiên tiên, rắn giết còn kém không nhiều lắm. Ai đang nói chuyện? Nam tử quay đầu lại, liền thấy một cái say khứt nam tử một chân đá vang môn, đã đi tới, chỉ vào phía dưới tô nhiễm. Quắt, ta nói, cái kia tử, chính là cái rắn giết đầu. Chỉ là, hắn còn chưa có nói xong, liền bị một bên nam tử tốn chặt hâm. Nơi nào tới hắn tử say, còn dám bôi nhỏ sáu tiểu. Này nam tử là tướng quân phủ tử, sức lực cực đại, say rượu nam tử dùng sức dễ rùa cũng vô dụng, tắc liền tùy ý nam tử tốn, giống như bùng lầy. Ngay sau đó một ngụm nước bọt liền phun ở nam tử trên mặt, nam tử tức khắc khí huyết dâng lên, vung lên nắm tay liền hướng tới hán tử say tấu qua đi. tư tử, này không phải phủ thừa tướng đại tử Tô hạo sao. Bên một cái nam tử đem ẩu Tô hạo nam tử kéo ra, ngay sau đó nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, theo sau, trốn cũng dường như ra nhã gian chỉ chưa bị mặt mũi bầm dập tô hạo. Tô hạo nằm trên mặt đất, lại đống nhiên ha ha ha cười ha ha. Nương, nhi tử vô dụng, biết kẻ thù là ai, đều không thể giúp ngươi báo thù, nhưng nhi tử có biện pháp nào, tứ hoàng tử ái mộ nàng, hiện tại ngay cả thanh khâu mặc vương gia đều hướng ta minh kỳ, nếu là dám thương tổn nàng, liền muốn ta phủ thừa tướng trên dưới mọi người đền mạng. Nương, nhi tử vô dụng a? Dứt lời, liền lại gào khóc lên. Chương 60 Gen. Mà liên ở Tô Hạo nhất bái bất kham thời điểm, một cái tử chậm rãi đi đến, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là kia hồng như máu váy, theo sau là một trường đẹp như thiên tiên mặt. Ngươi muốn báo thù sao? Thanh âm này dễ nghe đến cực điểm, giống như tiếng trời. Ta có thể giúp ngươi tô hạo một đốn, tức khắc rượu tỉnh hơn phân nửa, chỉ vội vàng ngồi thẳng tử, nhìn về phía Cao Lâm Hạ đứng ở trước mặt hồng tử. Ngươi là lúc này, Tô Hạo cặp kia bởi vì say rượu mà là tơ máu đôi mắt, si ngốc nhìn trước mắt tử. Tử khinh miệt cười, Một đôi thon dài mắt vượng là khinh thường chi. Chỉ là, xem ở tô hạo trong mắt, lại giống như thiên tiên. Chỉ thấy hồng tử huyết hồng môi đỏ hé mở. Giúp ngươi người. Mà lúc này, tô nhiễm lênh bạch, tới rồi quả quả theo như lời, mà quên là thanh khâu mặc vương gia, nhưng hắn lại không có ở tại dịch quán hoặc là trong cung, mà là tại vị với vân khê thành người giàu có khu nhất xa hoa đoạn đường mua đĩa chủ hạ. Tô nhiễm nhìn không xa cao lớn, mí môi, chính mình tới nơi này làm gì mà quên tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình, có lẽ chỉ là quả quả nhìn lầm thôi. Tô Nhiễm nhéo nắm tay, nàng Tô Nhiễm làm việc từ trước đến nay quyết đoán, có từng như vậy rối rắm quá, hiện tại khét ngược cùng cái tiểu tức giống nhau, này nhưng không giống chính mình. Tô Nhiễm âm thầm ảo não. Đã có thể vào lúc này, kia nói Hồng Đại môn chậm rãi từ khai, phát ra kéo kẹt vài tiếng, theo sau, liền thấy một đôi hắc giày cùng kia vô cùng tất áo đen, Tô Nhiễm vui vẻ, đang muốn tiến lên, bước chân lại là một đốn. Chỉ thấy, theo kia ủng đen tử, cùng áo đen tử lúc sau, là một bộ phấn váy lụa với tiểu xảo giày tê Theo sau, ánh vào mi mắt chính là tử Thanh Thúy dễ nghe tiếng cười. Mà quên kaka chúng ta đi nơi nào chơi à, nghe nói Vân Khê Thành có thật nhiều ăn ngon hảo ngoạn, Nguyệt Nhi đều muốn đi. Thanh âm này Thanh Thúy dễ nghe, mang theo Nhi ra thanh thuần, còn mang theo một kia hải đồng tính trẻ con. Nam nhân có lẽ đều cự tuyệt không được như vậy giải đi. Theo nam tử khẽ ừ một tiếng, hai người song song đạp bộ ra tới. Phấn vẽ khuôn mặt mỹ, làn da trắng nõn, một đôi đôi mắt mang theo thiên chân vô tả tươi cười, mà tay nàng chính kéo mạnh bên cánh tay, hai người thoạt nhìn là như vậy xứng đôi, tốt đẹp như vậy. Tô Nhiễm ngơ ngác nhìn, hàm răng gắt gao cắn môi, trong miệng chua xót tràn lan. Kia một màn là như vậy chói mắt, Tô Nhiễm hảo nghĩ tới đi chất vấn, nhưng cuối cùng vẫn là đình chỉ bước chân, sự thật đều bày ở trước mắt, còn có cái gì hảo chất vấn. Tô Nhiễm lui về phía sau vài bước, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, theo sau truyện trốn cũng dường như rời đi. Mà quên làm như cảm giác được cái gì, chuyển mắt nhìn về phía tô nhiễm phía trước đã đứng địa phương nhìn lại, lại cái gì đều không có nhìn đến, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía Nguyệt Bạch Nhi, túi đầu nhìn về phía gắt gao kéo chính mình cánh tay tay, ngay sau đó lạnh băng nói, buông ra. Bạch Nguyệt Nhi sừng sốt, mắt to chớp chớp, buông lòng tay ra, chỉ là, đương chuyển qua, nhìn về phía phía trước tô nhiễm sở đái quá giờ địa phương, trong mắt một mảnh rào hoạt. Đi thôi, mà qu Ngươi chính là đáp ứng phải hảo hảo chiêu đãi ta." Nguyệt Bạch Nhi cười nói, mà quên cau mày, chuyển Jin du xe ngựa. Tô Nhiễm một lu chạy vội cuối cùng thở hổn hển ngồi ở bờ sông bậc Thang, nước mắt cũng không biết cố gắng lưu lại, Tô Nhiễm cắn răng, ở trong lòng mắng chính mình suẩn, vì cái gì muốn khóc, khóc cái gì, còn không phải là một người nam nhân sao? Mà quên chính là cái hỗn đản, không sai, đừng khóc, đừng khóc. Chỉ là, càng là như vậy, nước mắt ngược lại càng không thu khống chế hạ, phong chậm rãi quá gương mặt. Tô Nhiệm ôm bà vai, dựa vào bạch tượng. Bệ, ngươi nói, ta có phải hay không thực nốc? Không, chủ nhân thực thông minh. Nói vô ích, vươn đầu lưỡi, liếm liếm Tô Nhiệm gương mặt, làm như an. Tô Nhiệm cười khổ, ngay sau đó nhắm mắt lại mắt. Trước kia ta còn nói người khác vô dụng, vì như vậy vạch trần sự liền rất nước mắt. Hiện tại tới rồi chính mình thượng, mới phát hiện, nguyên lai chính mình cũng sẽ vì như vậy vạch trần sự rất nước mắt. Ha ha ha. Tô Nhiệm tự dễ cười, trong lòng lại tắc nén không thôi như là đè ép khối đại thạch đầu dừng xe một cái dễ nghe thanh âm vang lên tô nhiễm một đốn thanh âm này nàng vô cùng tất chuyển mắt nhìn về phía kia xa hoa xe ngựa ngay sau đó vội vàng chuyển mắt lung tung đem trên mặt nước mắt lau khô ngay sau đó khởi nhìn về phía từ trong xe ngựa đi ra áo đen nam tử bạch thấy ma quen tới đống nhiên rít gào một tiếng chắn tô nhiễm trước mặt đối với ma quen liền nhẹ răng trợn mắt lên nhiễm nhi ngươi vì sao lại ở chỗ này ma quen hỏi đôi mắt mang theo quan tâm Ngay sau đó đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía bạch. Quắt. Tránh ra. Bạch một đốn, trong mắt hiện lên một tia sợ, lại như thế nào đều bằng không khai, ngược lại càng thêm hung mãnh gầm nhẹ lên. Mặc ca ca, đi nhanh đi, Nguyệt Nhi bụng hảo đói a Bạch Nguyệt Nhi từ ngoài cửa sổ xe vươn một cái đầu tới, vừa nói, một đôi mắt to lạy quất. Tô nhiễm một đốn, chỉ cảm thấy trái tim bị người dùng lực bóp đau, nhưng khỏe miệng lại khởi một mặt đẹp độ cung. Mặc vương gia so với này đó. Ngươi vẫn là mang theo ngươi mỹ nhân, đi ra ngoài ăn mỹ thực mới hảo, đừng vì ta chậm trễ thời gian không phải sao. Mà quên một đốn, đen nhánh đôi mắt lập lòe một lát, khỏe miệng chậm rãi khởi một nụ cười, chỉ xem đến lũ quá này tử, một đám đều là dừng bước nhìn Mà quên, rời không ra bước chân. Nhiễm nhi, là ở ghen. Mà quên buồn cười nói, cặp kia đen nhánh đôi mắt, quang giật màu. Tô nhiễm ngước mắt, lại đối thượng bạch nguyệt nhi kia trào phúng tươi cười, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm tắc nét lên mỗi hô hấp một ngụm đều vô cùng áp lực. nay có cái gì buồn cười, cùng những người khác ở bên nhau, còn như vậy cười nhạo chính mình. tô nhiễm gắt gao nhèo nắm tay, cái chán gân xanh thẳng nhảy. tô tiểu, một cái ôn nhuận thanh âm vang lên. tô nhiễm sửng sốt, ngước mắt liền thấy không xa như gió ấm áp tứ hoàng tử lý ngọc đứng ở không xa, hướng tới tô nhiễm đi tới. tô nhiễm sửng sốt, ngay sau đó đối thượng lý ngọc kia mang theo ý cười đôi mắt, một cái chớp mắt, tô nhiễm trên mặt thay tươi cười. a ngọc ngươi tới quá muộn ta đều đợi ngươi đã lâu. dứt lời, lưu lại mặt đống nhiên hắc mặc uyên hướng tới lý ngọc chạy qua đi, theo sau, vươn tay vạn trụ lý ngọc cánh tay. mặc uyên mặt lúc này khó coi cực kỳ, cặp kia đen nhánh như mực đôi mắt tức khắc hẳn nếu băng sương. ngay sau đó ngước mắt đối thượng lý ngọc gớm áp đôi mắt. lý ngọc ôn nhuận cười, ngay sau đó trở tay đem tô nhiễm mảnh khảnh tay cầm ở trong tay, cười nói, làm nhiễm nhi đợi lâu. dứt lời, cho tô nhiễm một cái như một phong tươi cười, ngung ra nàng. Mạc Uyên thấy thế quát, cặp kiếp như thâm thủy như giếng cổ mắt đen, Hàn Ý thức cốt. Tô Nhiễm một đốn, sai khai Mạc Uyên đôi mắt, đạm mạc mở miệng. "Mạc vương gia, chú ý khẩu khí, vị này chính là tứ hoàng tử, ngươi một cái ngoại lai vương ra, không quyền lợi mệnh lệnh người." Dứt lời, nắm lý ngọc tay, chuyển liền đi. Chỉ là, mới đi một bước, liền chỉ cảm thấy một cái tay khác bị một bàn tay to nắm. Tô Nhiễm một đốn, đôi mắt lập lòe nhìn kia một tịch áo đen nam tử. Mạc Uyên Nếu là hiểu lầm liền cùng ta giải thích, nếu là ngươi còn yêu ta, liền nói cho ta. Chương 61 ta không có say. Vương ra ngươi tay, mặc vương gia Lý Ngọc nói, kia ấm áp trên mặt xoa. phảng phất giống như là muốn đem tô nhiệm lúc này trong lòng tắc nghẽn tất cả lao đi. Tô nhiệm ngước mắt nhìn về phía Lý Ngọc, cảm ơn. Hai chữ, mang theo xa cách hương vị, nhưng Lý Ngọc cũng không để ý, đem khăn thấp đến tô nhiệm trong tay, ngay sau đó chỉ chỉ một bên xe ngựa. Đi vào, ta đưa ngươi trở về. Ngươi một người, ta không yên tâm." Tô Nhiễm gật gật đầu, dinh du thùng xe, mà theo sau, Lý Ngọc cũng dinh du thùng xe. Xe ngựa chậm rãi đi trước, Tô Nhiễm ngồi ở xe ngựa một bên, Lý Ngọc ngồi ở bên kia, này xe ngựa còn tính rộng mở, bên trong còn bãi một cái bàn nhỏ, cùng mấy mâm điểm tâm. Lộc cộc, cu cu cu. Tô Nhiễm xấu hổ ôm bụng, lại nói tiếp, "Đến giờ ăn cơm trưa, này đáng chết bụng, lại bắt đầu không biết cố gắng." Tô Nhiễm cắn môi, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Lý Ngọc một đoán, Tự nhiên là nghe được tô nhiễm bụng bắt đầu kêu to, không khỏi cười khẽ chiều xe ngựa ngoại đạo, đi hương. Tô nhiễm vây vây tay, không, không ta không đi. Thâm thì, tô nhiễm hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nói, này đáng chết bụng, cùng chính mình tâm, là một cái bộ môn sao. Chính mình thất tình, thất tình a, không phải hẳn là không ăn uống, không muốn ăn cơm sao. Têu là cái gì, tô nhiễm ôm bụng, bắt đầu rụt khởi bụng tới. Thấy tô nhiễm như vậy dáng vẻ, Lý Ngọc cười khẽ ra tiếng. Ngay sau đó an nói, tô tiểu, không cần thiết cùng bụng ban khoăn. Tô nhiễm xấu hổ cười cười, hảo đi, hảo đi, nàng không nghĩ thừa nhận chính mình là cái vô vô nghĩa đồ tham ăn, nhưng nàng bụng là. An trước chút điểm tâm. Lý Ngọc nhìn về phía tô nhiễm, chỉ cảm thấy này tử tiêu đáng yêu, không chút nào làm ra vẻ, cùng trong cung những cái đó tử hoàn toàn bất đồng. Tô nhiễm cũng không kết khí, nếu là lại không ăn vài thứ, kia chính mình bụng có thể cho vị này tứ hoàng tử sướng vừa ra tuồng. Dù sao hôm nay ném đến liền đã đủ nhiều, tô nhiễm suy nghĩ cũng không nghĩ bảo trì cái gì hình tượng. Néo lên điểm tâm, liền bắt đầu phàm ăn. Không bao lâu, trên bàn điểm tâm, liền bị tô nhiễm cấp giải quyết sạch sẽ. Lý Ngọc săn sóc đưa qua một ly trà, tô nhiễm tiếp nhận một ngụm liền uống lên. Thoải mái hà hơi. Có thể cùng ta nói nói, ngươi cùng mặc vương ra sự sao. Lý Ngọc đống nhiên mở miệng hỏi. Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó buông chén trà than nhẹ một hơi nói, đừng nói nữa, nhìn lầm nhìn lầm Lý Ngọc nghi nhìn về phía Tô Nhiễm cũng không phải là nhìn lầm sao nói cái gì chỉ hỉ ta một người sẽ không hỉ khắc tử đều hắn sao là gạt người ta Tô Nhiễm đời trước cũng chưa thượng quá như thế nào liền tái đến cái kia chết mà quên trong tay đâu thấy Tô Nhiễm như vậy tức giận lại ảo nao bộ dáng Lý Ngọc cũng không hề hỏi nhiều không bao lâu xe ngựa ở Hương Viên cửa dừng lại Tô Nhiễm cùng Lý Ngọc xuống xe ngựa nhìn lầm nói chính là buồn vương sao ngốc người đều như vậy còn có thể vô tâm không phổi ăn cái gì. Không xa một áo đen nam tử nhìn về phía tô nhiễm cùng Lý Ngọc bóng dáng, khỏe miệng khởi một mặt bất đắc dĩ độ cung. Ngay sau đó đôi mắt hơi hơi mang theo ti đau lòng chi. Tiếp theo đi theo nàng, nếu là có nguy hiểm, lập tức tới nói cho ta. Dứt lời, một con chim nhỏ vẫy cánh, hướng tới tô nhiễm nơi phương hướng bay đi. Thượng nhị nha gian, không bao lâu, liền thượng một bàn đồ ăn, tô nhiễm nuốt nuốt nước miếng. Quyết định dùng bồi thường dạ dày phương sỉ tới bồi thường chính mình bị thương tâm linh. Tứ hoàng tử, ta đây liền không kẹt khí. Không cần cùng ta kẹt khí, chúng ta là bằng hưu không phải sao. Nếu là có thể, ta còn là hy vọng ngươi có thể gọi ta A Ngọc. Hảo, hảo, ngươi chính là ta tô nhiễm bằng hưu. Nếu là bằng hưu, ta đây liền không kẹt khí A. Tô nhiễm cười nói, lại điểm tốt nhất tiên nhân say. Cấp lý ngọc cùng tô nhiễm đều thượng, tô nhiễm rơ lên chén rượu. A Ngọc, chúng ta cùng ly. Ngươi. Ngươi nói cái kia mà quên, hôn đản không hôn đản cách. Ta, hắn thế nhưng có ta, tìm, tìm những người khác. Tô Nhiễm gương mặt đà hồng nói, ngay sau đó dùng sức một phách bàn. Cái gì ngọn ý, lão, lão nương còn không hiếm lạ hắn đâu. Dứt lời, lại cái rượu cách. Ngươi uống nhiều. Lý Ngọc sừng sốt lo lắng nhìn về phía Tô Nhiễm. Không uống nhiều, lúc này mới uống lên nhiều ít. Ta như thế nào sẽ say đâu? Tô Nhiễm hai mắt trợn lên, thật không dám dâu dếm. Ta từ nhỏ chính là bị ông nội của ta dùng rượu cấp dưỡng đại, sao có thể sẽ uống như vậy hai ly liền say. Dứt lời, dơ lên bình rượu lại rót một ngụm. Lý Ngọc nhìn về phía một bản vò rượu không, vô ngữ lắc lắc đầu. Đây là hai ly. Trương 62 con lừa con. Tô nhiệm đi tới vài bước chân, Tú quyền, liền ôm Lý Ngọc bả vai. hôn mùi rượu quát. Anh em, ngươi còn có phải hay không nam nhân, là nam nhân liền uống một ngụm. Dứt lời, liền đem bình rượu hướng Lý Ngọc trong miệng đảo. Lý Ngọc đột nhiên không kịp phòng ngừa uống một ngụm, một chút sắp đến, liền thấy tô nhiễm một chút nhảy tới trên bàn. Các vị tiên sinh sĩ, xoáy ca mị nhóm, hiện tại từ tô nhiễm vì các ngươi sướng một bài hát. Dứt lời, sẽ xuống một con gà, liền bắt đầu gào giống lên. Ta có một đầu con lừa con, ta trước nay đều không cưới, có một ngày ta tâm huyết tới, kỵ nó đi họp chợ, kết quả nó nhìn đến mẫu con lừa, liền cùng người khác chạy, ai nha, he à, i o o, ta liền quăng ngã một bùn. Phúc Lý Ngọc suýt nữa sặc đến, chỉ ho khan vài tiếng, ngay sau đó nhìn về phía hiển nhiên là say rượu mượn rượu làm cản tô nhiễm, chỉ khởi khoe miệng, nghe này âm lọt vào tai, lại đống nhiên ha ha ha cười ha ha. Thật là thú vị, làm sao bây giờ, ta giống như đã không thể không tự kềm chế yêu ngươi. Lý Ngọc nói, lại vào lúc này, kia sướng kỳ quái ca, còn nhảy kỳ quái vũ bộ tử đống nhiên từ trên bàn té xuống. Lý Ngọc một đốn, vội vàng duỗi tay đem tô nhiễm tiếp được, liền thấy trong lòng ngực tử gò má hồng. Đôi mắt nhắm chặt, trường như cánh bướm lông mi hơi hơi run rẩy, đẹp tú lệ mày hơi hơi nhíu lại. Đôi mắt nhìn về phía đối phím người ánh sáng môi đỏ, thể bỗng nhiên toát ra một cổ hỏa khí, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Lý Ngọc nuốt nuốt nước miếng, ma xui quỷ khiến, hắn cúi đầu, chậm rãi tới gần kia đối mang theo rượu hương môi đỏ, phanh mà một tiếng, môn bị mạnh mẽ đá văng ra. Lý Ngọc động tác cứng lại, chuyển mắt liền đối với thượng một đôi hàn nếu băng xương đôi mắt, buông ra nàng, tứ hoàng tử. Người giống như làm dư thừa sứ nga. Một cái hài hước thanh em vang lên, theo sau liền thấy một bộ hồng bảo diệp thính phong từ ngoài cửa sổ phi mà nhập, mà liền ở Lý Ngọc ngây người hết sức, liền chỉ cảm thấy thủ hạ buông lỏng, trong lòng lưỡng tử đã là ở kia áo đen nam tử trong lòng ngực. Lý Ngọc một đốn, mới vừa rồi chính mình là làm sao vậy, nhiên tưởng khinh bạc tô nhiễm. Lý Ngọc sững sờ ở tại chỗ vẻ mặt không thể tin tưởng, ngay sau đó nhìn về phía mặt lăng liệt mặc uyên, lại nhìn về phía tô nhiễm, nhăn nhăn mày, về sau. Lý Nhiễm Nhi xa một chút, Ma Quyên ngự khí lạnh băng, trong mắt tẩn hiện sắc ý. Mạc Quyên, ngươi muốn làm cái gì? Vung ra nàng, Lý Ngọc gáp xuống thể hỏa khí, lãnh mắt nhìn về phía Mạc Quyên. Nhiễm Nhi là người của ta, Mạc Quyên chắc chắn nói, ngay sau đó ôm tôi Nhiễm chuyển liền đi. Mạc Quyên, ngươi đứng lại. Lý Ngọc bước nhanh đi lên, lại bị Diệp Thính Phong ngăn trở đi lưu. Gia Hương liền thấy một đầu bạch rít gào một tiếng, hướng tới Mạc Quyên không được qua đi. Ma Quyên ánh mắt sắc bén lên. Ngay sau đó giơ tay một trưởng trực tiếp đem Bạch đánh bay đến trên mặt đất. Ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo nói. Ngươi lại như thế bảo ngươi chủ nhân sao. Bạch sứng sốt. ngay sau đó nhìn về phía Mạc Quyên trong lòng ngực tô nhiễm, đôi mắt một trận hoảng loạn. Lại thấy Mạc Quyên ôm tô nhiễm thẳng đi vào xe ngựa. Bạch không có ngăn cản, mà là yên lặng đi theo xe ngựa, thẳng đến, xe ngựa ngừng ở quận chúa phủ. Tới rồi quận chúa phủ, Mạc Quyên thẳng đi vào tô nhiễm gian, mà tử những cái đó mánh. Một đám đều là sửng sốt sợ hãi nhìn về phía Ma Uyên, không dám tiến lên. Đem Tô Nhiễm đặt ở trên giường, Ma Uyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cặp kia lạnh băng đôi mắt, một cái chớp mắt mang theo một kia bất đắc dĩ, "Cùng xin lỗi." Trên giường tử mày nhíu chặt, môi gắt gao cắn, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng, Ma Uyên thấy thế, vội vàng tới thủy, linh khăn, nhẹ nhàng cọ qua Tô Nhiễm cái trán. "Nhưng có thoải mái chút." Ma Uyên tự trách là nói. Trên giường tử cũng không có trả lời, chỉ là kia nhíu chặt mày. Không lại nhăn đến như vậy khẩn. Ngốc nhiễm nhi. Ma quên thanh âm dị thường ôn nhu, thâm thúy hắc đôi mắt toàn là quan tâm. Trên giường tử cũng không có phản ứng, chỉ truyền đến bững vàng tiếng hít thở, nghĩ đến là ngủ rồi. Nhiễm nhi, ngươi phía trước xứng ca, là đang nói ta sao? Ta là kia đầu con lửa. Ma quên nghĩ đến mới vừa rồi kia đầu khúc, khỏe miệng tươi cười liền càng thêm không chế không được lớn. Chỉ là, tưởng tượng đến tôi nhiễm như vậy tiếu đáng yêu bộ dáng bị Lý Ngọc nhìn đi, trong lòng hơi hơi có chút không? Niệm Nhi, ta biết ngươi là ghen tị, nhưng ngươi hiểu lầm. Chờ thời điểm tới rồi, ta sẽ cùng với ngươi giải thích. Bộ dáng lẩm bẩm, ngay sau đó vươn tay vuốt xem tô nhiễm trên trán tóc mái, nhẹ nhàng ở tô nhiễm trên trán, in lại một nụ hôn. Chỉ là muốn ủy khuất ngươi mấy ngày. Ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở ánh vào gian, xuyên thấu qua tầng tầng màn lụa. Ở trên giường nằm tử trên mặt, tử lông mi hơi hơi run rẩy, lông mày nhíu chặt, làm như ghét bỏ này ánh mặt trời nhiễu nàng thanh minh chỉ phiên vóc dáng lại tiếp theo ngủ đã có thể ở còn lại là liền nghe ngoài cửa truyền đến nương gõ cửa thanh âm tô nhiễm xoa xoa đôi mắt mở mắt ra mắt ngay sau đó che lại phát trướng cái chán đi tới cạnh cửa tướng muốn khai đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc hỏi nương sớm như vậy tìm ta có chuyện gì à dứt lời cánh áp sớm ta lớn nhỏ a hiện tại đều mặt trời lên cao dứt lời vội vàng đem tô nhiễm đẩy đến trước bàn trang điểm Lại ngửi được tô nhiễm mùi rượu, chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại đem tô nhiễm nâng dậy, chiều chỉ phương hướng đẩy đi. Tô nhiễm mơ màng hồ đồ bị nương, cấp đẩy vào suối nước nóng, quay đầu lại, liền thấy nương vẻ mặt nôn nóng, trên mặt còn mang theo một chút vui sướng, không khỏi sửng sốt. Đây là đã xảy ra chuyện gì làm nương như vậy cao hứng. Mục song, nương cầm một kiện tinh chất cực hảo tân váy cấp tô nhiễm mặc vào. Hôm nay, là có hỷ sự sao? Tô nhiễm nghi nhìn về phía thượng kia kiện thủy lam váy. Này váy thủ công Mỹ, tính chất cực hảo, nương khi nào cho chính mình làm. Nương cười mà không nói, thẳng đem tô nhiễm đẩy đến trước bàn trang điểm, bắt đầu cấp tô nhiễm trang điểm giả. Nương, vì cái gì hôm nay muốn giả như thế long trọng. Tô nhiễm nhìn về phía trong gương chính mình, trong gương tử ra như ngưng chi, đôi mắt thấu triệt sáng ngời, đẹp môi, đồ một chút môi ru, thuật nhìn trong suốt sáng trong. Mà lúc này, nàng trên đầu mang một cây trí trăng bạc, vành hai rũ đông châu khuyên hai Thượng ăn mặc một kiện giống như cánh bướm giống nhau khinh bạc thủy lam băng ti váy, váy hạ ăn mặc chính là một kiện ấn ám văn hà sớn, sớn mặt liêu cực hảo, mặc ở thượng không nhiệt cũng không lạnh. Chỉ là, nay một phen giả xuống dưới, tô nhiễm lại càng thêm nghi lên. Hôm nay lại bất quá sinh nhật, cũng không tiếc, như vậy giả là vì như vậy a Nương ý gật gật đầu, cặp kia bố tế văn trên mặt là hiền từ tươi cười. Không tồi, không tồi, này váy, thật thích hợp ta tiểu. Nương! Này váy ngươi chừng nào thì mua tô nhiễm đối với gương dạo qua một vòng, đích xác khá xinh đẹp. Này không phải nương mua, là người khác đưa. Nương cười nói, tô nhiễm một đốn, ngay sau đó trong đầu xuất hiện kia một bôi đen ảnh, hơi hơi có chút xứng sở, tưởng hắn làm cái gì. Tô nhiễm lắc đầu, ngay sau đó hỏi, ai đưa. Nương che miệng cười khẽ, thần bí hề hề nói, ngươi cùng ta đi đại đường, liền đã biết. Dứt lời, lãnh tô nhiễm xuyên qua, hướng tới phủ thừa tướng đại đường mà đi. Chương 63 mệnh lệnh. Vừa đến phủ thừa tướng, liền thấy nha hoàn các bà tử một đám đều dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, có hâm mộ, ghen ghét, cũng có ưu oán. Quay đầu nhìn về phía nương, liền thấy nương trên mặt vẫn luôn đều mang theo tươi cười. Không có Tống thị phủ thừa tướng, không biết an bình nhiều ít, bọn nha hoàn cũng không giống trước kia cẩn thận, một đám tròng mắt loạn chuyển chắp đầu giao nhĩ. Thấy Tô Nhiễm nhìn về phía các nàng, liền lại ngượng ngùng phía dưới đầu, các nàng là hâm mộ Tô Nhiễm, rốt cuộc trước kia sáu tiểu tuy rằng là cái tiểu nhưng quá nhật tử chính là liền các nàng này đó nha hoàn đều so ra kém nhưng hiện tại sáu tiểu chẳng những người mỹ ở trong phủ địa vị cũng từ từ cao càng là có nha đầu nghe nói bạch tiến sự một truyền mười mười truyền trăm hiện tại tô nhiệm ở các nàng trong mắt hoàn toàn thành giống như thiên tiên giống nhau nhân nhi còn có nào một khúc bị truyền đến ở nào huyên náo núi cao thủy nghe nói là tiên khúc thậm chí còn có nghe đồn nói phủ thừa tướng sáu tiểu kỳ thật là thiên tiên hạ phàm tô nhiệm nếu là biết này đó ngôn thế nào cũng phải nhạc thượng một trận không thể Không bao lâu, Tô Nhiễm cùng Nương liền tới rồi phủ thừa tướng đại đường. Vừa đến đại đường, liền thấy chủ vị ngồi một áo bào trắng nam tử. Này nam tử mặt mày thanh tú, đôi mắt trầm áp, chu càng là mang theo làm người vô pháp cự tuyệt mị lực. Hắn đó là tứ hoàng tử Lý Ngọc. Thấy là Tô Nhiễm xưng sút, ngay sau đó bật thốt lên nói: "A Ngọc." Chỉ là, nàng lời nói vừa mới xuất khẩu, liền bị Tô phủ trách thấp giọng cửa mắng: "Làm càn, tứ hoàng tử tên huý, há là ngươi có thể tùy tiện kêu to?" Dứt lời, Hung hăng mà trừng mắt nhìn tô nhiễm liếc mắt một cái. Không có việc gì. Lý Ngọc đối tô phổ trạch nói, ngay sau đó nhìn về phía tô nhiễm trước mắt sáng ngời, cặp kia đơn phượng nhãn mang theo đẹp ý cười. Tô nhiễm sừng sốt, Lý Ngọc tới phủ thừa tướng làm cái gì? Còn có hôm qua chính mình uống nhiều quá, là ai đưa về tới? Chẳng lẽ là hắn? Tô phổ trạch thấy tô nhiễm cùng Lý Ngọc bốn mắt nhìn nhau, ngay sau đó hai mắt như bước nhìn về phía hai người, ngay sau đó trong lòng vui vẻ, hắn vốn định, làm tô tuyết gả cho Lý Ngọc. Làm tương lai hoàng hậu, có thể thấy được hôm nay như vậy cảnh tượng, này tứ hoàng tử, định là khuyên tâm với hắn cái này thứ tô nhiễm. Tuy rằng hắn càng hỉ tuyết nhi một ít, bất quá, chỉ cần là tô, là hắn nhi, cái nào còn không phải giống nhau. Nghĩ đến đây, tô phổ trạch tức khắc ý cười đại thịnh. Chỉ vẻ mặt hiền từ nhìn về phía tô nhiễm. Cười nói, tiểu nhi gia không hiểu chuyện, làm tứ hoàng tử chê cười. Dứt lời, nhìn về phía lý ngọc trên bàn không rất chén trà. Tứ hoàng tử cái ly như thế nào không? Niệm Nhi mau đi cấp tứ hoàng tử trông trà. Tô Nhiệm ám đạo, cái này Tô phổ trạch nghị pháp muốn đem chính mình Nhi bán cái giá tốt, hiện tại như vậy là tính làm chính mình Lý Ngọc. Tô Nhiệm một đầu hấp tuyến, loại sự tình này cũng nên tìm Tô Tuyết tới làm a, nàng không phải thích nhất làm thấy người sang bắt quảng làm họ sự sao? Tô Nhiệm chậm rãi đi vào Lý Ngọc, lại ở mới bước ra một bước thời điểm, liền thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu lại, liền thấy Tô Tuyết trong tay bưng khay, từ từ đi đến. Tô Tuyết một đào hồng tiêu váy, làn váy thêu bao nhiêu sinh động như thật đào, trên đầu vài chi long lánh cây châm, khỏe mắt hơn đào hồng phấn mặt, cả người thoạt nhìn hoa lệ vô cùng. Thần bái kiến tứ hoàng tử, tô tuyết bưng khay, phúc phúc tử. tô nghiễm ám đạo nói đến tào tháo tào tháo đến, không nghĩ tới tô tuyết thật đúng là liền tới rồi. tô phủ trạch trên mặt một cái chớp mắt đổi, trên mặt tươi cười càng thêm đẹp lên. nếu là đem chính mình hai cái nhi đều gả cho tương lai vân khê hoàng đế, kia về sau quyền lợi còn không phải vững vàng trộn vào trong tay. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Phổ Trạch mặt tức khắc phiếm thượng vui sướng đỏ ửng. Tuyết Nhi, đem trà cấp Tứ hoàng tử đưa đi đi." Dứt lời, chuyên mắt nhìn về phía Lý Ngọc. "Tứ hoàng tử thỉnh dùng trà." Tô Tuyết Ôn Nu nói, một đôi mắt đẹp mắt chuyển, nếu là tầm thường nam tử nhìn, nhất định liền hồn đều bị đi. Lý Ngọc hơi hơi nhíu nh mày, xem đều chưa từng xem Tô Tuyết liếc mắt một cái, chỉ một đôi mắt nhìn về phía không xa kia một tịch thủy lam váy tử. Khoe miệng dần dần giơ lên tươi cười. "Niệm Nhi," Này hà vòng lam cánh bướm váy thật thích hợp ngươi." Tô Tuyết một đốn, một chút đem nước trà phiên. Tô Nhiễm chớp chớp mắt, hà vòng lam cánh bướm váy? Đều thành, này váy là Lý Ngọc đưa." Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn về phía nương, liền thấy nương đôi mắt mỉm cười gật gật đầu. Tô Nhiễm cúi đầu nhìn về phía thượng tinh chất cực hảo váy, ngay sau đó nước mắt nhìn về phía Lý Ngọc, như thế nào vô duyên vô cớ cho chính mình đưa váy? Vô sự hiến ân cần phi tức chung a. Thấy Tô Nhiễm cùng Lý Ngọc bốn mắt nhìn nhau, còn đem chính mình đường không khí, tô tuyết tức khắc phổi đều khí tạc, nhưng nghề Hà Lý Ngọc cùng tô phổ trạch ở, không hảo phát tác. Chỉ là nhìn về phía tô nhiễm ánh mắt càng thêm ác độc lên, nếu là ánh mắt có thể giết người nói, tô nhiễm cũng không biết phải bị tô tuyết sát bao nhiêu lần. Tô tuyết cắn môi, nàng tô tuyết vô luận đi đến nơi nào, đều là mọi người tiêu điểm, có từng như vậy bị người làm lừa quá. Nghĩ đến đây, nàng đem mới vừa rồi phương hướng trung trà lại đoan hồi khay, cười nói, nay trà không phải năm nay trà mới. Ta đi cấp tứ hoàng tử đổi ly tân. Dứt lời, bưng lên khay trở về đi đến. Ha ha ha, tuyết nhi đối vi phụ cũng chưa như vậy để bụng qua a, nghĩ đến là tưởng đem tốt nhất hiến cho tứ hoàng tử. Dứt lời, ý cười doanh doanh nhìn về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc luôn luôn lãnh đạm, chỉ đạm mạc gật đầu, xem như lễ phép. Tô tuyết bưng lên khay đi ra ngoài, lại ở trải qua tô nhiễm thời điểm, đống nhiên dâm đến làn váy, ngay sau đó, trên khay kia một ly nóng bỏng trà tính cả trung trà, đối với tô nhiễm đi. Tô nhiễm đồng tử co rụt lại, ngay sau đó nhanh chóng né tránh quá, phanh mà một tiếng, chung trả quăng ngã cái dập nát, lại không một tích nước trả bắn đến tô nhiễm làn váy thượng. Tô tuyết thấy thế mặt xanh mét, ngẩng đầu liền đối với thượng tô nhiễm đạm mạc đôi mắt, ngay sau đó bái khởi. Lý Ngọc thấy tô nhiễm không có việc gì, tức khắc yên lòng, chỉ là đối đái tô tuyết đôi mắt càng thêm chán ghét. Ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía tô tuyết. Ta không cần ngươi châm trả, ngươi đi xuống đi. Dứt lời vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tô Nhiễm. Tô Nhiễm không sao cả lắc lắc đầu, nàng điểm này chút tài mọn còn nghĩ đến hại nàng. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy quá tiểu nhi khoa. Bất quá, nếu là tầm thường tử, nói không chừng đã bị Tô Tuyết kia ly nóng bỏng nước trà làm hỏng dung. Quả nhiên là thâm đến tống thị chân chuyên a, cái này Tô Tuyết nếu là chạm vào nàng điểm mấu chốt, nàng cũng quả quyết sẽ không như vậy nhẹ tha nàng. Tô Tuyết vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Lý Ngọc, ngay sau đó xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Phổ Trạch. Tại sao lại như vậy? Không phải hẳn là Tô Nhiễm cái kia tiện nhân bị nước sôi hủy dung, sau đó làm tứ hoàng tử chán ghét sao? Như thế nào hiện tại thành chính mình bị chán ghét đâu? Rõ ràng là chính mình té ngã bị thương, nên bị an rõ ràng là chính mình mới là. Tô Tuyết cắn môi, cặp kia Nhiễm phấn mặt mắt đẹp càng thêm hung ác nham hiểm. Đều là cái này Tô Nhiễm sai, nếu không phải hắn, tứ hoàng tử liền sẽ không như vậy chán ghét nhìn về phía chính mình. Nương nói quả nhiên không sai, nàng chính là cái tai họa. Tuyết Nhi bệnh còn chưa khỏi hẳn, Nghĩ đến là tử có chút hư, ta tưởng nhiễm nhi là sẽ không để ý. Dứt lời, vẻ mặt hiền từ nhìn về phía tô nhiễm. Tô nhiễm mi, đúng vậy, không ngại, ai làm nàng là ngươi bảo bối nhi đâu. Tô nhiễm cười lạnh, Lại là phúc phúc tử. Phụ thân nói chính là, ta vẫn là mau chút trở về dưỡng bệnh mới là. Ta tô tuyết một nghẹn, ngay sau đó hung hăng trừng mắt nhìn tô nhiễm liếc mắt một cái, chuyển phúc phúc tử liền tâm không tình nguyện lui xuống. Nhiễm nhi nhưng có bị thương. Lý Ngọc vẻ mặt lo lắng nhìn về phía tô nhiễm, ngay sau đó duỗi tay bắt lấy tô nhiễm cánh tay, trên dưới xem xét. Tô nhiễm không làm dấu vết rút ra tay, lắc lắc đầu. Không có việc gì, ta tô nhiễm mệnh, chính là thực cứng, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị người thương đến. Dứt lời, không sao cả vây vây tay. Chỉ là, lời này vừa ra, tô phổ trạch tức khắc mặt xanh mét, rồi lại ngại với Lý Ngọc ở không hảo phát tác. Nếu bằng không, nhất định phải nói nói tô nhiễm một phen. Trường 64 đính hôn. Tô nhiễm tự nhiên cũng chú ý tới tô phổ trạch mặt, chỉ là, lão già này mặt đẹp hay không đẹp, quang nàng chuyện gì. Nói thật dễ nghe, đây là phụ thân, nói không dễ nghe một chút, kỳ thật, chính là cái trên danh nghĩa phụ thân thôi. Trước đừng nói chính mình là xuyên qua tới, cùng hắn không thân không thích, liền tính là trước tô nhiễm, trước khi chết cũng không được đến cái này phụ thân nửa điểm hảo. Hắn trừ bỏ cống hiến một quả thanh tử, tựa hồ, liền không có những thứ khác. Tô nhiễm thẳng xem nhẹ rất tô phổ trạch khó coi mặt đối với Lý Ngọc Phúc Phúc Tử tứ hoàng tử nếu là không có việc gì thần liền đi trước đi xuống nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này xem cái kia láo khổ qua tô phổ trạch mặt tô phổ trạch cao mày hư lệnh một tiếng đối tô nhiễm mới vừa rồi theo như lời nói rất là không Lý Ngọc một đốn tự nhiên cũng nhìn ra tới tô nhiễm cùng tô phổ trạch quan hệ tựa hồ cũng không phải thực hảo chỉ là hắn lại chậm chạp chưa từng đáp ứng ngược lại nhìn về phía tô phổ trạch tô thừa tướng trăm bữa tiệc Mẫu hậu nói muốn đem nhiễm nhi tứ hôn với ta, không biết tô thừa tướng cảm thấy như thế nào. Tô nhiễm một đốn, suýt nữa không bị nước miếng sạt đến. Ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía tô phổ trạch, liền thấy tô phổ trạch mặt từ âm chuyển tình. Ngay sau đó cặp kia như ương đôi mắt quang trợn lóe. Hoàng hậu tứ hôn, lão thần cầu mà không được tô phổ trạch cười nói, lời nói là cung kính, mặt mày lại là đã cười khai. Cái này kêu cô ý tại không khai. Vô tâm liếu liêu thành ấm a nàng vất vả bồi dưỡng tuyết nhi không có thể được đến tứ hoàng tử yêu ái, nhưng cái này hắn từ trước đến nay không xem ở trong mắt tô nhiễm lại được đến. Lúc này, tô phổ trạch nhìn về phía tô nhiễm ánh mắt cũng càng thêm hiền từ lên. Chỉ xem tô nhiễm nổi lên một nổi da gà. Nhưng tô phổ trạch nói, lại nghe đến Lý Ngọc mặt vui vẻ, thật sự. Đó là tự nhiên, nhiễm nhi có thể gả cho tứ hoàng tử, chính là tiểu chi phúc, lao thần chi phúc. Tô nhiễm một đầu hấp tuyến không nghĩ tới tô phổ trạch còn như vậy sẽ vớt mông ngựa, xem ra là ở bên ngoài á du Ninh hót, ở nhà dương võ dương ngoài chủ. thấy tô nghiễm vẫn chưa phản đối, lý ngọc trên mặt tươi cười càng thêm đẹp lên. ngày sau đó khởi cười nói, ta đây chọn ngày liền tới cửa cầu hôn. a, tô nghiễm cả kinh, như thế nào lại muốn tới cửa cầu hôn, không phải lần trước mới ban quá một lần hôn, bị chính mình cấp tuyển chuyển từ chối sao? tô phổ trạch nghe vậy, mặt đại hỉ, ngay sau đó khởi cung kính nói, ha ha ha. Cầu mà không được, cầu mà không được a. Dứt lời, hai người đạt thành chung nhận thức, bán cầu vinh diễn, bắt đầu. Từ từ, tô nhiễm đỡ cái chán, này tính chuyện gì xảy ra, còn có thể thật làm tô phổ trạch cấp bán. Đương nàng tô nhiễm là người chết sao? Cha, ba bốn còn không có gả chồng đâu. Nơi nào đến phiên ta a? Tô nhiễm thoái thăng nói. Không có việc gì, ta có thể cùng ngươi trước đình hôn. Lý Ngọc cười nói, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng là ấm áp như gió ý cười. Chính là chính là, nhiễm nhi, ngươi trước tiên lui đi xuống đi, chuyện này, cha sẽ tự vì ngươi tính, ngươi đi xuống đi. Tô phổ trách nói. Tô nhiễm một đầu hắc tuyến, vừa định phản bác, liền chỉ cảm thấy tay bị người giữ chặt, quay đầu lại đó là nương ở kéo chính mình, không khỏi sừng sốt. tiểu đi theo ta. Dứt lời, cũng mặc kệ tô nhiễm muốn nói cái gì, giống nhau đoạn. Ra đại sảnh, tô nhiễm một mông ngồi ở cầu thang thượng, tức muốn hộp máu nhìn về phía nương. Nương! Ngươi vừa mới kéo ta làm cái gì, ta mới không cần bị tô phổ chạch cấp án. Nương một đốn, ngay sau đó khe khẽ thở dài nhìn về phía tô nhiễm quyên đủ, tiểu không mừng tứ hoàng tử. Hì a, Tô nhiễm trả lời. kia không phải hảo. Nương đại hỉ. Chỉ là bằng hữu chi gian hỉ, cũng không phải ái, ta không yêu hắn như thế nào có thể gả cho hắn. Tô nhiễm bị môi. Mặc danh lại nghĩ tới kia bôi đen ảnh, ngay sau đó đôi mắt giảm đạm xuống dưới, chỉ cảm thấy khẩu nghẹn muốn chết. Nương thấy thế. Trong mắt lộ ra một tia không đành lòng, lại chỉ trong chốc lát lại khôi phục như. Tiểu, nói vậy ngươi cũng biết trăng non tử tồn tại đi. Tô nhiễm một đốn, nương nói như thế nào khởi cái kia đồng nhan đại thúc tới. Trăng non tử cùng ngươi đã nói nói, là vì ngươi hảo, tin tưởng trăng non tử, tin tưởng nương, ly mặc huyền xa một chút. Tô nhiễm ru mắt, hiện tại không phải đã rời xa sao. Hắn đều đã có những người khác, nàng còn sẽ mặt dày mày dạn đi lên hướng lên trên dàn sao. Nương ta đã biết. tô nhiễm du mắt gả cho Lý Ngọc nói, mà quên sẽ hối hận sao? Như vậy tâm si giống như độc dược giống nhau, nhanh chóng lan tràn. Tô Nhiệm phục hồi tinh thần lại hết sức, mới phát hiện chính mình đã độc tận xương thủy, không có thuốc nào cứu được. Tô Nhiệm gù đầu, trầm mặc, không có đi nháo, không có đi cự tuyệt, cũng không có đi đáp ứng, ma suy quỷ khiến trở về, giống như con rùi giống nhau đi tới, nỗi lòng lại không biết đi hướng gì. Mà đúng lúc này, Tô Nhiệm đung nhiên chỉ cảm thấy đụng vào cái gì, từ không khỏi chi chủ chiều sau đào đi. Lại tại đây một cái chớp mắt một con mềm mại tay, dùng sức đem tô nhiễm kia ngã xuống tử giữ chặt. Mà kia giữ chặt chính mình cánh tay tử lại bởi vì dùng sức quá mạnh ngã ngồi trên mặt đất. 4. Ngươi không sao chứ? Tô nhiễm vội vàng vừa tay, đem ngã trên mặt đất tô cẩn đỡ lên. Ta không có việc gì, ngược lại là lục mội, nhưng có thương tích đến nơi nào? Dứt lời, vẻ mặt quan tâm trên dưới lượng tô nhiễm, thấy tô nhiễm cũng không bị thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi ta đi vội vàng con đụng vào lục muội, thật là hổ thẹn. Dứt lời cúi đầu, nhéo khăn, một bộ mềm mại duy nặc bộ dáng. Tô Nhiễm xua xua tay, "Không, không, là ta đụng vào ngươi, hẳn là ta nói xin lỗi." Tô cẩn một đốn, ngay sau đó cùng Tô Nhiễm nhìn nho cười. Lục muội mới vừa rồi suy nghĩ cái gì, vì sao hồn vía lên mây bộ dáng? "Tô cẩn tiểu tâm hỏi." "Không có gì, chính là không ngủ hảo thôi." Tô Nhiễm dứt lời, dụ mắt, "Hiện tại Tô phổ trách cùng Lý Ngọc nói sự, hẳn là đều nói hảo đi." Ta nơi này có một cái chợ giúp ngủ túi thơm, nếu là lục muội không chế nói, liền xin hãy nhận lấy. Dứt lời, liền thấy tô cẩn từ trong lòng móc ra một cái thủ công mỹ phèn túi thơm, túi thơm mặt trên treo hai đoá xinh đẹp tịnh đế liên. Thật là đẹp mắt. Tô nhiễm tiếp nhận túi thơm tả hữu nhìn nhìn, càng xem càng là hỉ. Thấy tô nhiễm hỉ, tô cẩn khoe môi giơ lên, nhìn dáng vẻ rất là vui vẻ. Lục muội, người này váy thật là đẹp mắt, không biết là ở nơi nào làm. Tô cẩn nhìn nhìn tô như vậy. Chỉ cảm thấy hỉ khẩn, liền nghĩ, chính mình có phải hay không cũng phải đi chiếu dạng là một. Tô nhiễm cúi đầu nhìn về phía chính mình ăn mặc váy, ngay sau đó nhớ tới cái gì, lôi kéo tô cẩn liền hướng phương hướng chạy tới. Không bao lâu, kia một hạ vòng lam cánh bướm váy liền mặc ở tô cẩn thượng, tô cẩn tài vốn là cùng tô nhiễm không sai biệt lắm, này một váy mặc ở nàng thượng cũng vừa vặn thích hợp. Tô nhiễm trên dưới nhìn nhìn, gật gật đầu, tuy rằng tô cẩn khí chất tương đối điềm tĩnh, không thế nào thích hợp làm, bất quá cũng may bộ dạng đoan chính lại hơn nữa phục vừa vặn thích hợp như vậy mặc ở nàng thượng cũng có khác một phen ý nhị tô cẩn nhìn gương chính mình ngay sau đó tại chỗ dạo qua một vòng càng xem này váy càng là hỉ chương 65 bất đắc dĩ bốn hỉ sao tô nhiễm nhìn về phía trong gương tô cẩn cười hỏi tô cẩn gật gật đầu chuyển nhìn về phía tô nhiễm ân thực hỉ ta ngày khác nhất định phải đi chiếu khoản xỉ là một hôm nay bốn đưa ta túi thơm ta rất là hỉ nếu là bốn không chê Này hà vòng làm cánh bướm váy liền đưa cho bốn. Tô cần một đốn, ngay sau đó trên mặt vui vẻ, này váy tính chất cực hảo, khoản xí si lại đẹp, liền tính là ở bên ngoài tìm may vá làm, nói không chừng cũng làm không thành như vậy đẹp tới. Thật sự muốn đem như vậy đẹp phục tặng cho ta. Tô cần nhấp môi, không xác định hỏi. Chỉ cần bốn không chê liền hảo. Như thế nào sẽ, ta thực hỉ, Tô cần gương mặt đỏ bừng, khỏe miệng bắt tươi cười, vì thứ, nguyệt bạc vốn là không nhiều lắm, muốn xuyên một kiện tính chất như vậy tốt phục cũng không biết muốn tích cóp bao lâu bạc mới đủ, hiện tại Tô Nhiễm nguyện ý đem đẹp như vậy, lại là hoàn toàn mới váy đưa cho chính mình, Tô Cẩn vui vẻ còn không kịp đâu. Thấy Tô Cẩn rất là hỉ bộ dáng, Tô Nhiễm cũng nở nụ cười, này váy là Lý Ngọc đưa cho nàng, vô công bất thụ lộc, nàng không nghĩ muốn, nhưng là cũng không thể lui về, nếu là Tô Cẩn hỉ, đưa cho nàng, không còn gì tốt hơn. Tô Cẩn đi đến phòng trong đem hạ vòng lam cánh bướm váy cấp thay đổi xuống dưới. Như vậy chân quý phu Vẫn là mấy ngày sau hội đèn lồng ở xuyên. Tô Cẩn nói, nhìn về phía Tô Nhiễm. Lục mội chính là đáp ứng muốn cùng ta cùng đi. Tô Nhiễm phụt một tiếng cười ra tiếng tới, chỉ cảm thấy cái này Tô Cẩn cũng không phải thực nhận người chán ghét, như vậy xem ra, cũng rất đáng yêu. Tốt, không gặp không về. Tô Nhiễm cười nói. đại Tô Cẩn đi rồi, Tô Nhiễm lúc này mới xuyên qua tới rồi quận chúa trong phủ. Mà lúc này, Tô Tuyết Tử. Phanh mà một tiếng, một cái chung trà thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Đáng chết tô nhiễm, là nàng đoạt đi rồi ta tứ hoàng tử, tiện nhân, tiện nhân. Dứt lời, đem cái bản cấp ném đi trên mặt đất. Tức khắc bùm bùm trên bàn đồ sứ điểm tâm sái đầy đất. Tiểu biệt sinh khí, nhưng đừng tức giận hỏng rồi tử. Thanh Trúc ăn nói. Thanh Trúc vốn là Tống Thị gián nha hoàn, nhưng Tống Thị bị đuổi ra phủ thừa tướng sau. Thanh Trúc liền theo tô tuyết. Không tức giận, ta không tức giận có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ đi giết cái kia tiện nhân. Dứt lời, hốc mắt đỏ bừng Thanh Trúc híp mắt mắt, ngay sau đó nhìn về phía Tô Tuyết. Này cũng chưa chắc không phải biện pháp. Tô Tuyết mở người, đúng vậy, vì cái gì chính mình liền không nghĩ tới đâu? Giết nàng, kia tứ hoàng tử đó là chính mình. Cái kia Tô Tuyết giảo hoạt thực, mẫu thân cũng chưa có thể giết nàng, ta muốn như thế nào đi sát nàng. Tô Tuyết ngưng mi nhìn về phía Thanh Trúc. Thanh Trúc, ngươi theo nương nhiều năm như vậy, cũng gặp qua việc đời, nói nói ngươi có cái gì chú ý. Tô Tuyết ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, đưa đem Thanh Trúc lưu tại chính mình bên. Không phải cũng là nhìn chúng thanh trúc điểm này sao? Tiểu giết nàng, chẳng phải là quá tiện nghi nàng? Không bằng tìm người hủy hoại nàng trong sạch. Nếu là nàng không coi trong sạch, đừng nói gả cho tứ hoàng tử, liền tính là gả đến người bình thường ra, nhân gia đều sẽ không muốn. Thanh trúc này một phen nói cho hết lời. Tô Tuyết đôi mắt tức khắc sáng lời, ngay sau đó kia trường tuyệt mỹ trên mặt mang theo hung ác nham hiểm tươi cười. Đúng vậy, hủy hoại nàng trong sạch, có thể so giết nàng, càng thú vị. Thanh trúc. Ngươi đi an bài người đi, thuận tiện, đi hiệu thuốc, cho nàng thêm chút liêu. Dứt lời, ha ha ha cười ha hả, bộ dáng này cực kỳ giống tống thị. Chỉ xem thanh trúc có chút hoàng hốt, ngay sau đó một cái run run, vội vàng gật đầu xưng là. Mà lúc này, quận chúa phủ tô nhiễm nằm ở trên ghế nằm, phơi thái dương, trong tay cầm một phủng vừa mới trích tới dã, cánh rất đầy đất. Gả, không gả, gả, không gả, gả, không gả, chủ nhân đều hái được khá hơn nhiều. Quả quả đứng ở bạch đỉnh đầu lẩm bẩm nói, ân, một buổi trưa. Bạch trả lời, chủ nhân đây là làm sao vậy? Có phải hay không bị bệnh? Gấu ngủ vẻ mặt lo lắng, chủ nhân có phải hay không tưởng ra hỏa kia? Đại hổ không thích hợp tới như vậy một câu, tức khắc vài đạo hung quang hướng tới nó bắn xuyên qua. Miễn bản ra hỏa kia đều là bởi vì nó chủ nhân mới như vậy thất thần. Quả quả không nói, không sai. Bạch chắc chắn nói, mà lúc này. Một con mèo đen như quỷ mị trung trung làm một đạo hắc ảnh, nhảy ra quận chúa phủ tử. Không bao lâu, nay chỉ mèo đen lặng yên không một tiếng động din ru một tòa xa hoa trung, theo sau, giá nhẹ liền đi tới một cái gian, nhảy, to mọng thể liền từ cửa sổ nhảy vào gian. Theo sau, nhẹ nhàng ở trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động, nếu là làm tô nhiễm nhìn thấy một màn này, tuyệt đối tắp lười không thôi. Nay vẫn là kia đành phải ăn lười làm mèo đen sao. Chủ nhân, hát cám gian. Một cái áo đen bóng người chẩm rãi từ trong bóng đêm đi ra, lộ ra một trường tuyệt mỹ vô song dung nhan. Nàng con hảo. Nam tử mở miệng hỏi, trong lời nói toàn là quan tâm. Ai, nếu là chủ nhân lại không đi tìm nàng, cái kia nha đầu ngốc liền phải gả chồng. Người nói cái gì? Nam tử một đốn, ngay sau đó híp mắt mắt, đôi mắt gợn sóng động Hôm nay Lý Ngọc tới cửa tới cầu hôn, hơn nữa, tô phổ trạch cũng đáp ứng rồi. Mèo đen lại nói. kia nhiễm nhi đâu? Nàng đáp ứng không? Nam tử hỏi. Môi gắt gao nhấp. Nha đầu ngốc không phản đối cũng không đáp ứng mèo đen đúng sự thật nói. Nam tử rũ mắt, thấy không rõ tự, chỉ nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật mạnh thở ra một hơi, theo sau lẩm bẩm nói. Ta sẽ không làm nàng gả cho Lý Ngọc. Dứt lời, xem hạ mèo đen mệnh lệnh nói. Tiếp theo đi nhìn nàng, nếu là có người dám thương tổn nàng, bên trong cho ta biết. Mèo đen run run to tử, vẻ mặt hưng phấn miêu một, từ ngoài cửa sổ chạy trốn đi ra ngoài. Đặt trong bóng đêm, nam tử rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Mặc Uyên, ngươi tính vẫn luôn gạt nàng sao? Một thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng vang lên, liền thấy đỏ lên Diệp Thính Phong Tử trong bóng đêm đi ra. Mặc Uyên ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mẫu hậu muốn ta giết Nhã Nhi, ta là quả quyết muốn vi phạm. Chỉ là Nguyệt Bạch Nhi là cái thai hoàng ẩm. Dứt lời, đen nhánh đôi mắt Hàn nếu băng xương. Đúng vậy, nếu là làm nàng trở về mật báo, nói ngươi chẳng những không có giết Linh Chủ, còn yêu nàng lời nói thật không hiểu là cái gì hậu quả Diệp Thính Phong thâm chấp nhận thanh khâu hoàng hậu chính là có tiếng tính tình táo bạo thậm chí liền chính mình thân nhi tử đều nghĩ đến đây Diệp Thính Phong có chút phiền muộn cho nên mới không thể làm Nguyệt Bạch Nhi trở về mà quên bất đắc dĩ nói vậy ngươi liền nhẫn tâm xem Nhiễm Nhi kia nha đầu như vậy khổ sở Diệp Thính Phong nhíu mày chờ sự đều giải quyết ta sẽ cùng nàng giải thích Dứt lời khiếp mắt mắt mẫu hậu cũng nên giao quyền không phải sao hào Mặc kệ như thế nào, ta đều đứng ở ngươi bên này. Diệp thính phong cười nói. Chỉ sợ, hoàng hậu đã sớm biết. Chỉ là, muốn nhìn ngươi một chút tính như thế nào lựa chọn. Mẫu hậu cùng tô nhiễm, chỉ có thể tuyển một cái nói, mà quên khởi khỏe môi. kia còn dùng nói sao? Chương 66 hậu quả xấu. Là, tô nhiễm tử đều bị tô nhiễm cấp tàn phá không sai biệt lắm, tới rồi câm điểm, liền thấy. Nương đi rồi qua. Tiểu, lão gia thỉnh ngươi qua đi dùng đỡ. Hôm nay là cái gì phong A, tô phổ chạch mời ta ăn cơm. Nga, đúng rồi, chắc là muốn rửa vào ta nơi này gả vào hoàng gia, cho hắn tranh quyền đoạt thế, mới như vậy hảo tâm mời ta đi ăn cơm đi. Tô nhiễm tự rêu nói, tiểu cũng đừng như vậy nói, mặc kệ lao gia là xuất phát từ cái gì tâm si, nhưng hắn dù sao cũng là người thân sinh phụ thân. Nương nói, nhưng tô nhiễm lại nghe ra nương trong giọng nói rát, ngay sau đó hơi hơi thở dài, nương đều vi phạm tâm ý như vậy khuyên chính mình, nàng còn có thể thế nào hơn nữa, không phải ăn bữa cơm sao, còn sợ lao ra hỏa kia cho ta hạ độc không thành. thấy tô nhiễm khởi chuẩn bị đi, nương lúc này mới lộ ra hân tươi cười tới, nhưng lại thoáng nhìn tô nhiễm đem kia tứ hoàng tử lý ngọc đưa váy cấp thay đổi xuống dưới, không khỏi hơi hơi nhựt nhựt mảy. kỳ thật, tứ hoàng tử hôm nay sẽ tới cửa cầu hôn, nghĩ đến cũng là trăng non thiếu gia an bài, tuy rằng tiểu không muốn, nhưng so với cái kia mặc uyên, tiểu còn không bằng gả cho tứ hoàng tử hảo. nương âm thầm gật gật đầu ngay sau đó ánh mắt càng thêm kiên định, quả quyết không thể làm tiểu cùng người kia nhi tử ở bên nhau. Không bao lâu, tô nhiễm cùng nương liền tới rồi chính sảnh, chính sảnh trung ương bãi một trương bàn lớn, bàn lớn thượng bày đồ ăn, mà trên bàn cơm chỉ có tô phổ trạch cùng tô tuyết, tô hạ ba người, tô có tài chắc là đi thiên diệu mà đi. Từ chặt đứt sau, tô phổ trạch cũng bởi vì ấy nấy, tắt liền từ tô có tài thiên diệu mà cũng mặc kệ hắn, hơn nữa tống thị cũng đã chết, này sẽ liền càng không ai quản. Hiện tại phủ thừa tướng mỗi ngày cơ hồ đều nhìn không tới người của hắn ảnh. Triệu thị cùng nàng một đôi nhi, tô cẩn, tô chính thái là không địa vị thiết thất, cùng thứ con vợ lẽ, nếu là không chuyện quan trọng, là không cho phép cùng bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm, cho nên cũng không có tới. Thấy tô nhiễm lại đây, tô phủ trạch ý cười doanh doanh đón qua đi, chỉ vẻ mặt hiền từ nhìn về phía tô nhiễm. Nhiễm nhi, nói vậy đói bụng đi, tới, ngồi ở vi phụ biên. Dứt lời, lãnh tô nhiễm ngồi ở hắn bên tay trái. Mà hắn bên tay phải ngồi, là vẻ mặt cao ngạo tô tuyết, tô tuyết bên cạnh ngồi chính là tô thác, chỉ là, tô thác trên mặt tựa hồ có chút tứ thanh. Hiện tại có chút người a tự cho là được đến tứ hoàng tử ưu ái, liền không đem cha để vào mắt, ăn một bữa cơm còn cọ sát giúp hắn, tưởng đói chết chúng ta sao. Thật là bất hiếu. Tô tuyết thình lình nói, chuyển mắt nhìn về phía mặt vô thường tô nhiễm, hừ lạnh một tiếng. Ăn cơm đi, người khác như thế nào, là chuyện của nàng, liền tính gả cho tứ hoàng tử cũng khó bảo toàn nào ngày sẽ không cầu đến trong phủ tới." Tô Hạo Đạm Mặc nói, trên mặt một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Tô Nhiễm Mi, nhìn về phía bọn họ đối chính mình châm chọc nghĩa mai huynh muội hai người, này còn có để người hảo hảo ăn cơm. Thấy Tô Nhiễm mặt không tốt, Tô phủ trách ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó bỏ thêm khối thịt, đặt ở Tô Nhiễm trong chén. Nhiễm Nhi mau chút ăn, nếu bằng không, liền đồ ăn lạnh, liền không thể ăn." Dứt lời, trên mặt mang theo hiền từ tươi cười, Tô nhiễm một đốn, nếu là trước tô nhiễm nghe được tô phổ trạch nói ra như vậy quan tâm người nói, tất nhiên sẽ cảm động tốt đỉnh, nhưng nàng sẽ không, nàng chỉ cảm thấy người này tỉnh táo làm cực kỳ ghê tẩm. Nàng chỉ là lại đây ăn một bữa cơm, liền nghe tô tuyết cùng tô hạo như vậy châm trọc niệm ai, mà vị này mặt ngoài giả bộ quan tâm chính mình phụ thân đâu, một câu giúp chính mình nói chuyện ý si đều không có. Ngược lại muốn dùng đồ ăn lấp kín miệng mình, thật là cái hảo phụ thân. Tô nhiễm không phải cái tính toán chi ly người. Nhưng là nàng cũng không phải làm người khi dễ, còn không cãi lại người. Tô nhiễm kẹp lên tô phổ chạch kẹp đến trong chén thịt, ngay sau đó vươn tay, kẹp tới rồi tô tuyết trong chén. Cười nói, ta ăn nhiều một chút, cái này thì à, là ăn nào, bổ nơi nào. Tô tuyết đôi mắt run rẩy nhìn chính mình trong chén một khối đầu heo thịt, đây là pháp mắng nàng đầu heo sao. Tức khắc, tô tuyết trên mặt khó coi cực kỳ. Tô tuyết vừa định phát tác, liền chỉ cảm thấy bả vai bị người đè lại, quay đầu liền thấy tô hạo lắc lắc đầu. nga thiếu chút nữa đem cấp đã quên, nhìn này thương, đến kẹp hai khối mới được. Dứt lời, đem hai khối đầu heo thịt kẹp tới rồi tô hạo trong chén. Ha ha ha, thấy tô nhiễm cùng tô tuyết tô hạo hòa thuận bộ dáng tô phổ Trạch ha ha nở nụ cười. mau chút ăn đi. Dứt lời, tô phổ Trạch thẳng ăn lên, hôm nay tứ hoàng tử tới cửa nói tắc mấy ngày gần đây tới cửa cầu hôn, việc này chính là đem tô phổ Trạch cấp cao hứng hỏng rồi. Phụ thân như thế vui vẻ, không bằng uống vài chén trợ trợ hứng. Tô Tuyết cười nói, trong mắt là dào hoạn. Hảo, người tới, đem trước đó vài ngày trong cung ban cho rượu cho ta mang sang tới. Không bao lâu, nha hoàn Thanh Chúc bưng một cái bầu rượu, cấp mọi người nhất nhất thượng. Chúc mừng lục muội đạt được sướng. Dứt lời, Tô Tuyết giơ lên chén rượu, mặt ngoài một phen rộng lượng bộ dáng, nhưng trong mắt lại ám mang trầm trọng. Tô Nhiễm bưng lên Thanh Chúc đưa qua chén rượu, ngước mắt nhìn về phía vẻ mặt ý cười Tô Tuyết, khẽ môi khởi. Tam, hôm nay thời tiết có chút khô nóng. Uống rượu sợ là muốn thượng hỏa. Dứt lời, trong mắt mang theo ti tìm tòi nghiên cứu chi. Liên một ly, không có việc gì, hôm nay không phải lục mội hỉ sự sao. Lục mội như vậy vui vẻ, chẳng lẽ liền nhẫn tâm xem ta khổ sở sao. Tốt xấu, cũng cho ta cao hứng cao hứng không phải. Tô nhiễm đã mặc cười, ngay sau đó rũ mắt nhìn về phía trong tay chén rượu. Trong chén rượu, ảnh ngược ra, là tô nhiễm kia càng thêm lạnh băng đôi mắt. Sớm tại tới phía trước, sớm tại tới phủ thừa tướng phía trước quả quả liền nói cho nàng tô tuyết thủ đoạn này ly cứu bị hạ dược tô nhiệm ngước mắt nhìn về phía vẻ mặt hùng hổ dọa người tô tuyết hảo kia hôm nay liền làm tam hảo hảo cao hứng cao hứng dứt lời hai bên chạm cốc uống một hơi cạn sạch ngay sau đó nhìn nhau cười đều là ở hai bên trong mắt thấy được đắc ý cùng chào phúng chi tô tuyết chuyển ngay sau đó vẻ mặt đắc ý nhìn về phía thanh trúc hai người nhìn nhau cười trong mắt đều là đắc ý chi tô nhiệm mới vừa rồi uống kia ly rượu thả li tián Nàng hôm nay liền làm nàng vị này hảo muội muội, hảo hảo cao hứng cao hứng, nghĩ đến những cái đó lạng hắn sẽ hỉ nàng. Nghĩ đến đây, kia Trương Tuyệt Mỹ trên mặt ý cười càng thêm lớn, chỉ là nàng lần này hoàn toàn không chú ý tới Tô Nhiễm kia mang theo cùng, cùng chào phúng đôi mắt. Kia ly mang theo liệt tán rượu đã sớm bị quả quả rớt, Tô Tuyết uống mới là kia ly mang theo liệt tán rượu, mà Tô Nhiễm uống chỉ là một ly bình thường rượu. Nàng đã đã cho nàng cơ hội, chỉ là nàng không nghĩ hại người. Nhưng người ta, pháp nghị đến hại nàng, hảo đi, vậy hậu quả xấu tự nếm đi. Tô tuyết không phải muốn cho nàng cao hứng cao hứng sao kia nàng đảo muốn nhìn, cuối cùng cao hứng sẽ là ai. Một bữa cơm xuống dưới, rượu cũng uống không ít, không bao lâu, liền thấy tô nhiễm đôi mắt có chút trầm trọng, như là say rượu. Tô tuyết thấy thế áp xuống trong lòng vui sướng, cùng thanh trúc liếc nhau. Ngay sau đó vẻ mặt lo lắng nói, không nghĩ tới, lục mội tiểu lượng kém như vậy, xem hôm nay cũng đen, thanh trúc Ngươi đỡ lục mội đến ta tử nằm một hồi. Chờ nàng rượu tỉnh, lại đưa nàng hồi quẩn chúa phủ đi. Dứt lời, tô tuyết khởi, liền chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tô phổ trạch thấy thế, cười nói, tuyết nhi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi, nhìn dáng vẻ, ngươi cũng say. Tô tuyết phúc phúc tử, mới vừa đi hai bước lại chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không khỏi ám đạo, này trong cung rượu, thật là có chút liệt. Chương 67 tự nếm, tô nhiệm tử thanh trúc nâng, hướng tới tô tuyết sở trụ tử đi đến chỉ là. Ra tô phổ trạch tầm mắt, tô tuyết cùng thanh trúc liền mang theo đã là say rượu tô nhiễm vòng qua viên. Tới rồi tô nhiễm đã từng sinh hoạt quá rách nát tử. Người đều tìm hảo sao? Tô tuyết hỏi, lại có chút thở hừng hực. Thanh trúc nghi nhìn về phía tô tuyết đỏ bừng gương mặt, ám đạo này rượu không như vậy là đi. Nghe tô tuyết hỏi, thanh trúc vội vàng gật đầu. Tiểu, dựa theo ngài phân phó, ta tìm ta năm cái nhất giờ, xấu nhất, nhất số lăng hán. Hôm nay sáng sớm, ta liền an bài bọn họ vào phủ. Đã có thể chỉ còn chờ sáu nhỏ Dứt lời, âm chắc chắc cười Tô tuyết ngay vậy, trên mặt bố đắc ý chi Thật là gấp không chờ nổi Muốn nhìn tô nhiễm này đồ đê tiện thống khổ bộ ráng Tin tưởng nàng khẳng định sẽ cao hứng chết Nghĩ đến đây Tô tuyết nhịn không được cười ha ha lên Ngươi cái đồ đê tiện Có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay Ha ha ha Dứt lời, đỡ say rượu tô nhiễm Đẩy cửa đi vào Đi vào, liền thấy một cái thiếu một con mắt bánh nướng lớn mặt bà tử đón thượng Thấy tam tiểu mang theo đã là an tán tô nhiễm tiến vào, không khỏi mặt vui vẻ, ngay sau đó hung ác nham hiểm cười lạnh lên. Nàng đối tô nhiễm đáng sợ là hận thấu xương a, lần trước như vậy khuất nhục chính mình, còn làm đại ưng mổ đi một con mắt, này thù, nàng chính là cả đời đều nhớ rõ, hôm nay thanh trúc lệnh nàng tìm lăng hán, nghe nói sử dụng, bánh nướng lớn mặt bà tử không khỏi lại nhiều tìm hai cái mủ sang lãng hàn tới. Đi ra ngoài trong cửa, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Thanh trúc mệnh lệnh nói. Bánh nướng lớn mặt bà tử túi đầu không lưng lên tiếng, đem cửa đóng lại. ở cửa thủ, tô Nhiệm cùng Thanh Trúc liếc nhau, nhìn về phía tô Nhiệm trước kia trụ quá cái kia gian, Thanh Trúc khởi khoe miệng, hướng tới tô Tuyết gật gật đầu. ngay sau đó từ trong lòng móc ra một phen chìa khóa tới. mà nhưng vào lúc này, kia nguyên bản khoe miệng hôn mê tô Nhiệm đột nhiên mở to mắt, ngay sau đó đối với Thanh Trúc sau cổ, dùng sức một phách, tức khắc Thanh Trúc tê liệt ngã xuống trên mặt đất. mà liên ở tô Tuyết trợn mắt há hốc mồm hết sức liền thấy tô nhiễm chậm rãi hướng tới chính mình đã đi tới. Ngươi, ngươi không phải. An tan phải không? Tô nhiễm mi, trong mắt toàn là vô tận lạnh nhạt cùng châm trọng Nàng đã đã cho bọn họ cơ hội, chỉ là, bọn họ không hiểu đến quý trọng, kia hiện tại, liền trách không được nàng. Tô tuyết cả kinh, ngay sau đó chỉ cảm thấy hồn khô nóng, thể chung, một cổ xưa nay chưa từng có xúc động đem nàng bọc. Không, không. Tô tuyết thở hồn hển chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô còn giống như bị hỏa nướng nướng giống nhau nôn nóng khó nhịn nàng theo bản năng muốn chạy trốn đã có thể vào lúc này tô nhiễm không chút nào lưu cầm chìa khóa tướng môn khai theo sau cặp kia lạnh băng đôi mắt ở tô tuyết trong mắt giống như kia địa ngục tới tu la khủng bố cực kỳ không không cứu mạng cứu mạng tô tuyết mở miệng mới phát hiện bởi vì thể nôn nóng thanh âm vô cùng khàn khàn bị không khỏi trong lòng kinh hoàng câu nói kia ta còn cho ngươi hảo hảo cao hứng cao hứng đi dứt lời Lưu lại vẻ mặt tuyệt vọng tô tuyết, bay lên nóc nhà. Không, không. Tô tuyết chu lên, lại thấy sáu bảy cái hồn mụ, dơ bẩn bất kham khất cái ba chân bốn cẳng liền đem tô tuyết hướng trong phòng kéo túm. Buông tay, buông tay. Ngâu ngô nô tô tuyết gào thét lớn, tay lại bị một con dơ bẩn bàn tay to gắt gao che lại. Theo sau ba chân bốn cẳng đem nàng kéo túm, hướng tới trong bóng đêm mà đi. Hậu quả xấu tự nếm đi. Tô nhiễm đạm mặc nói, ngay sau đó, đầu cũng sẽ không chuyển rời đi. Tô tuyết trong miệng bị tắc một khối dơ bẩn có mùi thối mạnh vải, khuất nhục tuyệt vọng, ghê tởm, đau đớn, tràn ngập toàn những cái đó vốn dĩ muốn thêm chú đến tô nhiệm thượng thống khổ, tất cả ở nàng chính mình gượng, phục bị xé rách một khối không dư thừa, tốt đẹp thân thể bị những cái đó nhất dơ bẩn người nhục nhã, không biết đi qua bao lâu, đau đớn đến chết lặng, ghê tởm đến không có cảm giác, mà cặp kia mang theo thù hận đôi mắt cũng càng thêm ảm đạm. Thằng đến trung hôn thanh trúc chậm rãi tỉnh lại, nhìn về phía bốn phía ngay sau đó như là nhớ tới cái gì chỉ một chân tướng môn đa văng ánh vào mi mắt chính là đã là hôn tô tuyết cùng những cái đó không ngừng ở tô tuyết thượng phật phồng khất cái thanh trúc chỉ cảm thấy đầu ầm vang rung động ngay sau đó lạnh giọng quát to các ngươi đều cút ngay cho ta vị này chính là tam tiểu các ngươi chảo sai người dứt lời đi qua đi một chân đem tô tuyết thượng chính là mũ nam tử đá văng ra khất cái nhóm hai mặt nhìn nhau lại tại hạ một khắc liền thấy thanh trúc không biết khi nào từ bên hông rút ra truy thủ. Tay chân lênh đênh đem những cái đó cất cái một đám cấp sở xoạ cổ. Thanh trúc cắn răng, ngay sau đó nhìn về phía bị tàn phá không hề hình người tô tuyết. Này nhưng như thế nào cho phải? Thanh trúc lẩm bẩm, chỉ cảm thấy nếu là dựa theo tô tuyết tử, nếu là đã tỉnh, một hai phải giết chính mình không thể đi. Không bằng bổn vương giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Một cái lạnh băng thanh âm từ thanh trúc sau lưng vang lên. Thanh trúc một cái run run, chỉ cảm thấy trong phòng tức khắc độ ấm sậu hàng thượng hàn khí bốn phía, quay đầu liền thấy là trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. một áo đen nam tử lạnh băng nhìn về phía không manh áo che thân tô tuyết, trong mắt một mảnh chán ghét cùng băng hàn, phảng phất giống như trước mắt nằm không phải một cái tử, mà là một khối phát hủ trường giỏi thi thể. dám như vậy ác độc đối phó ta nhím nhi, ta chắc chắn làm ngươi trả giá đại giới. dứt lời, vung tay lên, liền có người da đen khiêng tô tuyết rời đi. ma quỷ chán ghét nhìn về phía bốn phía, ngay sau đó ảnh chợt lóe, biến mất tại đây là huyết cùng thể xú gian. Ngày thứ hai thiên sáng ngời, phủ thừa tướng cửa liền vây quanh người, một đám chỉ chỉ trò trò. Chỉ thấy, phủ thừa tướng trên cửa lớn, một cái không manh áo che thân tử, treo ở phủ thừa tướng tấm biển ở dưới, này tử trước tảng lớn ưu thanh, như là bị người dùng lực chảo cắn mà thành, rất có nhẹ nhẹ vết máu, cùng bạch chất lỏng, phát ra một cổ khó nghe xú vị. Này không phải phủ thừa tướng đích tam tiểu tô tuyết sao. Cũng không phải là sao, được xưng vân khê thành đệ nhất Mỹ nhân A, tấm tắc, thật là đáng tiếc Mọi người ở đây nói ra nói vào, chỉ chỉ trỏ trỏ thời điểm. Đại môn đống nhiên bị từ khai, mấy cái gia đình nha hoàn ba chân bốn cẳng đem treo ở tấm biển phía trên tô tuyết thả xuống dưới. Ngay sau đó xua tàn đám người mang đến đi vào. Chủ nhân chủ nhân, ngươi là không đi xem à? Kia trường hợp thật là thú vị. Người kia ngày thường kiêu ngạo hương nhạnh, không nghĩ tới cũng co hôm nay. Ha ha ha! Nhưng xem như cấp chủ nhân trừ bỏ khẩu ác khí. Quả quả sáng sớm tinh mơ liền diễu diễu đều lên không ngừng. Tô nhiễm lương mi. Bị treo ở phủ thừa tướng cổng lớn sao? Ai làm? Tô nhớ nghi, lại đống nhiên nhớ tới một người tới. Không phải là hắn đi. Không có khả năng là hắn, hắn đều mỹ nhân trong lực. Chủ nhân, ngươi là không thấy được tô phổ trạch kia khí mặt phát thanh bộ dáng Ha ha ha, quá buồn cười. Trương 68 âm yêu, thêm càng. Cùng lúc đó, phủ thừa tướng đã là nổ tung nổi. Ban một tiếng, tô phổ trạch mạnh tay trọng chụp ở trên bàn. Chỉ sợ tới mức thanh trúc một cái run run lại là cúi đầu, không dám nhìn tới tô phổ trạch mặt, nói, đến cuối cùng là ra chuyện gì, vì cái gì tuyết nhí sẽ, sẽ không chịu được như thế, dứt lời, cái chán gân xanh thằng nhẻ, nô tỷ, nô tỷ không biết thanh trúc run run rẩy rẩy trả lời nói, nàng nào dám nói thật ra, nếu là bị tô phổ trạch biết tô tuyết là muốn hại tô nhiễm, cuối cùng ngược lại chính mình mắc nưu. đừng nói là tô phổ trạch đối tô tuyết cuối cùng một tia thương hại sẽ biến mất, chỉ sợ còn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đi, phải biết rằng Tô phổ trạch chính là nhất để ý mặt mũi. Lời này vừa ra, Tô phổ trạch hỏa khí càng thịnh, một đôi như ưng sắc bén đôi mắt, mang theo tia tiết hận cùng không tha. Nàng vất vả bồi dưỡng mười mấy năm nhi, liền như vậy bị hủy, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không đau lòng? Này liền như là nông phu vất vả trồng trọt cây ăn quả, mắt thấy khai kết quả, lại bị nhân sinh sinh chém tới. Mà kia viên nguyên bản có thể thu hoạch phong phú cây ăn quả, hiện tại đã là thành vô dụng phế sải. Muốn gì dùng? Tô phổ trạch cắn răng. Thâm hô một hơi, hiện tại sự đã xảy ra, liền tính là tìm được hung thủ, thì tính sao? Chẳng những đền bù không được chính mình tổn thất, ngược lại sẽ bởi vậy làm chuyện này truyền ô nào huyên náo, Chứ bỏ một sự nhịn chín sự lành, tự hồ, cũng đừng vô biện pháp. Người tới, tràn ra tin tức, liền nói hôm nay ở cửa tử, là trong phủ nha hoàn, đã chết. Dứt lời hít sâu một hơi, thấy thanh trúc còn quỳ gối phía dưới, tô phổ trạch giận không thể át quát. con quỳ làm cái gì, còn không quay về chiếu cấu ngươi tiểu. Là, là, nô tỳ này liền đi. Thanh Trúc ké ngã lộn nhào ra tô phổ trạch thư, thẳng hướng tới tô tuyết gian đi đến. Chỉ là, nàng lúc này tâm, lại không có một tia thả lỏng, qua tô phổ trạch này một quan, còn có tô tuyết này một quan A. Nếu là tô tuyết đem khí đều rơi tại chính mình thượng, kia nàng Thanh Trúc sợ là bất tử cũng muốn lột ra. Thấp thỏm bất an vào tô tuyết gian, tiếp nhận nha hoàng trong tay khăn, liền muốn tới cấp tô tuyết sát. Tô tuyết nằm ở trên giường, là dơ bẩn thể đã bị rửa sạch sẽ chỉ là kia trắng tinh không tì vết khu lại là ứ thanh mà cặp kia nguyên bản rảo hoạt là tính kế đôi mắt lúc này như biển chết giống nhau không hề lan nếu không phải khẩu còn phập phồng thanh trúc thậm chí còn tưởng rằng nằm ở trên giường tử đã là đã chết bởi vì ra loại sự tình này tô phổ trạch cũng không dám ngoại chuyện càng đừng nói cấp tô tuyết thỉnh đại phu cho nên này đó thương, đều chỉ có thể có chút đơn giản thuốc trị thương nhưng phía dưới thương thanh trúc cắn cắn môi muốn đi cấp tô tuyết thượng dược đã có thể vào lúc này Tô tuyết giống như điên rồi giống nhau gào giống một tiếng, đem Thanh Trúc một phen đẩy ra. Ngay sau đó, mắt lộ hung mang, phảng phất giống như là muốn đem Thanh Trúc cấp xé nát. Tiểu, là ta A, Thanh Trúc. Thanh Trúc nhỏ giọng nói. Tô tuyết ôm cổ, thở hổn hển. ngay sau đó đột nhiên mở to mắt, ôm đầu, không ngừng vô không khí. Tránh ra, đều tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tiểu, ngươi đừng dọa Thanh Trúc A. Thanh Trúc mở to hai mắt, đều thành, tiểu điên rồi. Điên rồi. Tô nhiễm vẻ mặt nghi nhìn về phía quả quả. Đúng vậy, đúng vậy, nhìn dáng vẻ là điên rồi, chủ nhân ngươi chính là không thấy được, như vậy, hảo doan người, gặp người liền, bộ dáng đáng sợ đến cực điểm. Quả quả nói, tô nhiễm nhưng thật ra không nghi ngờ chính mình tiểu điều tra viên điều tra bản lĩnh, chỉ là, muốn nói tô tuyết đơn giản như vậy liền điên rồi, tô nhiễm, có chút nghi, bất quá ngấm lại bị bảy cái ghê tởm đến cực điểm lạng hàn cấp đục nhã, nàng một cái cổ đại tử, nói không chừng thật đúng là điên rồi hơi hơi thở dài, tô nhiễm lắc lắc đầu, tô nhiễm không hối hận chính mình làm như vậy, bởi vì nếu là chính mình không như vậy, cùng với chi đạo còn thi bị nói, chỉ sợ liền lại sẽ giống như trước tô nhiễm giống nhau, nhậm nhiên khi dễ độ nhật. đối phó loại này ác nhân, ngươi càng là nhường nhịn, càng là lùi bước, đổi lấy không phải là thương hại cùng lý giải, sẽ chỉ là buồn thêm lệ khi dễ ngươi. chủ nhân, ta đây còn muốn đi nhìn chầm chầm tô tuyết sao? quả quả hỏi, tô tuyết ngưng mi xem không xa hồ sen, hơi hơi nhíu mày lại nói tiếp, gần nhất Tô Hạo có phải hay không quá an tĩnh. Tô Tuyết ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không đi xem, cũng không tới tìm chính mình chất vấn. Tô Nhiễm nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía Quả Quả, đi nhìn chằm chằm Tô Hạo. Dứt lời, Tô Nhiễm híp mắt mắt, "Tặc, Tô Hạo bình tĩnh cùng vững vàng thực không bình thường, giống như là báo táp sau yên lặng. Càng là muốn hạ mưa to phía trước, ngày đó liền càng thêm an tĩnh, càng thêm oi bức, càng thêm làm người thả lỏng cảnh giác." Tô Hạo cấp Tô Nhiễm cảm giác cũng là như thế là, tô tuyết gian đen nhánh một mảnh, một cái sam hún nộ tử, ngồi sổm gian một góc, trong miệng ngậm thị huyết tươi cười, đôi mắt hung ác nham hiểm một mảnh. Tô nhiễm, tô nhiễm, tô nhiễm kia đối môi đỏ trên dưới phập phồng, chỉ không ngừng lẩm bẩm tên này. Mà nàng lúc này chính không ngừng dùng châm cài hung hăng chọc một người hoa hoa, mà người này hoa hoa mặt trên viết tên, đúng là tô nhiễm. Mà nhưng vào lúc này, một cái khinh miệt tiếng cười truyền đến. Tấm tắc, ngươi chát cái phá hoa hoa có ích lợi gì? Ai? Tô Tuyết ngước mắt, hôn đụn sởi tóc hạ, kia hai mắt trong mắt là tơ máu. Nhưng vào lúc này, một đạo ảnh nhập ở gian, trong bóng đêm, Tô Tuyết thấy không rõ người tới bộ dạng, chỉ mơ hồ thấy rõ một đạo hình dáng, là vóc dáng. Ta là tới giúp ngươi người. Từ lệnh băng nói, chẳng qua ngươi ta một cái tiểu đội. Tô Tuyết nghe nói, cặp kia là huyết đôi mắt là Hường Phấn Chi. Hảo, chỉ cần có thể giết cái kia đồ đê tiện, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Tô Tuyết dứt lời, đôi mắt tàn nhẫn một mảnh. Ngươi chỉ cần tử để sát vào tô tuyết bên hai, thấp giọng nói, ngay sau đó, đem một cái tiểu bố, nhét vào tô tuyết trong tay. Tô tuyết ngước mắt nhìn về phía tử, lúc này nhưng thật ra thấy rõ này tử dung mạo, nàng hơi hơi híp mắt mắt, nhìn về phía trong tay đổ vợ. Vậy ngươi, muốn như thế nào giúp ta giết tô nhiễm? Dứt lời, kia hai mắt mắt thẳng tắp nhìn về phía trước mắt tử. Cái này sao, ngươi có thể yên tâm, bởi vì, muốn nàng chết, nhưng không ngừng ngươi một cái, ta chỉ cần... Tôi chút thả ra một chút tin tức, liền có thể làm nàng đưa vào chỗ chết. Thử tin tưởng dứt lời, truyền liền rời đi Tô Tuyết Gian. Tô Tuyết túi đầu, nhìn về phía trong tay chủy thủ, ngay sau đó gắt gao nắm lấy. Tô Nhiễm, ngươi không cho ta hảo quá, ta liền không cho ngươi hảo sống. Dứt lời, trong mắt một mảnh tàn nhẫn chi. Hoàn toàn không có ban ngày như vậy trang điên mua ngốc bộ dáng. Phong qua chắt tê, truyền đến sàn sạt thanh âm, Tô Nhiễm dụ mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng. Nỗi lòng lại không biết bay đi gì. Chỉ thấp giọng lẩm bẩm nói, mà quên, ngươi tên hôn đàn này, thật sự liền không cùng ta giải thích sao. Trường 69 Đêm Trắng Hôm nay là Vân Khê Thành mỗi năm một lần hội đèn lồng. Hội đèn lồng tuy rằng kêu hội đèn lồng, kỳ thật lại là một cái độc đáo thân cận đại hội. Hội đèn lồng ngày này, mặc kệ là nam tử vẫn là tử, đều sẽ mang lên mặt nạ, sau đó cùng chính mình người yêu, hoặc là hỉ người cùng đi xem đèn. Đến lúc đó, mặc kệ là phú quý gia tử tiểu, Vẫn là tầm thường ba tánh nam tử cùng tử, đều sẽ tiến đến, đến hỉ người, liền đem trong tay đèn đưa cho đối phương, nếu đối phương hỉ người, liền sẽ đem nhận lấy đèn, nếu là không mừng, liền sẽ cự tuyệt. Bởi vì mang theo mặt nạ quan hệ, bị cự tuyệt người liền tính là bị cự tuyệt, cũng sẽ không giác thực xấu hổ. Hơn nữa, ngày này, những cái đó từ trước nay đều đại môn không ra tiểu nhóm đều sẽ lên phố đi đi rước đèn. Nay liền khiến cho những cái đó tử anh em, mong chờ thì muốn đi xem có vô vừa ý tử. Cũng bởi vậy, hội đèn lồng thực chịu tuổi trẻ tử tiểu nhóm hỉ. Hội đèn lồng là cơm chiều sau cử hành, cho nên, ban ngày thời điểm, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Chỉ là, hôm nay, tô nhiệm cùng tô cẩn rồi lại nhiều sự kiện muốn đi làm, kia đó là đi mua mặt nạ. Nếu không phải tô cẩn nhắc nhở, tô nhiệm thật đúng là không biết hội đèn lồng còn có nhiều như vậy chú ý. Tô nhiệm không phải nghĩ, nếu là tô cẩn không nhắc nhở chính mình, sợ là tới rồi hội đèn lồng, chính mình thấy bị người đưa đèn lồng liền nhận lấy. Tuyệt nhưng như thế nào cho phải? Vẫn là giống như phía trước giống nhau, tô nhiễm lên phố đều là mang theo bạch, chỉ là, như cũ ăn mặc trang. Bạch đại phu thật là hảo phúc khí, thế nhưng có cái như vậy xinh đẹp thế tử. Gì? Như thế nào hôm nay có hai vị? Khó trách mấy ngày không thấy bạch đại phu, nghĩ đến là bị ép hô. Ha ha ha, có cái này khả năng. Các ngươi nói bậy gì đó đâu. Cái gì bạch đại phu, hai vị này chính là phủ thừa tướng bốn tiểu cùng sáu tiểu đều là chưa từng xuất các tiểu, các ngươi lại nói bậy. Tiểu tâm phủ thừa tướng người cho các ngươi đi ăn lao đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó vội vàng rối tay ngăn chân miệng, chỉ là lại càng thêm nghi lên. Kia bạch đại phu đâu? Như thế nào bạch đại phu bạch? Đi theo phủ thừa tướng ra sáu tiểu nhân sau. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Tô cẩn chỉ chỉ không xa tiểu quán, lôi kéo tô nhiễm liền hướng tới bên kia đi đến. Hai người đi đến quầy hàng trước, cái này quầy hàng thượng bán đều là các loại mặt nạ, có kinh kịch. Cũng có các loại động vật. Tô nhiễm cầm một con bạch diện cụ, mang ở trên mặt. Ngao. Đối với tô cẩn học bạch bộ dáng kêu một tiếng. Chỉ đậu đến tô cẩn cười khanh khách lên. Lục ngội, đây là nam tử mang mặt nạ, ngươi là tử, hẳn là mang cái này. Dứt lời, đem một trương trí tú mỹ mặt nạ giao cho tô nhiễm trong tay. Tô nhiễm cầm mặt nạ nhìn nhìn liền phương hạ, cố tình liền cầm bạch diện cụ không buông tay. Thấy tô nhiễm kiên trì, tô cẩn cũng không miễn. Chỉ chính mình tuyển trường cùng kia váy phối hợp mặt nạ, hai người liền thanh toán bạc. Bạch một lưu đi theo ở tô nhiễm sau, cho nên, những cái đó ý đồ đến gần tử anh em, một đám đều làm mà sa chi, này càng là chọc đến tô cẩn vẻ mặt xuống bái. Chỉ là, mới đi rồi không bao xa, liền thấy một thiếu niên bỗng nhiên đụng vào tô nhiễm thượng, tô nhiễm một cái đột nhiên không kịp phòng ngửa suýt nữa bị đâm lui ra phía sau vài bước. Đi như thế nào lưu? Tô cẩn biên nha hoàn quát lớn, ngay sau đó rôi tay đỡ lấy tô nhiễm. Tô nhiễm lắc lắc đầu, ám đạo là chính mình xui xẻo, vẫn là kia hải tử xui xẻo đâu. Cũng đừng quên, tô nhiễm trước là cảnh sát, loại này tên móc túi, nàng chính là thấy nhiều. Tô nhiễm một sờ hà, quả nhiên, là bị kia tiểu tử cấp bái đi rồi. Bạch, bảo hạ bốn. Dứt lời, tô nhiễm liền hướng tới kia hải tử rời đi phương hướng đuổi theo. Vòng qua một cái ngõ nhỏ, ở qua một cái xóa lưu, tô nhiễm nhanh hơn bước chân, ngay sau đó một cái đem liền bám trụ thiếu niên cánh tay. Còn muốn chạy. Tô nhiễm thở hồng hộc mà nói, ngay sau đó trở tay đem thiếu niên ấn ở góc tường, một cái tay khác đem thiếu niên cánh tay phản đến sâu đè lại. Vung ta ra. Thiếu niên hét lớn, là dơ bẩn trên mặt cặp kia thanh triệt đôi mắt đại mà sáng ngời. Lại dị thường quật. Người ta bạc, còn tới ra lệnh cho ta, thật lớn khẩu khí a. Tô nhiễm mi nói. Thiếu niên đôi mắt né tránh, lại gắt gao cắn răng không nói. Tô nhiễm thấy hắn không nói, liền biết hắn là trọt dạng. Đem hà trả lại cho ta. Tô vươn tay. Thiếu niên nhìn về phía tô nhiễm trắng tinh bàn tay, nhếch môi, từ trong lòng ngực móc ra một cái hả. Vì thứ gì? Tô nhiễm tiếp nhận hả hỏi. Hỏi như vậy nhiều làm gì, cho ngươi là được, ngươi cũng nên buông tay. Thiếu niên không tóc mày. lục cục. Tô nhiễm một đốn, liền thấy thiếu niên gương mặt đỏ bừng quay đầu đi, một đôi mắt tò qua lại trốn tránh. Thấy tô nhiễm đang xem hắn mặt lại càng thêm đỏ. Ngươi ăn chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạn. Tô nhiễm nhìn trước mặt nuốt hổ nuốt thiếu niên, bất đắc dĩ nói Nàng cũng không biết vì sao, chính là muốn mang cái này tên móc túi tới ăn cơm, có lẽ là nhớ tới trước tô nhiễm đi, tô nhiễm hiện tại chính là không thể gặp người khác chịu đói, ít nhất thấy được, cũng nên cho hắn ăn cơm no. Thấy tô nhiễm đang xem chính mình, thiếu niên ngừng tay động tác, tiêu căng ngạo mạn mở miệng nói, ngươi tên là gì? Tô nhiễm một đốn. Tô nhiễm. Hảo, tô nhiễm, này bữa cơm ta bạch nhớ kỹ. Lời này nói được hiên ngang lấm liệt, tô nhiễm phụt một tiếng bật cười. Như thế nào? Ngươi còn tưởng báo đáp ta. Chỉ là, lời kia vừa thốt ra, thiếu niên mặt liền khó coi, ngay sau đó một đôi quật đôi mắt nhìn về phía tô nhiễm. Ta chính là, chính là cái gì? Tô nhiễm mi mắt còn con hỏi. Cùng ngươi nói, ngươi cũng không hiểu. Thiếu niên vẻ mặt khinh thường nói. Không nói liền không nói. Tô nhiễm buồn cười nói, ngay sau đó thanh toán bạc, đi ra tiệm cơm. Ngươi muốn đi đâu? Thiếu niên khởi, nhìn về phía tô nhiễm. Tô nhiễm bước chân một đốn. Quay đầu lại nhìn về phía tô nhiễm. Về nhà A. Ngươi mặc kệ ta. Thiếu niên tao mày. Quả ngươi. Tô nhiễm nghi nhìn về phía thiếu niên. Ta về sau sẽ cho ngươi thù lao, làm ta ở nhà ngươi trụ một đoạn thời gian. Thiếu niên lẩm bẩm, mặt hơi hơi có chút hồng. Vì thế, tô nhiễm mang theo vị này gọi là bạch thiếu niên, tìm được rồi tại chỗ chờ chính mình tô cẩn cùng bạch. Lục muội ngươi không sao chứ, mới vừa rồi ngươi rời đi đã lâu, ta lo lắng hỏng rồi. Tô Cẩn vẻ mặt lo lắng nói, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là, chiêu đãi một chút một cái tiểu hài tử thôi. Ai là tiểu hài tử, ngươi mới là tiểu hài tử đâu? Bạch không nói, hắn là. Tô cần hỏi, một cái không nhà để về đáng thương hài tử, ta xem hắn đáng thương, liền tạm thời thu lưu hắn. Tô Nhiễm giải thích nói, ngươi nói cái gì, ta, ta nói rồi ta sẽ phó ngươi thủ lao, không cần ngươi đáng thương. Bạch vẻ mặt của nói, chương bảy mươi hoa đăng hội. Không bao lâu, Tô Cẩn trở về phủ thừa tướng, Tô Nhiệm tới rồi chính mình tòa nhà cửa, chuyển mắt nhìn về phía vẻ mặt lao thành bạch. "Đợi lát nữa đi vào, nhưng đừng sợ a." Dứt lời, duỗi tay tướng môn đẩy ra. Đạp bộ đi vào. Bạch theo đuôi sau đó, chờ nhìn đến tự động vật sau, đồng tử co rụt lại, ngay sau đó nhìn về phía Tô Nhiệm ánh mắt càng thêm cổ quái lên. "Ngươi là?" Xem thường mắt lập loại hỏi. "Cái gì?" Tô Nhiệm quay đầu lại, thấy bạch vẻ mặt khiếp sợ, còn tưởng rằng hắn bị dọa tới rồi. Bạch nhấp môi, lắc lắc đầu, chỉ là, trong mắt khiếp sợ chi, lại còn chưa thối lui. Chỉ đối đại tô nhiễm đôi mắt càng thêm cổ quái. Người còn không tiến vào. Tô nhiễm nhìn về phía sững sờ ở cửa bạch, bạch đốn, đi đến. Chỉ là, tô nhiễm lại rất là kỳ quái, lần trước mà quên tới thời điểm, bạch chúng nó đều rất là phản cảm. Nhưng bạch bất đồng, phản phất giống như cùng động vật có trời sinh lực tương tác giống nhau. Không bao lâu, liền làm các con vật đều thả lỏng cảnh giác. Bạch nhưng thật ra cũng không khí. Tới rồi Tô Nhiễm Tử, cùng tới rồi nhà mình liếc mắt một cái, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chính mình liền chạy đến Tô Nhiễm tắm rửa đi, không bao lâu, liền thấy Bạch Mục ra tới. Tô Nhiễm chuyển mắt, lại là một đốn, trước mắt thiếu niên làn da trắng nõn, đôi mắt đại mà sáng ngời, mắt hai mí, hàng mi dài, môi đỏ thắm, mà nhất quỷ dị chính là, hắn giữa mày có một chút huyết hồng chu sa, hồng nếu máu tươi trói mắt, càng là làm nổi bật hắn làn da càng thêm trắng nõn. Bạch xem ra ước chừng 15 tuổi tả hữu bộ dáng chỉ là làn da trắng nõn, ngũ quan tú lệ, nếu là Bạch không ra tiếng, Tô Nhiễm chắc chắn đem nàng trở thành tử. Xem đủ rồi không có. Bạch không lẩm bẩm, gương mặt phía hơi hơi đỏ ửng. Tô Nhiễm thấy hắn mặt đỏ, không khỏi bắt đầu thú nói, "Bạch, ngươi nếu là không nói lời nào, ta còn tưởng rằng ngươi là cái tiểu oa nhi đâu." Ha ha ha, thật là hảo đáng yêu. Dứt lời, vươn tay, ở tuyết trắng bạch trên má nhéo một phen. An không trả tiền đâu một tiếng, không nhíu mày. Ngươi buông tay, Dứt lời, dùng sức đem tô nhiễm tay tránh thoát hai Ngươi còn có phải hay không tử, như thế nào như vậy thô lỗ? Bạch tre lại đỏ lên gương mặt hung tận trừng mắt tô nhiễm. Hảo, hảo, đừng nóng giận, ta đổ ngươi chơi. Tô nhiễm buồn cười nói, ngay sau đó chỉ chỉ không xa gian. Nơi đó về sau đó là ngươi gian, còn có, ta tô nhiễm nhưng không thu vô dụng người. Ngươi nếu ở tại ta nơi này, phải giúp ta làm việc, nhìn đến những cái đó động vật không có, còn có này tử, này nhà ở. Về sau đều giao cho ngươi. Dứt lời, chuyển lưu lại mặt biến thành màu đen bạch chuyển liền đi. Ngươi đi đâu? Bạch thấy tô nhiễm phải đi, tức khắc cũng hết giận, vội vàng theo đi lên. Đi ăn cơm A. Tô nhiễm cười nói. Vì thế mang theo bạch, xuyên qua một đạo cửa nhỏ, tới rồi giữa. Đi vào, liền thấy nương đón lại đây, ngay sau đó thấy vẻ mặt to màu bạch, ánh mắt dừng lại ở bạch giữa mày một lát, ngay sau đó vẻ mặt nghi hỏi, hắn là. Thà tôi tớ. Tô nhiễm đáp. Lại thấy mặt trắng xanh mét Ta mới không phải người tôi tớ Ta là người nói tới đây Hắn giọng nói một đốn Ngay sau đó chỉ nghẹn lời nói gương mặt đỏ bừng Lại không nói một câu Nương nếu có điều si nhìn về phía bạch Mày nhăn Ngay sau đó như là nhớ tới cái gì Xem bạch ánh mắt cũng càng thêm quỷ dị lên Ngài là nương vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía bạch Như vậy cực kỳ kích động Tô nhiệm thẳng đi vào nhà ở Không thấy được hai người lúc này bộ dáng Thấy hai người ngừng ở bên ngoài không đi vào Nương lúc này mới đi vào, ăn cơm xong, thiên dần dần tối sầm xuống dưới, không bao lâu, liền thấy Tô Cẩn Thượng ăn mặc một bộ hà vòng lam cánh bướm váy, trên mặt mang theo cùng váy cùng con bướm mặt nạ, tới rồi tới tìm Tô Nhiễm. Mà lúc này, Tô Nhiễm một bộ nguyệt bạch nam trang, trên mặt mang theo một trương bạch diện cụ, tư lĩnh bạc, khí vũ hiên ngang, còn rất có cố tình tử thiếu niên hương vị. Tiếp đón bạch giữ nhà, lại cùng nương từ biệt sau, Tô Nhiễm lúc này mới cùng Tô Cẩn ra tử. Không bao lâu liên tới rồi tổ chức hội đèn lồng đường phố. Lúc này, thiên dần tối, tô nhiễm cùng tô Cẩn phân biệt dẫn theo một tràn hôm nay lấy lồng đèn, từ từ hướng tới kia một mảnh đèn đuốc sáng trương chi đi đến. càng la đến gần, tô nhiễm càng là có loại ở hiện đại hào giác. đã lâu không thấy được như vậy đèn đuốc sáng trương đường phố. đỏ thắm đèn lồng phân biệt treo ở đường phố hai sườn. đêm này một mảnh đường phố chiếu rọi giống như ban ngày, mà lục tục có tiểu tử nhóm dẫn theo đèn chậm rãi đi tới. Đêm này nguyên bản liền lượng như ban ngày một mảnh đường phố chiếu rọi càng thêm sáng ời. Tô nhiễm cùng Tô Cẩn đứng ở trên đường phố, hai người đều là vẻ mặt vui sướng chi, mà theo người càng ngày càng nhiều, Tô nhiễm cùng Tô Cẩn dần dần bị đám người cấp tách ra mở ra. Tô nhiễm bị tê đến một góc, bốn nhìn xung quanh cũng không thấy Tô Cẩn bóng dáng, hơi hơi thở dài, tắt một người dạo. Dẫn theo đèn, bốn là có đôi có cặp nam nam, tùng, bờ sông, đình hong gió, thuyền nhỏ, bốn đều là có đôi có cặp nam. Tô nhiễm rất có đơn cẩu xem người khác hơn người tiết cảm giác. Tô nhiễm khẽ thở dài một cái, lại thấy không xa vây quanh rất nhiều người. Tô nhiễm nhịn không được tò mò, thấu qua đi, liền thấy phía trên treo đèn, đèn phía dưới là một cái lại một cái đố đèn. Chỉ cần đáp đúng đèn lồng phía dưới đố đèn, kia đèn lồng liền có thể tùy tiện để đi. Nếu không mừng đèn, có thể tiếp tục đáp đố đèn, đoán được nhiều nhất, liền có thể được đến nhất phía trên. Cái kia thủ công mỹ, sinh động như thật bảy màu hà điểm lành đèn còn có một trăm lượng bạc làm phân thưởng. Tô nhiễm có chút tâm động, phải biết rằng, hiện tại nàng chính là ở gặm lão bùn A, tuy rằng một năm trước hoàng đế hắn lão nhân ra thưởng một trăm lượng hoàng, đủ nàng tô nhiễm ăn cái cả đời, khá vậy không thể như vậy chỉ ra không vào đi. Ngan dằm người về chỗ chống đầu, đoán một chữ. Trên đài nam tử quát, dưới đài mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem, người, lại là đáp không được, tô nhiễm một mi. Ngan dằm người về chỗ chống đầu, còn không phải là một cái hương tự sao. Hương. Tô nhiệm đáp. Chúc mừng vị trí này, trả lời chính xác. Ngài là muốn này đèn, vẫn là tiếp tục, nếu là có thể liên tục trả lời 10 cái vấn đề, nếu là trả lời chính xác, liền có thể đạt được phía trên kia trản 7 màu hà điểm lành đèn cùng với 100 lượng bạc. Tô nhiệm mi, kia còn dùng nói sao, đương nhiên là tiếp tục. Nghe Tô nhiệm nói như thế, trên đài lão giả ha hạ cười, kéo xuống một cái đố đèn thi thầm, động không đáy, một thành ngữ. Sâu không thấy đáy. Huynh đệ 5 sau cái. Vây quanh hình trụ ngồi, đại gia một phân tay, phục đều xé vỡ. Một thực vật. Tỏi. Hai điểm bầu trời tới, một chữ. Quan. Tô nhiệm chỉ cảm thấy này đó đều quá tiểu nhi khoa, nhẹ nhàng liền có thể trả lời thượng, không nhiều lắm thiếu. Tô nhiệm dẫn theo một chản hạ đèn, cầm một bạc, vui tươi hớn hở liền đi, chỉ là, mới đi không hai bước, liền bị người ngăn lại. Tử, chẳng biết có được không đem cái này đèn lồng nhường cho ta. Một cái trên mặt mang theo hồ ly mặt nạ nam tử hỏi. Người tưởng mua. Tô nhiễm hỏi. Hồ ly mặt nạ nam gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía biên tử, khoe miệng. Tử, bán cho ta đi. Lại một cái nam tử đã đi tới. Trưng 71 ai ra giá cao thì được. Tử, bán cho ta đi, ta ra 50 lượng. Ta ra 80 lượng. Tô nhiễm bị mọi người vây quanh, trong lúc nhất thời, trên mặt cười khai, chỉ nhấc chân thượng đoán đố đèn đài, dơ đèn lồng quát lớn, bảy màu liên điểm lành đèn, ai ra giá cao thì được a. Hiện tại là 100 lượng, còn có hay không càng cao. Nay đèn, nàng cầm cũng vô dụng, không nghĩ tới, còn có người cất mua, tô nhiễm cầu không được đâu. Cái gì có thể so sánh được với bạc thật sự? Ta ra 150 lượng, một cái nam tử quát. Hảo, 150 lượng, còn có hay không không có càng cao. Tô nhiễm mắt mạo tinh. Ta ra 200 lượng, lại có quát. Tô nhiễm hai mắt mạo tỏa ánh sáng, đã phát đã phát, không nghĩ tới này đèn lồng như vậy đáng giá. Kỳ thật Tô Nhiễm cũng biết, này những tử đoán không ra đố đèn tới đến này chẳng đèn lồng, vì thế hiện tại liền tại ngưỡng mộ tử trước mặt ra tiền mua, một là biểu hiện chính mình tài lực, nhị là thắng được đèn bác Mỹ nhân cười. 300 lượng, 500 lượng, 1 ngàn lượng. Đã phát đã phát, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy này một chuyến tới quá thẳng. 1 ngàn lượng một lần, 1 ngàn lượng lần thứ hai, Tô Nhiễm nhìn về phía mọi người, lại thấy vào lúc này, chỉ nghe một cái lạnh băng thanh âm vang lên. Ta ra một và lượng. Giọng nói một mọi người ồ lên, theo sau lặng ngắt như tờ nhìn về phía từ từ đi tới áo đen nam tử, tô nhiễm một đốn, này nam tử áo đen, tư lĩnh bạc, trên mặt mang chính là một trương hắc mặt quỷ mặt nạ. chỉ là, này hình cùng thanh âm này, tô nhiễm lại là vô cùng tất. là hắn sao? tô nhiễm sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời nhiên quên mất như thế nào phản ứng, chỉ đợi mặt quỷ mặt nạ nam tử đi vào, tô nhiễm lúc này mới phản ứng lại đây. này, vị trí này ra giá một vạn lượng, còn có hay không tăng giá? Hắn lời này vừa ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Một vạn lượng lần đầu tiên. Nam tử đi lên đài. Một vạn lượng lần thứ hai. Nam tử đến gần tô nhiễm. Một vạn lượng lần thứ ba. Nam tử vươn tay, nắm chặt tô nhiễm nắm đèn lồng tay, tô nhiễm một đốn, theo bản năng nước mắt, lại thấy nam tử đẹp môi mỏng chậm rãi để sắt vào chính mình bên hai. Ngốc người, ngươi đèn lồng, như thế nào có thể tùy tiện cho người khác, ngươi đèn lồng, chỉ có thể cho ta mà quên. Thành giao. Tô nhiễm máy móc lẩm bẩm. Theo sau, đen lồng từ tô nhiễm trong tay, vào áo đen nam tử trong tay. Tô nhiễm nhìn về phía kia vô cùng tất đôi mắt, trong ngáy mắt, trái tim phảng phất giống như hít thở không thông. Đã có thể ở tô nhiễm ngây người hết sức, liền chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, theo sau, bị bị áo đen nam tử ôm bay lên. Tô nhiễm nghiêng đầu nhìn về phía kia mặt quỷ mặt nạ hạ nam tử, đôi mắt lập lòe, môi nhấp chặt. Không bao lâu, hai người ở bên hồ, rời xa đám người. Tô nhiễm nhìn về phía áo đen nam tử, áo đen nam tử cũng là nhìn về phía tô nhiễm, bốn mắt nhìn nhau. Ngươi, ngươi, cơ hồ là đồng thời mở miệng, tô nhiễm quay đầu đi, ngay sau đó nói, ngươi nói trước đi. Mà quên rũ mắt nhìn về phía trong tay đèn lồng. Này đèn lồng, là của ta, đúng không? Tô nhiễm một đốn, trái tim bùn bùng nhảy, ngay sau đó mím môi. Cho ta bạc, ta liền đem hắn cho ngươi. Nói xong, tô nhiễm lại có chút hối hận, đáng chết, như thế nào liền đã quên. Hội đèn lồng thượng đưa đèn lồng cấp đối phương, đó là thổ lộ ý si, chính mình hiện tại đem đèn lồng cho hắn, chẳng phải là cùng hắn thổ lộ. Nghĩ đến đây, tô nhiễm khởi liên tục xua tay, dối tay liền muốn đi đoạt lấy đèn lồng. Lại thấy mặc uyên đem đèn lồng giơ lên, tô nhiễm phát cái không, theo sau đột nhiên không kịp phòng ngừa thế kia rộng mở ấm áp còn mang theo nhàn nhạt trà hương ôm ấp. Đưa ra, há có phải đi về đạo lý? Dễ nghe thanh âm ở bên thai vang lên. Nói chuyện chi giàn phun ra nhẹ nhẹ nhiệt khí chỉ chọc đến tô nhiễm lỗ ai nóng lên. Ai nói tặng cho ngươi Tô nhiễm tránh thoát ra mà quên ôm ấp, tức muốn hụt máu vươn một con trắng tinh như ngọc bàn tay. Bạc, bạc, dứt lời, miệng, bộ dáng đáng yêu đến cực điểm. Tô nhiễm đang nói đâu, liền chỉ cảm thấy trong tay nhiều một sắp thật dày ngân phiếu. chuyển mắt lại thấy mà quên sùng nịch cười. Tô nhiễm sai mở mắt mắt, điểm điểm ngân phiếu, chuyển liền đi. Chỉ là, còn không có bước ra bước chân. Liền chỉ cảm thấy cánh tay bị người dùng lực giữ chặt Buông tay Tô nhiễm quay đầu lại nhìn về phía Mạc Uyên. Còn ở giận ta Mạc Uyên cười nói Đôi mắt toàn là đối tô nhiễm xin lỗi Xin ngươi khí làm cái gì Ngươi ôm ngươi mỹ nhân Ta gả ta cao phú soái, Không liên quan với nhau Chỉ là nàng giọng nói chưa Liền chỉ cảm thấy một đôi lạnh băng ngôi Dán lên tô nhiễm kia cực nóng cánh ngôi Một cái chớp mắt Một con bàn tay to gắt gao chế trụ tô nhiễm sau cổ một khắc chỉ bàn tay to ôm kia bất kham nắm chặt vòng eo, đem Tô Nhiễm cô gắt gao, không cho nàng một kia dễ rũ cơ hội. Tô Nhiễm mở to hai mắt nhìn, liền chỉ cảm thấy kia một đôi lạnh băng môi mang theo cực nóng hơi thở, chạy ra nàng môi răng, đoạt lấy nàng môi răng gian điểm mỹ hơi thở. Tô Nhiễm dãy rủa, lại vì thế vô bổ, ngược lại khiến cho Mạc Uyên hôn càng thêm thâm, kia ôm Tô Nhiễm vòng eo cánh tay cũng càng thêm khẩn, làm như muốn đem Tô Nhiễm hết thể chiếm cho riêng mình, lại đem nàng xoa nhập chính mình cốt nhục. Đen lông trên mặt đất phát ra hoáng hoáng thất thải quan mang mà quên hôn còn ở tiếp tục thẳng đến tô nhiễm từ bỏ chống cự ngoan ngoan tùy ý hắn đòi lấy mà quên động tác lúc này mới ôn nhu một chút ngay sau đó chậm rãi buông ra tô nhiễm lại phát hiện trước mắt nhân nhi đôi mắt lập lòe, điểm điểm nước mắt từ hốc mắt hoạt. mà quên tâm căng thẳng vẻ mặt đau lòng đem kia điểm điểm nước mắt làm hôn tới nhiễm nhi thực xin lỗi mà quên ngữ khí là xưa nay chưa từng có ôn nhu tô nhiễm cắn bị hôn đến có chút ngôi lui ra phía sau vài bước nước mắt không được hạ Người ý sao? Như vậy vô ta cảm rất có ý si phải không? Tô Nhiễm có chút cuồng loạn nói. Không, Nhiễm Nhi, ngươi nghe ta giải thích, mà quên vẻ mặt tự trách yếu. Giải thích? Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe. Tô Nhiễm lui về phía sau một bước, theo sau, trốn cũng dường như rời đi. Nhiễm Nhi, ta từ đầu đến cuối ái đến độ chỉ có ngươi một cái, người kia là mẫu hậu người, ta chỉ là vì bảo ngươi. Tô Nhiễm bước chân một đốn, lại tại hạ một khắc vào mà quên ôm ấp. Ta không nghĩ là ngươi chịu một kia thương tổn, ta muốn đem hết thể đều giải quyết, lại nói cho ngươi trần tướng, nhưng ta nhịn không được, ta không cần nhìn đến ngươi cùng nam nhân khác ở bên nhau, ta cũng đừng làm ngươi như vậy khổ sở, Người của ngươi, cùng ngươi đèn lồng, chỉ có thể là ta mà quên. Tô nhiễm một đốn, trong mắt lệ quang lập lòe, lại chỉ cảm thấy đổ ở trong lòng kia khối tảng đá lớn đã rỡ xuống. Kia vì sao phía trước không nói cho ta? Mà Uyên ngước mắt nhìn về phía tô nhiễm, cặp kia đen nhánh đôi mắt, mang theo kiên định chi. Niệm nhi, tin tưởng ta, chờ ta đem hết thảy đều giải quyết hảo, ta sẽ nói cho ngươi hết thảy. Tô nhiễm ngước mắt nhìn về phía trước mắt nam tử, giờ khắc này, nàng tâm là vui vẻ, nhưng vì sao, hắn không muốn nói cho nàng, hắn muốn giải quyết vấn đề, đến tuột cùng là cái gì. Nhìn Ma Quyên kia đen nhánh đôi mắt, tô nhiễm gật gật đầu. Dứt lời, liền lại bị Ma Quyên gắt gao ôm vào trong lòng. Trưng 72 An luôn ngươi. Đã biết chân tướng, tô nhiễm chỉ cảm thấy mấy ngày này đẻ ở trong lòng kia khối đại thạch đầu rốt cuộc tá số dưới, chỉ là Ma Uyên đến tột cùng có chuyện gì gắt nàng, cái này làm cho Tô Nhiễm nghi không thôi. Nhưng Tô Nhiễm lựa chọn tin tưởng Ma Uyên. Cùng lúc đó, bị đám người tách ra Tô Cẩn dẫn theo đèn lồng đang ở bốn tìm Tô Nhiễm, chỉ là bởi vì quá mức chuyên chú cùng tìm người, Tô Cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào cái gì. Chỉ là, còn chưa phản ứng lại đây, liền chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, ngước mắt, ánh vào mi mắt chính là một đôi ấm áp như gió đôi mắt. Nhiễm Nhi, nam tử mở miệng Tô cần một đốn, vừa định mở miệng nói không phải, lại chỉ cảm thấy tay bị trước mắt bạch nam tử nắm lấy. Cùng ta tới. Nam tử thanh âm ta a, hảo ngươi cái mặc uyên, khi nào học được như thế miệng lưỡi chân chu. Tô nhiễm tức khắc gương mặt đỏ bừng, vui cười nháo gan. Thời gian qua thực mau, cũng tới rồi phân biệt thời điểm. Tô nhiễm nhìn về phía mặc uyên, nàng tin tưởng mặc uyên cho nàng hứa hẹn. Có lẽ là luyến ái chung người thật là chỉ số thông minh bằng không đi. Tô nhiễm liền như vậy không hề lo gì lựa chọn tin tưởng có lẽ từ lúc bắt đầu nàng đó là tin tưởng cho nên mỗi ngày đều dưới đáy lòng chờ đợi mà quên tới tìm nàng giải thích cùng mà quên sóng vai đi ở trên đường phố tô nhiễm một bạch nam trang trên mặt mang theo bạch diện cụ mà quên một áo đen trên mặt mang theo mặt quỷ mặt nạ hắc cùng bạch tại đây một khắc, là như thế bắt mắt phảng phất giống như thế giới này chỉ còn lại có lẫn nhau mà nhưng vào lúc này tô cẩn đã thừa lý ngọc xe ngựa hướng tới phủ thừa tướng mà đi hai người gặp thoáng qua cùng mà quên này tìm một vòng cũng không tìm được tô cẩn, tô nhiễm cũng không lại tiếp tục tìm, chỉ ngồi trên Mạc Quyên xe ngựa, chậm rãi siêu quận chúa phủ chạy tới. Xe ngựa, tô nhiễm đồng nhiên nhớ tới nương nói qua nói, không khỏi nhữ như mày, vì sao nương không cho chính mình cùng Mạc Quyên ở bên nhau đâu. Thấy tô nhiễm đang xem chính mình, Mạc Quyên tháo xuống mặt nạ, lộ ra kia trương đủ rồi chúng sinh khuôn mặt, hắn nhìn về phía tô nhiễm, ngay sau đó vẻ mặt lo lắng nhìn về phía tô nhiễm. Hỏi, nhiễm nhi, không cần nhiều lự, ta sẽ vì chúng ta tương lai. Bình định hết thể chứng ngại. Dứt lời, đối với tô nhiễm cười. Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó nhìn về phía mặt uyên gật gật đầu. Tô nhiễm xuống xe ngựa, nhìn xe ngựa rời đi. Tô nhiễm lúc này mới dinh du quận chúa phủ, phủ đèn đuốc sáng trưng. Bạch cùng rất nhiều động vật đều đang đợi tô nhiễm về nhà. Thấy tô nhiễm đã trở lại, bạch hư lệnh một tiếng, kia tuấn tú trên mặt là không vui. Nhân ra, hơn phân nửa mới về nhà. Tô nhiễm thẳng xem nhẹ bạch rong rải, duỗi người, chuyển Đáng giận, ngươi có hay không nghe thấy ta nói chuyện Bạch Tức muốn hộc máu nói, rất có bị khinh bỉ tiểu tức, huấn say rượu về nhà lao tư thế. Phanh mà một tiếng, môn thật mạnh đóng lại, Bạch Tức khắc bị đâm cho cái mũi đỏ bừng. Tô Nhiễm nằm ở trên giường, trong tay cầm Mạc Uyên phía trước đưa cho hắn kia khối ngọc, tinh tế vút ve, ngay sau đó, nhớ tới Mạc Uyên, câu kia ngươi chờ ta, chờ ta đem những cái đó sự đều lý hảo, ta liền đi cầu hôn. Ngay sau đó, khoe miệng cười, càng thêm sán lạ. Chương 73 ta muốn ngươi. Này một, Tô nhiễm ngủ đến phá lệ thơ ngọn, trong lòng ngực ôm kia khối mà quên đương ngọc bội, khóe miệng tươi cười, vẫn luôn đều treo ở trên mặt, hạnh phúc, như thế tốt đẹp. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô nhiễm sớm là được nổi lên, thẳng đi phủ thừa tướng, tới rồi Tô Cẩn tử, thấy Tô Cẩn mặt đỏ nhuận, hết thể bình thường, Tô nhiễm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. "Bốn, ngươi hôn qua đi nơi nào, ta chính là tìm ngươi đã lâu." Tô Cẩn cúi đầu, nhớ tới tạc bị kia giống như trích tiên nam tử Ô Nhu Ôm, Ô Nhu hôn, mặt càng thêm đỏ. Chỉ là, ngước mắt đối thượng tô nhiễm cặp kia lo lắng đôi mắt, trong lòng không khỏi nhảy dựng, chỉ vội vàng có tật giật mình quay đầu đi. Ta không có việc gì, làm lục mội lo lắng. Dứt lời, mí môi, tay không ngừng lôi kéo khăn. Thấy tô cần một bộ khẩn trương bộ dáng, tô nhiễm khởi khoe môi, theo sau chậm rãi để sát vào tô cần. Bốn, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta a Tô cần nghe vậy, trong lòng kinh hoàng, lôi kéo khăn tay, cũng càng thêm nắm thật chặt. Thấy Tô Cẩn như vậy có quắc bất an bộ dáng, Tô Nhiễm lại bỗng nhiên cười ha ha lên. "Hảo hảo, không đùa bố chơi, thành thật công đạo, ngươi hôm qua có phải hay không đến ái mộ nam tử, sau đó chạy tới hẹn hò?" Tô Nhiễm cười xấu xa nói, "Nhớ rõ vào đại học kia hội, nàng bạn cùng phòng Hoa Hoa hẹn hò trở về, còn không phải là Tô Cẩn bộ dáng này sao?" Chỉ là này một phen lời vừa ra khỏi miệng, Tô Cẩn tức khắc càng thêm co quắp lên, chỉ vội vàng đừng khai Tô Nhiễm ánh mắt, cắn môi, đôi mắt lập lòe. Tứ hoàng tử còn không phải nàng, đối không sai, nàng vẫn là có cơ hội, hôm qua cùng tứ hoàng tử có quan hệ sắc thịt chính là nàng Tô Cẩn, không phải Tô Nhiễm. Nghĩ như vậy, Tô Cẩn đối Tô Nhiễm cuối cùng kia một kia ấy náy biến mất vô tung, chỉ chuyển mắt nhìn về phía Tô Nhiễm. Không sai, ta là đến ta hỉ người. Tô Cẩn dứt lời, khoe miệng rơ lên, đôi mắt lộ ra đắc ý tươi cười. Tô Nhiễm thấy thế, không khỏi khẩn nói, không biết là nhà ai tử. Tô Cẩn ngần ra, nhất thời ngại lời. Đã có thể vào lúc này, liền thấy nương cao hưng phân chấn chạy tới. Tiểu, tiểu, mau theo ta đi trang điểm giả, hôm nay tứ hoàng tử muốn tới cửa cầu hôn. Giọng nói một, tô nhiễm một đốn. Cái gì cầu hôn? Tô nhiễm chỉ cảm thấy sự phát đột nhiên, lại có chút chân tay luôn cúng lên. Tô cẩn trận mắt há hốc mồm đứng ở tại chỗ, trong tay khăn rơi trên mặt đất, lại không tự biết. Tiểu, ngươi nói cái gì mê sẵn đâu, trước đó vài ngày, tứ hoàng tử không phải để qua việc này sao? Nương cười nói. Tô nhiễm Nương Mi, chuyện tới hiện giờ cần thiết muốn đi nói rõ ràng mới được. Tô nhiễm vòng qua nương, vội vàng ra tô cẩn tử, hướng tới đại sảnh đi đến. Tiểu, ngươi còn chưa trang điểm giả đâu. Dứt lời, nương một lưu đuổi theo qua đi. Chỉ chưa tô cẩn xứng sở ở tại chỗ, hốc mắt đỏ bừng, môi cắn chặt, khẩu không ngừng phập phồng, lại nói cái gì đều nói không nên lời. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tô cẩn qua lại dạo bước, hoảng loạn không biết làm sao rào khăn, theo sau lại vội vàng theo đi lên. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy mấy ngày trước chính mình toàn là làm chút chuyện ngu xuẩn, đương nên không chút nào lưu cự tuyệt lý Ngọc mới là, như thế như vậy làm hắn hiểu lầm, cái này như thế nào cho phải a. Tới rồi đại sảnh, liền thấy Lý Ngọc ngồi ở chủ tọa thượng, phía dưới ngồi vẻ mặt tươi cười Tô Phổ Trạch. Thấy Tô Nhiễm tới, Tô Phổ Trạch mặt lộ vẻ hiền từ tươi cười. Nhiễm Nhi tới dứt lời, ý cười doanh doanh nhìn về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc đôi mắt mang theo đẹp ý cười, cái loại này mang theo vô tận tình yêu đôi mắt chỉ xem tô nhiễm chỉ cảm thấy càng thêm hổ thẹn. Đương nàng là muốn lợi dụng Lý Ngọc khí mặc quên, nhưng không nghĩ tới sẽ phát triển đến này một bước, chỉ là, Lý Ngọc kia không thêm che giấu tình yêu, cùng kia không chút nào hủy đôi mắt, chỉ làm tô nhiễm rắc có chút không thể hiểu được, bọn họ quan hệ, có từng thân mật đến loại trình độ này. Nhiễm nhi, tới, ngồi vào ta biến tới. Lý Ngọc ôn nhuận nói, đôi mắt mềm mại, thanh âm dễ nghe. Tô nhiễm sừng sốt, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải. Lý Ngọc là làm sao vậy? Trước kia hắn đều là nho nhã lễ độ, có từng đối nàng nói qua như vậy thân mật nói. Khu! Tô phổ trạch ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía không hề phản ứng động tác tô nhiễm. Nhiễm nhi, mau chút ngồi xuống đi, vốn dĩ nhi ra suất giá sự, ngươi cũng không cần thăm dự, bất quá tứ hoàng tử nói, muốn gặp ngươi, mới phá lệ làm ngươi lại đây. Tô nhiễm nhíu mày, chỉ cảm thấy tô phổ trạch này phó cao nhân nhất đẳng nói chuyện độ, làm nàng thực không. Cái gì gọi là nhi ra suất giá sự, chính mình không cần tham dự à, đây chính là chính mình trung đại sự à. Cha, còn thì ngươi đi ra ngoài, ta tưởng cùng tứ hoàng tử đơn nói chút lời nói. Tô nhiễm đạm mạc nói, tô phổ trạch không nữ mày, tô nhiễm chính là nàng nhi, nhi nghe phụ thân, theo lý thường hẳn là, nhưng tô nhiễm này độ, thực sự là ở tứ hoàng tử trước mặt bác mặt mũi của hắn. Tô thừa tướng, ta cũng tưởng cùng nhiễm nhi đơn nói chút lời nói. Lý Ngọc nói, tô nhiễm một đốn, áp xuống trong lòng hỏa khí. Ngay sau đó công kích khởi điểm gật đầu. Hảo, ta bộ xương già này, liền không ngại ngại các ngươi. Dứt lời, hướng tới Lý Ngọc nhất bái, đi ra ngoài. Thấy tô phổ trạch đi rồi, Lý Ngọc cũng đứng lên tử, đi tới tô nhiễm biên, vươn tay muốn đi nắm tô nhiễm tay, lại bị tô nhiễm né tránh. Tô nhiễm nhìn về phía Lý Ngọc, theo sau lui ra phía sau một bước, tứ hoàng tử, còn thỉnh tự trọng. Lý Ngọc một đốn, cặp kia thon dài đôi mắt hơi hơi có chút kinh ngạc, hôm qua không phải còn hảo hảo sao. Hôm nay như thế nào như vậy lãnh đạo? Nhiễm nhi, ngươi chính là có chỗ nào không thoải mái? Lý Ngọc vẻ mặt quan tâm hỏi. Tô nhiễm khẽ nhíu mày, có chút không rõ nguyên do. Tứ hoàng tử, ta tô nhiễm nhếch môi. Ta, không thể gả cho ngươi. Dứt lời, đôi mắt kiên định nhìn về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc sửng sốt, ngay sau đó cười nói, nhiễm nhi chớ có nói giỡn. Hôm qua, ngươi không phải còn hảo hảo sao? Ta hôm qua vẫn chưa gặp qua ngươi. Tô nhiễm vẻ mặt nghi nói, nhưng lời này vừa ra. Lý Ngọc tức khắc tử cứng đờ. Ngươi hôm qua chưa từng đi qua hội đèn lồng. Lý Ngọc vội vắng hỏi. Ta đi, chỉ là, vẫn chưa nhìn thấy ngươi. Vậy ngươi hay không ăn mặc chính là ta đưa cho ngươi cái kia hạ vòng làm cánh bướm váy. Tô nhiễm lắc lắc đầu, cái kia váy, nàng đã sớm đưa cho tô cẩn. Thấy Lý Ngọc kia mặt khó coi bộ dáng, tô nhiễm hỏi. Tứ hoàng tử, ngươi làm sao vậy? Lý Ngọc đôi mắt lập lòe, lui về phía sau một bước, vẻ mặt không thể tin tưởng lắc lắc đầu. Lại chỉ trong chốc lát phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó nhìn về phía tô nhiễm hỏi. Nhiễm nhi, gả cho ta tốt không? Dứt lời, đôi mắt lập lòe. Tô nhiễm không có chút nào do dự lắc lắc đầu. Ta một con bắt ngươi đương ca ca giống nhau bằng hữu ta cũng không ái ngươi. Lý Ngọc rũ mắt, khoe miệng khởi một mặt chua xót tươi cười, trong lòng làm như có thứ gì phiến phiến bỡ vụn Ca ca. Lý Ngọc lẩm bẩm, lại đồng nhiên vươn tay, bắt tô nhiễm bả vai, đem nàng ấn ở trên vách tường Ta không cần đường ca ca ngươi, nhiễm nhi ta yêu ngươi, ta muốn ngươi. Dứt lời, đôi mắt hồng, ngay sau đó kia đôi môi mỏng, phủ lên tô nhiễm gương mặt, theo sau là cổ. Tô nhiễm dùng sức dây rua, lại bị gắt gao đè lại. Tứ hoàng tử, không cần như vậy, không cần như vậy, nếu là như thế này, về sau chúng ta sợ là bằng hữu đều không thể làm. A Ngọc, Lý Ngọc một đốn, ngay sau đó mở to đôi mắt, buông ra tô nhiễm suy suốt ngồi ở ghế trên, hắn rũ mắt. Thật dài lông mi đem hắn trong mắt thần đều tất cả che đậy. Tô Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy hôn đột thầm, trốn cũng dường như tông cửa sông ra. Chương tư bí mật bảo hộ. Tô Nhiễm tướng môn khai, liền thấy Tô Cẩn bởi vì quán duyên cớ ngã trên mặt đất. Tô Nhiễm thấy bộ dáng liền biết nàng vẫn luôn bên ngoài nghe, ngay sau đó nhìn về phía Tô Cẩn thượng làm ấy, Tô Nhiễm làm như nhớ tới cái gì, ngay sau đó nhìn về phía Lý Ngọc, tưởng mở miệng giải thích một phen, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Thấy Tô Nhiễm đi rồi, Tô Cẩn cuốn Quýt đứng lên, nhìn về phía suy sút ngồi ở ghế trên Lý Ngọc, cắn cắn môi, chậm rãi đi qua đi, mà nàng thượng giờ phút này còn ăn mặc kia kiện hạ vòng lam cánh bướm váy. Lý Ngọc nước mắt, ánh vào mi mắt cái kia thủy làm váy, đã từng như vậy những thứ tốt đẹp, hiện tại ở Lý Ngọc trong mắt là như thế chói mắt. A Ngọc, Tô Cẩn sợ hãi mở miệng, rũ mắt, không dám nhìn tới Lý Ngọc đôi mắt, như là một con đã chịu kinh hách tiểu bạch thỏ, chọc người chịu mến. Câm miệng, ai cho phép ngươi như vậy kêu ta? Lý Ngọc lạnh băng mở miệng, chu tản mát ra xa cách cùng lạnh nhạt đem Tô Cẩn sợ tới mức một cái run run. Tô Cẩn gắt gao cắn môi, trong tay gắt gao nhéo khăn, trong mắt lệ quang lập lòe. Con đứng ở chỗ này làm cái gì, cút ngay. Tô Cẩn một đốn, nước mắt không được hạ, nước mắt liền đối với thượng kia đối lạnh băng như tuyết đôi mắt, mà nơi đó mặt có chỉ là vô tận chán ghét. Tránh ra, Lý Ngọc vẻ mặt chán ghét đem che ở chính mình trước mặt Tô Cẩn đẩy ra. Tô Cẩn đột nhiên không té lăn trên đất. Cánh tay đánh vào góc bàn thượng, đau đớn không thôi, lại cập không để bụng trung chi vắng nhất. Nàng nhìn kia một mặt không hề lưu luyến bóng dáng, nước mắt không được hạ, rõ ràng hôm qua còn như vậy ôn nu. Nhưng hiện tại, vì sao phải như vậy đối đại hắn, nàng mới là cái kia bị thổ lộ tử không phải sao. Nàng mới là cái kia bồi hắn cùng nhau xem đèn tử không phải sao. Vì sao, một hai phải là tô nhiễm không thể đâu. Trong tay gắt gao nhéo khăn, tử không được, nước mắt đã là vẻ mặt, tô cẩn run run rẩy rẩy khởi giống như không có linh hồn một giống nhau, mịt nhìn nhìn kia mặt bạch bóng dáng, tô nhiễm một lu chạy chậm, về tới chính mình tử, hết thể cuối cùng là giải quyết, lý ngọc cuối cùng vẫn là vẫn là rời đi, hôn sự sự cũng cứ như vậy kết thúc, mà lúc này tô phổ trạch gấp đến độ ở tử loạn chuyển, lại không biết ngọn nguồn, chỉ tưởng tô nhiễm đắc tội tứ hoàng tử, làm tứ hoàng tử chán ghét, chỉ không ngừng khiển người tới tìm tô nhiễm, làm nàng đi cấp tứ hoàng tử xin lỗi, tô nhiễm một mực xem nhẹ, nương thấy thế than nhẹ lắc lắc đầu hướng tới phật đường phương hướng đi đến điểm thượng một nén nhang nương quỷ gối đệm hương bù thượng thật mạnh khái một cái đầu tiểu ta nên làm thế nào cho phải a nho nhỏ cự tuyệt hôn sự vẫn là quên không được người kia nhi tử tiểu nô tỳ nên như thế nào đi làm đâu dứt lời hốc mắt đã là ướt át mà cùng lúc đó vân khê thành xa hoa khu một tòa tử mà quên khoẹt miệng dơ lên đẹp tươi cười nhiễm nhi ngươi làm không tồi dứt lời nhìn về phía kia chản bảy màu liên điểm lành đèn làm như tô nhiễm liền ở trước mắt giống nhau, mà đúng lúc này liền thấy một cái bóng đen chợt lóe xuất hiện ở trung. Chủ nhân, đây là lâm tướng quân đưa tới tin hàm. Mặc Uyên ngưng mắt, vươn tay tiếp nhận tin hàm, khai nhìn một lát, đôi mắt dùng mình, đi nói cho lâm tướng quân, tao ít ngày nữa liền hồi. Dứt lời, hắc ảnh chợt lóe biến mất không thấy. Mà nay lúc sau, một đạo hắc ảnh Jin Ru Ran nhìn về phía Mặc Uyên. Chủ nhân, đều đã giải quyết. Mặc Uyên gật gật đầu. Trên mặt toàn là mỏi mệt chi. Hôm qua giết nhiều ít linh tử sĩ. Hồi chủ nhân, 89 cái. Một bên ám vệ đáp. Tiếp theo đi bảo Nhiễm Nhi, không thể làm những cái đó tử sĩ tiếp cận nàng một bước, thương nàng một hảo. Mà Quên dứt lời, ám vệ chuyển hóa làm một đạo hắc ảnh biến mất không thấy. Một bên mèo đen híp mắt mèo, nhìn về phía chính mình chủ nhân. Chủ nhân, ngài tội gì vì một cái nha đầu như vậy lo lắng? Chỉ là, hắn giọng nói một, liền thấy mà Quên kia rét lạnh đến xương đôi mắt phóng tới. Vội vàng sửa lời nói Nàng là linh đích chủ Nhưng vì sao linh tử sĩ một đám tiếp theo một đám tới giết hắn Mèo đen tò mò hỏi Cái này ngươi không cần biết Ngươi chỉ cần hảo hảo cho ta nhìn tô nhiệm biên Có không thể nghi người xuất hiện Chính là chủ nhân Ngươi như vậy yên lặng bảo nàng Vì sao lại không nói cho nàng Như thế như vậy lo lắng si Vì sao không đem nàng tiếp nhận tới Mèo đen nghi vấn nói Mà quên nhấp môi nhìn về phía biên đèn lồng Ở ta biên không phải càng thêm nguy hiểm sao Mẫu hậu chính là một lòng muốn được đến thuật, mà lấy thuật phương pháp liền chỉ có một. Mèo đen nhất thời nghẹn lời, chủ nhân, cái kia lẫn vào quận chúa phủ bạch nên làm cái gì bây giờ? Không cần phải xen vào hắn, hắn sẽ không thương tổn nhiễm nhi, có hắn bảo nhiễm nhi, buồn vương ngược lại yên tâm chút. Chính là mèo đen vẻ mặt thế chủ nhân suốt ruột bộ dáng. Nàng là sẽ không hỉ thượng hắn. Dứt lời, môi khởi một màn sán lạn tươi cười. Mà lúc này, tô nhiễm nằm ở trên ghế nằm, thoải mái phơi thái dương Hoàn toàn không biết biên có một đám xuất quỷ nhập thần ám vệ thời thời khắc khắc bảo nàng. Càng là không biết, này này phụ cận, đã xảy ra nhiều ít ám sát, cùng bị giết. Chỉ là, nàng không biết, các con vật lại một đám đều biết, đương nhiên, còn có cái kia hiện tại đang ở cấp tô nhiệm bưng trà đưa nước bạch. Lạc, cho ngươi. Bạch tâm không tình nguyện đem nước trà đưa tới tô nhiệm biên, ngay sau đó chề môi, không lẩm bẩm. Chưa thấy qua người như vậy sẽ sai xử người. Tô nhiệm lô thai rất thính, tự nhiên đều nghe rõ ràng. Chỉ một mi, vươn một con trắng tinh bàn tay. "Bạc, bạc, ăn cơm phí, dừng chân phí, tổng cộng 50 lượng." Lời này vừa ra, Bạch Tức Khắc không biết giận, chỉ nhặt lên một bên cái chổi bắt đầu quét tử. Đôi mắt lại thường thường nhìn về phía không xa, đề phòng bốn phía. "Khụ khụ khụ, Bạch, ngươi, ngươi tưởng sặc chết ta à. Tô Nhiễm vội vàng từ ghế trên nhảy xuống tới, chính mình ngồi ở tử phơi nắng uống trà, hán khẽ ngược, quét khởi tử tới. Tô Nhiễm tức khắc khí không đồng nhất tới. Đã có thể vào lúc này liền nghe bên kia một trận ầm ỹ, tô nhiệm buông chén trà đi qua. vừa đến, liền thấy một cái tóc hỗn độn tử ở tử không ngừng giấm đạp vườn rau, thường thường còn nắm lên trên mặt đất bùn lọn ném. này không phải tô tuyết sao? tô nhiệm đôi mắt run rẩy, thấy tô tuyết như vậy, chẳng lẽ thật sự điên lên rồi? tiểu tiểu, thanh trúc càng ở tô tuyết sau, tức khắc bị một đoàn bay tới bùn dán lại miệng, trên mặt cũng bị tô tuyết ném không ít bùn, tức khắc bái bất ham. rồi lại không thể không đi đuổi theo tô tuyết. Người xấu, người xấu, các ngươi đều là người xấu. Tô Tuyết la to, thủ hạ cũng không nhàn rỗi, nhặt lên bùn ném, lại bắt đầu rút khởi vườn rau đồ ăn tới. Thấy Tô nhiễm tới, Tô Tuyết tức khắc cùng nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật liếc mắt một cái, hét lên một tiếng, liền hướng Nương sau trốn. Nàng là người xấu, mau đem hắn bắt lại, mau, mau. Tam tiểu, vị kia là Sáu tiểu A, cũng không phải là cái gì người xấu. Nương giải thích nói, lại thấy Tô Tuyết đống nhiên vươn tay đem Nương dùng sức đẩy ngay sau đó điên rồi giống nhau chạy ra chương bảy mươi lăm jun jun thêm càng. tô nhiễm nhìn đầy đất tạ vườn rau dở khóc dở cười xem này hình tô tuyết thật đúng là điên rồi cùng nương liếc nhau đều là bất đắc dĩ lắc đầu thu thập xong vườn rau tô nhiễm giặt sạch là bùn ô tay ngay sau đó nhìn về phía nương bất đắc dĩ nói xem ra tô tuyết thật đúng là điên rồi cũng không phải là sao đến loại chuyện này có thể không điên sao nương nói thở dài nhưng ngay sau đó lại nói đây đều là báo ứng. tô nhiễm run mắt báo ứng sao? đương nếu là chính mình không biết tô tuyết quỷ kế kia thành bộ dáng kia người rất có thể chính là nàng tô nhiễm cái gì thiện ác đến cùng chung có báo. lại nói tiếp không đều là người tốt tao đương ác nhân đúng dung ngoài vòng pháp luật sao? cho nên nói dựa trời dựa đất còn không bằng dựa vào chính mình đem hết thảy đều thu thập thỏa đáng liền thấy hai cái nha hoàn vội vàng đi vào nhìn thấy tô nhiễm liền vội vàng quỳ xuống sáu tiểu. Cầu xin ngươi, ngài liền cùng chúng ta đi gặp Lão Gia đi, nếu là ngài không đi, Lão Gia sẽ nhó mệnh. Dứt lời, vội vàng khái ngẩng đầu lên. Tô nhiễm đỡ cái chán, nàng đều không nhớ rõ đây là cự tuyệt hôn sự sau. Tô phổ trạch lần thứ mấy tới chi người tới thỉnh chính mình đi qua, chỉ là, nàng không có gì hảo thuyết, cũng không nghĩ qua đi xem tô phổ trạch mặt. Tiểu, ngài liền qua đi giải thích một chút đi. Nương thấy thế, khuyên đủ. Nương, không phải ta không nghĩ qua đi, chỉ là... Ta đi qua lại có thể như thế nào? Tô nhiễm nói, bất đắc dĩ xua xua tay. Quỳ trên mặt đất hai cái Nha hoàng thấy thế, tức khắc khẩn trương, vội vàng tiến lên kéo lấy tô nhiễm làng váy. Sáu tiểu, cầu xin ngươi, ngài liền qua đi đi. Dứt lời, không ngừng khái ngẩn đầu lên. Tô nhiễm mắt trợn trắng, đây là pháp bước chính mình đi lạc. Hảo đi, đi liền đi, ai còn sợ hắn không thành. Nha hoàng thấy tô nhiễm nguyện ý đi, tức khắc vui vẻ ra mặt, chỉ vội vàng khởi, cung kính đỡ tô nhiễm qua đi. Tô Nhiệm tức khắc có loại bị trở thành lao thái thái bị nâng quá mã lưu gạo rác. Chỉ tránh thoát khai nâng, ho nhẹ một tiếng. Ta chính mình sẽ đi." Dứt lời, hướng tới phủ thừa tướng đi đến. Không bao lâu, phủ thừa tướng thư, Tô Phổ Trạch ngồi ở bàn trước, Tô Nhiệm đứng ở không xa, bốn mắt nhìn nhau. Quân chúa thật đúng là khó thỉnh a." Tô Phổ Trạch hừ lạnh một tiếng nói. Cặp kia sắc bén đôi mắt nơi nào còn có phía trước kia phó hiển tử phụ thân bộ dáng. Như chỉ là đã nhiều ngày tử không khỏe, Sợ đem bệnh hiểm nghèo lây bệnh cấp phụ thân. Tô Nhiễm cười nói, "Ba một tiếng, Tô phổ trách thật mạnh một phách bàn. Phụ thân, ngươi đừng nóng giận a, nhưng đừng tức giận hỏng rồi tử." Tô Nhiễm khuyên đủ. "Hiện tại không đem chính mình đưa cho tứ hoàng tử, liền như vậy độ, đương nàng Tô Nhiễm là ngốc tử a, có thể tùy ý mặc hắn bài bố. Ngươi mau đi cấp tứ hoàng tử nhận lỗi, lễ vật cùng xe ngựa ta đều đã bị hảo." Lời nói gian là mệnh lệnh. "Ta không đi." Tô Nhiễm một giọng từ chối. "Không phải do ngươi Ngươi hôm nay không đi cũng đến đi. Dứt lời, mấy cái thị vệ đến gần tiến vào. Tô Nhĩ Mi nhìn về phía sau thị vệ, khẽ môi một, trâm trọng nói: Phụ thân, ngươi chính là Đường Đường thừa tướng, như thế nào có thể làm loại sự tình này? Truyền ra đi, chính là thực mất mặt. Làm cản. Tô Phổ trạch tức giận đến cái chán gân xanh thằng nhẻ, nhưng vừa nhớ tới tứ hoàng tử sự, hít sâu một hơi, phóng mềm ngữ khí. Nhiễm Nhi, vì phụ cũng là vì ngươi hảo, ngươi ngẫm lại, chỉ cần ngươi phóng thấp từ. Tứ hoàng tử chắc chắn tha thứ ngươi. đến lúc đó, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận à. Tô nhiễm mi, đừng nói chính mình hiện tại đã có hỉ người, liền tính không có, cũng quả quyết sẽ không trở thành tô phổ trạch như quyền công cụ. Thấy tô nhiễm không nói lời nào, tô phổ trạch tiếp tục khuyên nhủ, nhiễm nhi, nghe vi phụ, chỉ cần cùng tứ hoàng tử nói lời xin lỗi, hết thể đều giải quyết. Phụ thân, muốn đi ngài đi thôi, ta không đi, hơn nữa, là ta cử tuyệt hôn sự. Giọng nói một, tô phổ trạch mở ra. Ngay sau đó lao mắt níu lại, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ vung tay lên, hai cái thị vệ liền hướng tới tô nhiễm tập kích mà đến. Mềm không được nghĩ đến lạnh. Đây là đại tính đem chính mình trói lại, đưa cho tứ hoàng tử đương lễ vật lạc. Tô nhiễm cười lạnh, ngay sau đó một cái quay cuồng nhẹ nhàng né tránh thị vệ công kích, theo sau một cái xoay chuyển đá, đem một cái thị vệ lược phiên, lại giơ tay đem sau một cái thị vệ tới quá vai quăng ngã. Tức khắc, hai cái thị vệ đều bị tô nhiễm lược phiên trên mặt đất. Tô Phổ Trạch sửng sốt khiếp sợ nhìn về phía Tô Nhiễm, "Ngươi, ngươi tới?" Nhưng lại ở hắn mở miệng một cái trước mắt, liền thấy bạch mang chợt lóe, một con cực đại bạch phá cửa sổ mà nhập, sắc bén móng vuốt một phách liền đem Tô Phổ Trạch phát gục trên mặt đất. Tô Phổ Trạch kinh hãi, tuy là hắn như vậy trầm trọng bình tĩnh người, cũng thực sự sợ tới mức thiếu chút nữa nước tiểu tử. "Nhiễm Nhi, ta hảo Nhiễm Nhi, cha vừa mới là hồ đồ, mau chút làm ngươi buông ra cha." Tô Phổ Trạch biết Tô Nhiễm dưỡng không ít mạnh. Đây cũng là tô phổ trạch ngày thường mặc kệ như thế nào cũng không dám đi tô nhiễm tử nguyên nhân, cho nên hắn mới lao lực tâm si đem tô nhiễm kêu lên phủ thừa tướng tới. Vốn tưởng rằng như vậy liền có thể nề hà được nàng, nhưng kia thành tưởng, này xuất sinh tới nhanh như vậy. Cha, ngươi đừng sợ, bạch sẽ không đem ngươi thế nào, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, đừng tới cho ta, chuyện gì đều không có. Dứt lời, mi mắt con quang nhìn về phía vẻ mặt kinh sợ tô phổ trạch. Tô phổ trạch nhìn bạch kia một ngụm bén nọ nha, trên trán hừ lạnh lứa ra. Chỉ nhìn về phía tô nhiễm liên tục gật đầu. Hảo, hảo, cha về sau tất nhiên sẽ không đi nhiều người, mau chút làm này xúc sinh rời đi nơi này. Hắn chính là đường đường thừa tướng, về sau hưởng thụ vinh hoa phú quý nhật tử còn trường đâu, như thế nào có thể như vậy bị một con cấp không duyên cớ cấp cắn chết, quá không đáng giá. Hảo đi, nếu cha đều nói như vậy, nhi cũng không vì khó ngươi. Dứt lời, một ánh mắt ý bảo bạch vông ra tô phổ trạch, Tô phổ trạch như tao đại xá khởi, lui ra phía sau mấy bước. Ngay sau đó vẻ mặt Đề phòng nhìn về phía Bạch. Vi phụ đều đáp ứng rồi, ngươi có phải hay không có thể đi rồi? Tô Phổ Trạch là bị dọa quá sức, hắn chính là nhất tích mệnh, cái gì đều so ra kém vinh hoa phú quý, nhưng nhiều ít vinh hoa phú quý đều so ra kém hắn mệnh quan trọng. Điểm này, Tô Phổ Trạch xem thực thấu triệt. Tô Nhiễm vươn tay, sờ sờ bạch đầu to, ngay sau đó nhìn về phía Tô Phổ Trạch. Cười nói, ta đây liền đi rồi, phụ thân ngài liền không cần tạo. Không tiễn, không tiễn. Tô Phổ Trạch liên tục xua tay. Bạch chúng ta đi thôi." Tô Nhiễm dứt lời, nên ngang lánh Bạch gia tử, chỉ xem đến nghe tiếng tới rồi bọn gia đình một đám như lệ quỷ, chi không kịp. Mà khi đi vào nhìn đến Tô Phổ Trạch kêu bái bất khang Bộ dáng sau, một đám đều là nghẹn đỏ mặt, muốn cười, lại không dám cười. Nay sợ tới mức song run run, môi run chính là Tô thừa tướng. "Đừng nói, Tô Phổ Trạch cũng là lợi hại, Tô Nhiễm ở thời điểm chính là nghẹn đủ một hơi, đem sợ hãi ngăn chặn, nhưng Tô Nhiễm mang theo Bạch vừa đi." kia bụng tức khắc run run quá không ngừng, môi cũng trắng bệch một mảnh. vừa mới nếu là chính mình không đáp ứng, tô phổ trạch thật liền rác, hắn cái kia không giống người thường nhi, thật sẽ làm bạch cắn hắn đầu. chúc các vị tiểu tiên nhóm ngày hội vui sướng hôm nay thêm càng một chương đừng quên cất chứa nga. chương 76 mươi hủy dung. tô nhiễm lãnh bạch gia thư, liền thẳng hướng tới phương hướng đi đến, chỉ này một lưu thượng, nha hoàn bà tử cùng với bọn gia đình đều đối nàng mà sa chi? nguyên nhân, đó là hắn biên kia đầu bạch. Này bạch so bình thường bạch muốn đại không ít, đôi mắt xanh biếc, răng nanh bén nhọn. Nhưng lúc này, lại là ngoan ngoãn đi theo tô nhiễm biên, giống như một con đại cầu giống nhau. Chỉ là, ai không biết đây là a bọn nha hoàn hoặc là vẻ mặt sùng bái, hoặc là vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía tô nhiễm, tô nhiễm hoàn toàn không thèm để ý, chỉ hư ca, nhảy bước chân, một nhạc một nhạc hướng tới chính mình tử đi đến. Nàng tin tưởng, về sau nhật tử sẽ Thái Bình, vốn đang cho rằng cái kia tô phổ trạch còn có điểm cốt khí, không nghĩ tới. Chính là cái tham sống sợ chết chủ, thật không hiểu hắn là như thế nào lên làm thừa tướng. Đã có thể ở mọi người đều mà xa chi thời điểm, đồng nhiên liền thấy viên tùng trung toát ra một người tới. Nay tử hỗn độn đầu tóc thượng đeo đoá, hồng lục một mảnh, trên mặt bôi các bột nước, thoạt nhìn có chút buồn cười. Tứ hoàng tử, người tới xem ta. Tô tuyết ngu giải nói, ngay sau đó trong tay phủng một đại phủng, hướng tới tô nhiễm chạy qua đi, hoàn toàn không é ngại bạch mảy may. Tứ hoàng tử, cái này đẹp sao? tặng cho ngươi Tô tuyết để sát vào tô nhiễm, trên mặt mang theo ngu dại tươi cười, cười, bộ dáng thoạt nhìn thiên chân vô tả. Tô nhiễm nhìn về phía tô tuyết đưa qua một phủng, theo sau ngước mắt nhìn về phía tô tuyết, hơi hơi có chút động dung, lại chỉ trong chốc lát, tô nhiễm lắc lắc đầu, chính mình đây là nước mắt cá xấu sao. Còn cùng đi nàng tới. Nàng hại trước tô nhiễm, hại chính mình thời điểm, có từng nghĩ tới có hôm nay. Tứ hoàng tử, người không mừng ta. Tô tuyết nói, nước mắt theo hốc mắt liền giữ lại, theo sau.